Ba cái canh giờ, quỷ tà dùng ba cái canh giờ. Đương quỷ tà luyện chế xong đan dược thời điểm, liền nhìn đến hoàng vô dạ lúc này phi thường nhàn nhã ở nơi đó nghỉ ngơi. Hoàng vô dạ lười biếng đảo qua quỷ tà đạo, ngươi này phê vật thật chấm A. Làm ta đợi lâu như vậy, dù sao ngươi đều phải thua không thể nghi ngờ, thật là không thú vị A. Quỷ tà cả giận nói, hoàng vô dạ, ngươi chớ có cùng vọng. Bồn thiếu điện chủ lúc này đầy vượt xa người thường phát huy mới luyện chế ra tứ phẩm thánh giai đan dược, nếu là luyện chế tam phẩm đan dược, căn bản là không cần hoa lâu như vậy thời gian. Hôm nay thua nhất định là ngươi. Quỷ u cao hứng nhảy dựng lên, ca ca ngươi thật là lợi hại. Thế nhưng luyện chế tứ phẩm thánh giai đan dược, ta quá sùng bái ngươi. Vạn độc tôn giả đối chính mình này một cái đệ tử thực vừa lòng, cười nói, thực không tồi. Không có làm vi sư thất vọng. Những người khác cũng cảm thấy này quỷ tà thật sự rất mạnh, đối bọn họ minh vương điện tiền đồ cảm thấy lo lắng. Chỉ có dạ tức rất là bình tĩnh, đừng nói một cái quỷ tà, liền tính là mười cái quỷ tà thêm lên cũng không nhất định là vô dạ đối thủ. Phụt. Tứ phẩm thánh giai vẫn là muốn dựa vào vượt xa người thường phát huy tài năng luyện chế ra tới, nói ngươi là phế vật ngươi còn không thừa nhận. Hoàng vô dạ cười nhạo nói. Quỷ tà luôn luôn bị người tôn kính, coi là thiên tài. Lần đầu tiên lọt vào người như thế khinh bỉ hắn trong lòng thiêu đốt một đoàn hỏa, hận không thể đem này một cái phóng đãng không kềm chế được tiểu tử cấp xé thành mảnh nhỏ. Lấy ra người đan dược tới, bình phán cao thấp đi. Thức mau hai người đan dược đem ra. Quỷ vương điện, quỷ u, tứ phẩm thánh giai đan dược, phẩm chất hoàn mỹ. Minh vương điện, hoàng vô dạ cửu phẩm thánh giai đan dược, phẩm chất siêu cấp hoàn mỹ. Cái gì? 9. Cựu phẩm lúc này tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ thai. 9. Là cựu phẩm. kia một cái giám định luyện dược sư cũng là mở to hai mắt nhìn, nghiệm ra đan dược phẩm cấp lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện, này, này mình xét cấp bậc quả thực cao có điểm thái quá. Cái gì? Cựu phẩm, làm lão phu nhìn xem. Cựu phẩm, thật là cựu phẩm. Lập tức, toàn bộ trường hợp đều nổ tung nổi. Tất cả mọi người như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía hoàng vô dạ, hoàng vô dạ lúc này mới bao lớn à? hắn có thể luyện chế ra cửu phẩm thánh giai đan dược, thế giới này thật là đáng sợ. Quỷ ta cũng sợ ngây người, hắn quát, cái gì cửu phẩm? Hoàng vô dạ như thế nào có thể luyện chế cửu phẩm thánh giai đan dược, cửu phẩm thiên giai đan dược còn kém không nhiều lắm, nhất định là lầm. Thiên giai cùng thánh giai lão phu đều phân không rõ ràng làm sao. Chê cười. Giám định đan dược các vị trưởng lão nổi giận. Lúc này, vạn độc tôn giả nói, lao phu đến xem. Vạn độc tôn giả cấp ra kết quả cũng là giống nhau, đây là kiểu phẩm thánh giai đan dược, hơn nữa phẩm chất còn cực kỳ hảo. Như thế luyện đan thiên phú, hoàn toàn treo lên đánh hắn này một cái đồ đệ, vạn độc tôn giả lúc này ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chầm hoàng vô dạ, như là sói đói giống nhau. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, này lao đông tây bất an hảo tâm. Hoàng Vô Dạ cười nói, làm sao vậy? Thiếu gia thắng đi, liền nói ngươi sẽ thua, người còn không tin. Cái này mất mặt đi. Sướng đáng. Quỷ ta bạo nộ, hắn nói, ta không tin, ngươi nhất định là động cái gì tay chân, nhất định. Hoàng Vô Dạ nói, ngươi chẳng lẽ không tin Vạn Độc Tôn giả sao? Có ai có thể ở hắn trước mặt gian lận a? Vạn Độc Tôn giả phẫn nộ quát, hảo, đừng ở chỗ này mất mặt, ta đệ tử cũng không phải là thua không nổi người. đối với vạn độc tôn giả nói, hắn không dám không nghe, vì thế ngoan ngoan nói, sư phó, ta sai rồi. vạn độc tôn giả nói, lão phu nói qua, cả đời này chỉ thu một cái đệ tử. ngươi gọi là hoàng vô dạ đúng không? lão phu phi thường xem trọng ngươi, có thể cho ngươi đương lão phu đệ tử. hoàng vô dạ luyện đan thiên phú thật sự là quá mắt sáng. vạn độc tôn giả như vậy cao ngạo người cũng có điều động dung. Quỷ ta đều ngây ngẩn cả người, chỉ thu một cái đệ tử. Kia hắn đâu? Hắn. Vốn dĩ bị Hoàng Vô Dạ hung hăng mà đánh bại, hiện giờ còn muốn gặp phải bị trục xuất sư môn uy hiếp, quỷ ta hận cực kỳ Hoàng Vô Dạ. Đương đệ tử của ngươi. Thiểu ra cảm thấy hiện tại quá đến khá tốt. Vì cái gì phải làm đệ tử của ngươi? Hoàng Vô Dạ nhướng mày nói. Đương lão Phu đệ tử, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Lão Phu có thể đương minh vương điện khách khanh. Toàn bộ thương lan đại lục, tuyệt đối không có cái nào thế lực không dám không cho lao phù mặt mũi. Không ai có thể khi dễ minh vương điện. Vạn độc tôn giả nói. Hoàng vô giả ám đạo, muốn ôm đùi còn cần ôm ngươi này một cái lao bất tử. Nhà nàng lao cha đuổi chính là so này lao bất tử thô. Nàng nói, kia còn có đâu. Quỷ ta nghẹn khuất không thôi, kia hắn quỷ vương điện đâu. Sư phó không lo quỷ vương điện khách khanh sao. Nếu là làm phụ thân đã biết. Hắn này thiếu điện chủ chi vị chỉ sợ đều khó giữ được. Đến nỗi quỷ u, nghe được vạn độc tôn giả hứa hẹn sự tình, đều phải tức giận đến hụt máu. Nàng tức giận bất bình nhìn chằm chằm hoàng vô dạng, lại không dám ra tiếng, nếu là chọc đến vạn độc tôn giả không mau phỏng trừng nàng mạng nhỏ cũng khó giữ được. Nay cho rằng vạn độc tôn giả, thích ngươi thời điểm kia cảm thấy là một cái phi thường cưng chiều hậu bối tiền bối, không thích ngươi thời điểm, kia ở trong mắt hắn không đáng một đồng có thể tùy ý chém giết. Người như vậy, cho dù luôn luôn phi dương ương ngạnh quỷ u cũng không dám đắc tội. Vạn độc tôn giả kiên nhẫn cực hảo nói, Lao Phu xông qua các đại di tích, được đến rất nhiều đàn phương. Một khi ngươi trở thành lão Phu đệ tử, lão Phu có thể vô hạn chế làm ngươi xem xét. Hoàng vô dạng như cũ thực khinh thường, các đại di tích được đến kia một ít ngoạn ý có gì đặc biệt hơn người. Nàng được đến truyền thừa cũng không phải là hắn này một ít có khả năng so. Còn có, ngươi chiến lược tuy rằng lợi hại, nhưng là ngươi đây là một cái nhất phẩm hoàng linh sư mà thôi. Nhưng là lão phu tuyệt đối có năm chắc là ngươi 10 năm tri gian trở thành cao giai đế linh sư. Chỉ cần ngươi cho ta đồ đệ. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, một cái nhất phẩm hoàng linh sư 10 năm tu luyện đến cao giai đế linh sư, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình a. Nhưng là vạn độc tôn giả khai này một cái khẩu, bọn họ biết có khả năng. Quỷ ta bọn họ đối hoàng vô dạ đó là các loại hâm mộ ghen tị hận. Mà hoàng vô dạ nghiền ngẫm cười nói, mười năm, mười năm, nàng nhưng chờ không được lâu như vậy. Nàng muốn mau chóng tìm đủ thần thủy cùng thần hỏa, chỉ cần tìm đủ, kẻ hèn cao dai đế linh sư mà thôi, cũng không phải cái gì việc khó. Làm sao vậy? Cảm thấy mười năm quá dài sao? Người trẻ tuổi không cần quá nóng nội, lao phu nhưng thật ra có biện pháp làm thực lực của ngươi lập tức tăng lên nhưng là sẽ trở ngại tiềm lực của ngươi. Cũng không thể bởi vì quá nóng vội làm ra làm chính mình hối hận sự tình. Tựa như tôn giả lần đầu tiên có kiên nhận thu một cái đồ đệ, lần đầu tiên hảo phóng như vậy hứa hẹn nhiều như vậy đồ vật, hắn cảm thấy này một cái tiểu tử không có lý do cự tuyệt. Mà Hoàng Vô Dạ lại mở miệng nói, thu đồ đệ sự tình liền thôi bỏ đi. Ta đối đương ngươi đồ đệ một chút hưng thú đều không có. Bởi vì ngươi căn bản là không có tư cách dạy ta. Ngươi nói cái gì? Vạn độc tôn giả cả giận nói. Ngươi với này nói này một ít, còn không bằng nói để tam tràng tỉ thí như thế nào so đi. Bởi vì hiện tại quỷ vương điện cùng minh vương điện là ngang tay, yêu cầu thêm một hồi tỉ thí. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Quỷ u cùng quỷ tà cảm thấy hoàng vô dạ điên rồi, đây chính là thiên đại chỗ tốt ta. Hoàng vô dạ thế nhưng cự tuyệt. Nay cự tuyệt chẳng những kia một ít đồ vật không có, ngược lại sẽ đắc tội vạn độc tôn giả. Thức hảo. Lao phu liền thích như vậy có tính tình có cá tính đệ tử. Dẫn qua lúc sau, vạn độc tôn giả cười. Ta sẽ nhiên ngươi cam tâm tình nguyện khi ta đệ tử, rốt cuộc ta thu đệ tử, tuyệt đối không thể là cưỡng bách được đến. Hắn lời thề son sắt nói. Quỷ vương điện trước thắng lợi, như vậy kế tiếp tỉ thí quy tắc, liền từ quỷ vương điện định đoạt. Đúng không, dạ tước tiểu tử. Hắn cao ngạo nhìn về phía dạ tước nói. Quỷ ta phụ hòa nói. Sư phó, ngươi nói không sai. Frank. Quỷ ta một mở miệng, vạn độc tôn giả trực tiếp một cái tắt phiến bay đi ra ngoài. Phúc. Bị này một cái tắt chụp quỷ ta trực tiếp hộp máu. Sư vừa định lời nói, bị nuốt đi trở về. Hắn thấy được một đôi phi thường đáng sợ đôi mắt, vạn độc tôn giả nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi như vậy phế vật, còn không có tư cách kêu sư phó của ta. Trước kia bị sư phó phùng ở lòng bàn tay quỷ ta. Lúc này giống như rơi vào địa ngục giống nhau Hắn nhìn về phía hoàng vô dạ nói Ta cả đời này chỉ có một đồ đệ Ta xem trọng hoàng vô dạ tiểu tử này Ngươi liền không có tồn tại tất yếu Chờ ta chính thức thu hắn làm đồ đệ Ngươi liền có thể từ này một cái trên thế giới biến mất Nhiều năm qua sư đồ tình cảm Đối với hắn tới nói căn bản là không tính cái gì Chỉ cần không thích Chỉ cần không bằng hắn ý Như vậy tự nhiên nên hủy diệt rồi Lúc này quỷ ta cảm giác được khắp cả người phát lệnh, hắn biết rõ vạn độc tôn giả nói chính là thật sự. Hắn nói không ra lời, xin tha đều chỉ biết chọc giận này một cái độc kẻ điên. Quỷ u lúc này đều bị dọa choáng váng, khuôn mặt nhỏ tái nhật như tờ giấy. Những người khác đều thổn thức không thôi, phía trước quỷ vương điện này một cái thiếu điện chủ tiến vào bọn họ minh vương điện thời điểm, kia một cái kêu ngạo a Lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Hắn lúc này tự thân khó bảo toàn. Vạn độc tôn giả này một cái lao độc vật, thật sự là thật là đáng sợ. Vạn độc tôn giả nói, kế tiếp ta muốn đưa ra đệ tam tràng tỷ thí quy tắc, vô luận tỷ thí quy tắc là cái gì? Các ngươi đều không thể phản đối. Dạ tước nói, người nói đi. Dạ tước trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nhưng là này một cái vạn độc tôn giả ngon độc, chính mình dạy dỗ lâu như vậy đệ tử đều có thể tùy ý giết cũng không biết hắn lúc sau sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Vạn độc tôn giả nhìn về phía hoàng vô dạ nói, đệ tâm tràng, ta muốn cùng ta tương lai đệ tử hoàng vô dạ so. Mọi người ngây ngẩn cả người, hoàng vô dạ luyện chế cửu phẩm thánh giai đan dược thực kinh người, nhưng là kia phỏng trừng là cực hạ, vạn độc tôn giả một cái tiền bối cùng một cái tiểu bối so, kia thật sự là không thể nào nói nổi. Có người tưởng nói ra, nhưng là nhìn đến kia một đôi âm đốc mắt, bọn họ bị dọa đến không nhẹ. Căn bản cũng không dám nói chuyện. Cho dù là các vị thủ tọa trưởng lão, đều có chút kinh hồn táng đảm. Dạ tước muốn nói cái gì, hắn tới cũng không thể làm vô dạ tới, này lao độc vật quá nguy hiểm. Kết quả hắn lại bị hoàng vô dạ cấp ngăn trở, hoàng vô dạ đối vạn độc tôn giả nói, cái gì tương lai đệ tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới. Ngươi xác định có thể thắng ta sao? Mọi người hít hà một hơi, hoàng vô dạ, vô dạ điện chủ. Quả thực không muốn sống nữa. ở vạn độc tôn giả trước mặt thế nhưng cũng như vậy vô pháp vô thiên khiêu khích hắn, chẳng lẽ không sợ vạn độc tôn giả đem hắn biến thành độc thủy sao? Ha ha ha! Người trẻ tuổi chính là hảo, có can đảm. Hy vọng ngươi nghe được ta nói so cái gì? Còn có như vậy can đảm? Vạn độc tôn giả cười đến thoải mái. Hoàng vô dạ nói, nga. So cái gì? So luyện đan phía trước lao phu ngươi đã so qua. Lúc sau chúng ta so luyện độc thế nào? Lao phu đệ tử, không chỉ là muốn luyện độc thiên phú cũng muốn giống nhau lợi hại. Luyện độc sao? Nghe được luyện độc, hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo ánh quang. Luyện độc so luyện dược càng thêm hấp dẫn, cùng lao độc vật chỉ sợ muốn đảo mổ cho mình. Nghe được luyện độc, dạ tước cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bởi vì hắn biết rõ hoàng vô dạ luyện độc thiên phu thực biến thái, liền này một cái lao độc vật đều không giải được độc. Hắn đều cấp giải, xem ra hôm nay tỉ thí, có lẽ có chuyển cơ. Đương nhiên không phải đơn thuần luyện độc. Bởi vì ở đây phế vật còn không có ai có tư cách làm giám khảo. Nếu không có người có tư cách làm giám khảo, kia rất đơn giản. Chúng ta cho nhau luyện chế ra độc dược, làm đối phương ăn thử độc thì tốt rồi. Ăn độc dược lại không cách nào giải độc người, thính thua. Như thế nào? Mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào nguy hiểm tỉ thí, này hoàn toàn là để mạng lại so a. Vạn độc tôn giả quá điên cuồng, bọn họ khách luyến tiếp bọn họ thiên tài điện chủ bị độc chết. Vô Dạ điện chủ, đừng so. Cùng lắm thì khai chiến, khai nguy hiểm. Kia chính là Vạn độc tôn giả luyện chế độc a. Vô Dạ. Dạ Tước cũng khuyên bảo Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ có thể cởi bỏ kia kịch độc là một chuyện, nhưng là tự mình ăn Vạn độc tôn giả độc lại là mặt khác một chuyện. Này thật sự là quá mạo hiểm. Hoàng vô dạ nói, đừng lo lắng. Này tỉ thí thực kích thích a. tiểu ra ta đồng ý. Dạ tước tức giận nhìn về phía hoàng vô dạ, hắn ngăn cản không được hắn, nhưng là hắn nam nhân đâu. Người đâu? Phía trước không ngừng tú ân ái, lúc này đây lại không có nhìn thấy người, chẳng lẽ có việc rời đi sao? Muốn nói bây giờ còn có ai có thể ngăn cản hắn, phòng trừng cũng chỉ có hắn nam nhân. Chính là không xuất hiện. Loại này thời điểm mấu chốt không có tới. Dạ tước đều phải cấp điên rồi. Hoàng vô dạ nói, dạ tước, ngươi chỉ cần tin tưởng tiểu gia thì tốt rồi, bình tĩnh. Ngươi hồ nháo. Hoàng vô dạ đáp ứng thực sảng khoái, làm vạn độc tôn giả càng thêm thưởng thức hắn. Hắn cười nói, ha ha ha. Không tồi không tồi. Bất quá ngươi xác định muốn tỉ thí sao. Ngươi rất có khả năng sẽ chết, cho dù ngươi từ bỏ tỉ thí. Ta cũng sẽ làm ngươi cho ta đệ tử, đến nỗi Minh Vương Điện, cho dù thua, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Ta còn có thể làm cho cả quỷ Vương Điện nghe lệnh với Minh Vương Điện. Vạn độc tôn giả cười nói, quỷ Vương Điện kia một ít người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ vậy một lần hành động chẳng những một chút đều không thuận lợi, bọn họ quỷ Vương Điện trọng yếu phi thường người vạn độc tôn giả bởi vì xem trọng quỷ Vương Điện một điện chủ thiên phú muốn phản chiến đối phó bọn họ quỷ vương điện, lại còn có không mang theo một chút do dự, vì lấy lòng hắn tương lai địa chỉ, vô dụng mà không kịp. Hoàng vô dạ nói, "Không cần, vẫn là so đi. Ta thật là càng ngày càng xem trọng ngươi, nhưng là ngươi nếu muốn so, lão phu cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình." Vạn độc tôn giả cảnh cáo nói, "Ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Hoàng vô dạ vẻ mặt đạm nhiên, chút nào không sợ hãi. Mà những người khác đồng thời vì Hoàng vô Dạ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Hai bên đều không phản đối, cho nên hai người bắt đầu luyện đan. Hai người lấy ra tới đan đỉnh, Hoàng vô Dạ còn lấy ra tới kia một cái cửu hát UH săn hô, sau đó cười nói, quỷ vương điện đưa tới hạ lễ ta dùng. May mắn quỷ vương điện đưa tới này ngọn ý, như vậy luyện chế kia một loại độc liền phương tiện nhiều. Quỷ nội căm giận trong lòng giận không thôi, đáng giận. Thế nhưng dùng chúng ta quỷ vương điện thánh vật luyện độc tỉ thí. Phí phạm của trời A. Phi thường phẫn nộ quỷ U đều muốn gọi người đi đoạt lấy. Hoàng vô dạ nói, làm sao vậy? Các ngươi quỷ vương điện đưa tới hạ lễ còn không chuẩn người dùng sao? Như vậy bảo vật, dạ tước điện chủ ngươi ngàn vạn đừng làm nàng lãng phí A. Quỷ U nói, dạ tước đối hoàng vô dạ nói, vô dạ, ngươi cứ việc dùng đi. Ngươi còn cần cái gì cứ việc cùng ta nói, nhất định không thể có việc. Quỷ U chính là xem nhẹ hoàng vô dạ đối với dạ tức tầm quan trọng, một cái kiểu U hát san hô tính cái gì. Quỷ U tức giận đến mặt đều đỏ lên lên, nhưng là ngại với vạn độc tôn giả thái độ, nàng không dám sang bậy, chỉ có thể nhìn xuống. Kế tiếp bắt đầu luyện độc, lúc này đây luyện độc thời gian như cũ là ba cái canh giờ. Nhưng là bọn họ bản năng cảm giác được nguy hiểm, không tự chủ được lui về phía sau, giống như kia hai đại đan đỉnh chi sắp lao ra khủng bố đến cực điểm đồ vật. Thời gian chậm rãi trôi đi, đối phó chính là một cái lao quái vật, hoàng vô giả mỗi một bước đều phi thường cẩn thận. Cho nên tự nhiên cũng không có nói trước hoàn thành, vạn độc tôn giả đối với luyện độc rõ như lòng bàn tay, nhưng là cũng chỉ là đề cao 15 phút mà thôi. Vạn độc tôn giả thưởng thức trong tay màu đen độc đang nói, ha ha ha, ta ngoan đồ nhi, chỉ cần ngươi ăn vào này đang ăn dược, 10 cái hô hấp thời gian, nhất định hiểu ý cam tâm nguyện làm ta đệ tử. Ta thực chờ mong kia một màn. Người quỷ gối ta trước mặt, cầu ta đưa ngươi sư phó. Ba cái canh giờ tới rồi, hoàng vô dạ cũng luyện chế ra tới đan dược. Kia hoàn toàn không giống như là đan dược, giống như hắc thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch tấu, phi thường đẹp. Và độc tôn giả trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong mắt mang theo ý cười, ha ha ha. Thế nhưng có thể luyện chế ra như vậy đặc biệt độc đan, không hổ là ta xem trọng đệ tử. Xem ra là thành công. Như vậy kế tiếp nên tiến hành bước tiếp theo. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Ngươi đan dược, cho ta đi. Hoàng vô dạ thông dòng vươn tay nói. Cấp. Vạn độc tôn giả đem kia mang theo kịch độc đan dược đặt ở hoàng vô dạ lòng bàn tay. Mọi người đều cảm giác được đường đan dược rơi vào kia trắng non lòng bàn tay thời điểm. Hoàng vô dạ một bàn tay đều bị nhiễm đen. Độc. Nay thật sự là thái độ. Ở đây người. Ai đều không có này, một cái dũng khí đem này đan dược cấp nuốt vào. Đem ngươi đan dược cấp vi sư nhìn xem đi. Vạn độc tôn giả nói. ân Đan dược rơi vào rồi vạn độc tôn giả trong tay. Vạn độc tôn giả nhưng thật ra có điểm hứng thú. Có ý tứ, có ý tứ. Ngươi thiên phú làm ta thực kinh ngạc. Bất quá điểm này độc ngươi muốn đối phó vi sư hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại vi sư lại cho ngươi một cái đổi ý cơ hội. Hoàng vô Dạ trả lời. So đều so đến một nửa, tự nhiên phải tiến hành rốt cuộc. Hoàng vô dạ cầm vạn độc tôn giả luyện chế kia một viên độc đan liền muốn nuốt vào. Dạ Tước nói: "Vô Dạ, không cần ăn. Cùng lắm thì chúng ta thua, theo chân bọn họ liều mạng." Hoàng vô dạ nói, đều nói bình tĩnh lạc. Sau đó nàng thật sự đem đan dược cấp nuốt đi xuống. Nuốt lúc sau Hoàng vô dạ vẻ mặt đau khổ nói: "Dạ Tước, ta thật sự có chút hối hận." Ngươi hiện tại mới biết được hối hận. Ngươi tìm làm gì đi? Dạ tước vọt qua đi đối hoàng vô dạ giống giận, lúc này càng là lòng nóng như lửa đốt. Mà hoàng vô dạ như mày nói, này ngoạn ý thật sự là quá khổ một chút, sớm biết rằng làm lão già này luyện chế ăn ngon một chút, ta như vậy tôn lão, hắn thế nhưng không yêu hấu. Những người khác nghe xong hoàng vô dạ nói đầy mặt hắc tuyến, đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm sao? Ăn như vậy rửa gần kịch độc độc dược, thế nhưng chỉ để ý hương vị được không? Quả thực quá kỳ ba hảo đi. Ngươi, dạ tước kinh ngạc nhìn hoàng vô dạ nhìn đến hoàng vô dạ vẻ mặt thoải mái mà bộ dáng, rất là vui sướng. Tiểu tử này ăn vạn độc tôn giả độc dược không có việc gì, cái này hắn liền an tâm rồi. Chính là vạn độc tôn giả kế tiếp lời nói, lại làm hắn lại một lần lo lắng đề phòng. Ngươi thật sự thực không tồi, xem ra ngươi thể chất đặc thù, cho nên độc phát thời gian chậm lại. Nhưng là cũng gần là chậm lại trong chốc lát mà thôi, ngươi chú định khó có thể tránh được. Vạn độc tôn giả kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn độc không đối phó được Hoàng Vô Dạ tiểu tử này. Hoàng Vô Dạ hài hước nói, lời này nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Ha ha a, liền ngươi kia độc, không được. Vạn độc tôn giả phi thường tự tin cười nói, chính là hắn lời này vừa mới nói xong, đột nhiên kia một trương mặt già đột nhiên cứng đờ, cứng lại rồi liền lúc sau, vội vàng điều tra thân thể của mình kia làm hắn không thèm để ý độc, lúc này lại ở thân thể hắn bên trong tạo phản. Vạn độc tôn giả cười nói, có điểm ý tứ. Hoàng vô dạ nhún vai nói, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Đối với Vạn độc tôn giả tôi nói, này độc nổi lên tác dụng cũng không phải cái gì nan để, hắn có thể nghĩ cách giải độc a. Rốt cuộc tỷ thí yêu cầu cũng không có nói không thể giải độc, hắn giải độc lúc sau liền có thể chờ nhìn tiểu tử độc phát thống khổ cầu hắn. Đối với này Hắn phi thường có năm chắc. Vì thế vạn độc tôn giả bắt đầu sấm rền gió cuốn dài độc, chẳng qua hắn dùng các loại đan dược, chẳng những không có ngăn cản kia độc tiếp tục tùy ý làm vậy, ngược lại cổ vũ nó khí thế. Hắn trong lòng nhận ra, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cũng nhận thức đến hoàng vô dạ này độc cùng hắn trước kia kiến thức quá độc hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là thì tính sao? Hắn vạn độc tôn giả là toàn bộ thương lan đại lục dùng độc chí tôn. Không có cái nào độc sư so với hắn cường, kỳ lạ độc chỉ biết kích phát hắn tiềm năng cùng hứng thú, làm hắn tìm được giải quyết phương pháp. Đối trong thân thể đều tiến hành rồi tầng tầng phân tích lúc sau, vạn độc tôn giả đã có mặt mày. Hắn đối hoàng vô dạ nói, tiểu tử, không biết ngươi là bởi vì cái gì cơ duyên xảo hợp đã biết này độc đan đan vương là phi thường không tồi. Lao phu trên người đan dược không có mang đủ là không làm gì được nó. Nhưng là Lao Phu có thể tự mình luyện chế ra giải dự tới. Làm một cái độc sư, không thể dựa vào tiền bối đan phương, muốn học sẽ chính mình sáng tạo đan phương. Đây mới là đỉnh luyện đan sư cần thiết muốn làm được sự tình, hiện tại ngươi còn tuổi còn nhỏ làm không được. Nhưng là chờ ngươi trở thành ta đệ tử, ta nhất định sẽ làm ngươi làm được. Rõ ràng đều chúng năng độc, còn một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên lạnh lùng cười. Nàng liền cười xem này lao đông tây còn có thể kiên trì bao lâu. Vạn độc tôn giả lại một lần luyện đan lúc này bầu không khí có chút khẩn trương, mọi người đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn vạn độc tôn giả cùng hoàng vô dạ, không biết ai sẽ trước độc phát ra sự. dạ tướng nói, vô dạ, ngươi thật sự không có việc gì. Ta thể chất đặc thù, vạn độc tôn giả kia một ít độc đối ta cấu không thành cái gì huy hiếp, độc tính toàn bộ đều hóa thành hư ảo Ngươi với này lo lắng ta còn không bằng đi lo lắng lao ra hỏa kia. Hoàng vô dạ nói. Nàng thể chất vốn dĩ bất luận cái gì độc đều không làm gì được nàng. Vạn độc tôn giả độc là độc một chút, có điểm phiền thoái nhỏ, nhưng là ở cực dương thần hỏa trước mặt, kia một ít phiền thoái nhỏ cũng hoàn toàn biến mất. Cho nên kia độc căn bản đối hoàng vô dạ không có tạo thành bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng, mà vạn độc tôn giả kia một bên lại không có nhẹ nhàng như vậy. Vạn độc tôn giả đã chúng độc. Loại tình huống này tuyệt đối không phải luyện dược hảo thời cơ, nhưng là ở cùng gia hỏa ra mặt dày, tự nhiên không cam lòng lộ ra bất luận cái gì bại bởi hoàng vô dạ này một cái tiểu bối bộ dáng, căng ra đầu luyện đan. Chính là ở luyện đan luyện chế đến một nửa thời điểm, vạn độc tôn giả thân thể bên trong độc hoàn toàn bạo phát. Phúc, một ngụm máu đen phun ra, trực tiếp phun tới rồi hắn đan đỉnh bên trong. Luyện chế này cao dai đan dược, có loại này sai lầm, đan đỉnh trực tiếp đều tạc. Và anh, một trận tiếng nổ mạnh truyền ra, vạn độc tôn giả liền biến thành đen nhánh sắc, hắn kia màu sáng trắng đầu tóc cũng treo lên không ít màu đen dược tra. Tất cả mọi người sợ ngây người, Uta chạy qua đi nói, sư phó, ngươi thế nào? Sư phó, ngươi có hay không sự? Và anh, vốn dĩ Uta muốn đi đem vạn độc tôn giả cấp nâng dậy tới, chính là một tới gần vạn độc tôn giả, vạn độc tôn giả trên người bộc phát ra một loại khủng bố kịch độc. Này một loại kịch độc làm hắn cảm thấy sợn tóc gáy, hắn cảm giác chính mình tới gần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cũng không dám đi đỡ vạn độc tôn giả, thậm chí còn lui về phía sau rất xa. Vạn độc tôn giả chật vật bò lên, nay độc càng ngày càng khó khống chế, hắn không dám lại một lần luyện dược, bởi vì liền tính là lại an luyện dược, chỉ sợ xác suất thành công cũng không có nhiều ít. Hắn hung ác nhìn chầm chầm kia một chút sự tình đều không có hoàng vô dạng. Như thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử này là thật sự không có việc gì sao. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không tin. Minh vương điện người đều phi thường kinh hỷ, súng bái nhìn về phía hoàng vô dạ. Vô dạ điện chủ, đây là muốn thắng. Vô dạ điện chủ quá lợi hại đi. Vạn độc tôn giả đều không phải đối thủ của hắn. Hoàng vô dạ cùng vạn độc tôn giả tình huống hiện giờ hình thành tiên minh đối lập. Hoàng vô dạ phong hoa tuyệt đại, mà vạn độc tôn giả trật vật bất ham. Bọn họ cảm thấy, lúc này đây tuyệt đối là hoàng vô giả thắng. Vạn độc tôn giả hư lạnh một tiếng, các ngươi đừng cao hưng qua sớm, lao phu mới sẽ không thua. Hắn chỉ có thể nhẫn tâm lấy ra tới phía trước kia một ít hắn luyến tiếc gan đan dược, nuốt đi xuống áp chế này kịch độc. Kịch độc tựa hồ thật sự bị áp chế đi xuống. Hoàng vô giả nói, này lao đông tây trên người là có không ít thứ tốt, nhưng lại như vậy còn không đủ. Áp chế xuống dưới kịch độc, vạn độc tôn giả nói. Ngươi này độc cũng liền giống nhau, thay đổi thất thường một chút, lao phu khinh địch, nhưng là ta không có thua. Hoàng vô Dạ cười lạnh nói, vạn độc tôn giả, ngươi tốt xấu là một cái trường bối, chẳng lẽ thua không nổi sao? Ngươi có phải hay không thua, nói vậy ngươi rất rõ ràng, hay là muốn người kiểm tra thân thể của ngươi sao? Hoàng vô giả, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi trong thân thể độc chỉ là không có bùng nổ mà thôi. Vạn độc tôn giả tàn nhẫn nói. Ngươi qua chắc hẳn phải vậy, chúng ta đánh cuộc, xem ai nhịn không được độc tính bùng nổ, kia ai liền nhận thua, thế nào? Hảo! Người liền chờ thua đi. Hắn kia một ít áp chế độc tính đan dược phi thường chân quý, dĩ vãng vô luận là đụng tới cái gì độc liền tính là thượng cổ kịch độc hắn cũng có thể áp xuống, cho nên hắn cảm thấy nhất định không có vấn đề. Tuyệt đối là hoàng vô dạ tiểu tử này trước chịu đựng không nổi, chờ thu thập tiểu tử này lúc sau. Hắn lại trở về nghĩ cách luyện đan giải độc. Hắn còn có rất nhiều thời gian. Không thể không nói, vạn độc tôn giả tưởng qua Mỹ, mới nửa canh giờ thời gian, hắn kia áp chế độc tính bảo bối đan dược cũng đã mất đi hiệu lực. Sắc mặt của hắn đại biến, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Mà hoàng vô dạ lúc này khí sắc thực hảo, tinh khí thần cũng phi thường bình thường, tuyệt đối không phải một cái chúng độc người nên có bộ dáng. Vạn độc tôn giả liên tục phun ra tam khẩu máu đen, toàn thân lại một lần mạo hắc khí, lúc này đây hắc khí so thượng một lần càng thêm đáng sợ. A a a! lúc này vạn độc tôn giả không bao giờ có thể cường chống duy trì chính mình thể diện, mà là phi thường thống khổ kêu dên lên. Quỷ vương điện người khiếp sợ nhìn vạn độc tôn giả, ở bọn họ trong lòng độc thuật mạnh nhất, toàn bộ thương lan đại lục không có bất kể đối thủ nào vạn độc tôn giả thế nhưng chúng độc, bại. Hoàng vô giả nói. Lão Đông Tây, ngươi thua, còn không nhanh lên nhận thua. Ta không có thua, lão phu sao có thể sẽ thua. Hoàng Vô Dạ, ta mệnh lệnh ngươi cho ta giải dược. Bằng không ngươi đừng nghĩ bắt được ta kia giải dược. Cho dù rơi vào như thế nông nỗi, vạn độc tôn giả như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn còn uy hiếp Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ hài hước nói, Lao Đông Tây, ngươi cho rằng ngươi kia độc nhiều lợi hại a? Kia độc đối ta hoàn toàn khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Ta yêu cầu ngươi kia cái gì giải dược làm cái gì? Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử túi, ngươi nhất định là đang lừa ta, ta không tin. Vạn độc tôn giả gạo giống nói. Làm luyện độc giới đỉnh tồn tại, rơi vào như thế kết cục thật là làm người khó có thể tin. Hắn không tin, nhưng là hoàng vô dạ khinh thường muốn hắn giải dược lại là thật sự, này so giao dịch làm không thành như vậy hắn chỉ có thể tiếp tục bị kia độc tra tấn, luôn luôn ứng đối thế gian ngàn vạn loại độc đều có thể thuận buồm xuôi gió vạn độc tôn giả. lúc này vắt hết óc lại nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. trong thân thể độc vẫn luôn ở thay đổi, hắn căn bản suy đoán không ra giải độc biện pháp. hơn nữa bởi vì chúng độc quá mức thống khổ, hắn đầu óc cũng không thế nào hảo xử. thống khổ, vạn độc tôn giả kia một trương mặt ra thống khổ đều phải vật mèo. hoàng vô dạ thấp giọng nói. Làm ngươi phía trước ở dược linh cổ thôn động thủ đối phó ta, ngươi phải hào hào chịu đi. Giải dược. Giải dược. Hoàng vô dạ, cho ta giải dược. Hán hướng tới hoàng vô dạ giận dữ hết. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, lao ra hỏa, ngươi ở cầu ta cho ngươi giải dược, ngươi đây là tính toán nhận thua sao? Không có. Không có. Ta không có bại. Ngươi đều không có nhận thua, ta liền cho ngươi giải dược, ngươi cho rằng ta khờ sao. Vẫn là ngươi bị độc tròn váng. Vạn độc tôn giả tức giận đến hồn máu. a a a, hắn chỉ có thể kêu rên. Quỷ vương điện kia một ít người cũng là thương mà không giúp gì được. Liền vạn độc tôn giả đều trị không được độc, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hơn nữa bọn họ hận không thể ly hắn rất xa, miễn cho dính vào kịch độc, bọn họ bị này một cái lao đông tây cấp hại chết. Hoàng vô giả này độc chính là cô y cấp vạn độc tôn giả chuẩn bị, tự nhiên sẽ tra tấn hắn đau đớn muốn chết. Cuối cùng vạn độc tôn giả thật sự chịu không nổi chịu thua. Buông xuống hắn nhất quán không coi ai ra gì, cao ngạo tự đại, đối hoàng vô giả nói, ta nhận thua. Ta nhận thua. Giải dược, nhanh lên cho ta giải dược A. Cuối cùng một tiếng, thê lương vô cùng. Hoàng vô giả trả lời, nhận thua A. Kìa tiểu ra thắng. Tam cục hai thắng, chúng ta minh vương điện thắng, quỷ vương điện thua. Quỷ ta thiếu điện chủ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước lập hạ tới hứa hẹn sao? Quỷ ta ngây ngẩn cả người, phía trước hắn là biết bọn họ tuyệt đối sẽ không thua rất mới định ra như vậy hứa hẹn. Vui bùa cái gì vậy? Về sau bọn họ quỷ vương điện nghe lệnh với minh vương điện, kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Quỷ ta muốn không nhận chứng thời điểm, vạn độc tôn giả rít gào nói, hỗn trướng tiểu tử, nhanh lên cho ta giải dược, quảng cái gì độc dược. Ngươi muốn minh vương điện chờ lao phu giải độc lão phu bắt lấy cho người chơi là được, nhanh lên cho ta giải dược. bằng không lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. hoàng vô dạ liếc hướng vạn độc tôn giả nói, ta nhưng không có nói qua, ngươi nhận thua liền cho ngươi giải dược. ngươi không bằng ta nhận thua là vốn nên làm sự tình, đến nỗi giải độc, ngươi không phải được xưng là dùng độc đệ nhất nhân sao? chính ngươi nghĩ cách sao? tiểu tử thối, ngươi tìm chết. phúc, hắn vừa định muốn tiến lên tìm hoàng vô dạ liều mạng. Lại tiếp tục hộp máu té ngã trên mặt đất. Còn có, người khác nói chuyện thời điểm ngươi đừng loạn xen mồm. Quay rời ta chính sự. Hoàng vô dạ ánh mắt lại một lần rơi xuống quỷ ta trên người. Quỷ ta tâm cũng có hỏa, bọn họ quỷ vương điện đối với này lao đông tây luôn luôn cung kính. Nhưng là này lao đông tây vẫn luôn không đem hắn quỷ vương điện để vào mắt. Hiện giờ đã biến thành một cái chết cầu giống nhau ngoạn ý, còn tự cho là có thể tuyệt đối bọn họ quỷ vương điện sinh tử. Quỷ ta đạo. Hoàng vô dạ, chuyện này ta phía trước đáp ứng quá lô mãng, không phải ta một cái thiếu điện chủ có thể quyết định, yêu cầu cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Nga Nguyên lai các ngươi quỷ vương điện là không tính toán nhận chướng. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái ghi âm thạch, các ngươi lời nói, toàn bộ đều nhớ kỹ, thật sự muốn lật lòng sao. Quỷ ta ngây mẩn cả người, không nghĩ tới tiểu tử này còn để lại chiêu thức ấy. Nay thật sự không phải ta có thể quyết định còn thỉnh dạ tước điện chủ thông cảm một chút ta. Quỷ U cũng cả giận nói, đúng vậy. Hoang vô dạ, không chuẩn ngươi khó xử ca ca ta. Tới diêu võ dương ngoài đưa ra điều kiện chính là các ngươi, các ngươi thắng cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua, mà các ngươi thua lại muốn lật lọng, thật sự cho rằng mình vương điện dễ khi dễ sao. Dạ tước sắc bén nói, Quỷ ta đạo, dạ tước điện chủ, ngươi cũng không cần thật quá đáng. Trước đêm sư phụ ta đọc cấp giải, Chúng ta đến lúc đó bản lại như thế nào? Không được. Trừ phi ngươi đáp ứng thực hiện đánh cuộc, bằng không muốn ta cấp này lao đông tây giải độc, không có cửa đâu. Còn không nhanh lên đáp ứng. Nhanh lên đáp ứng. Vạn độc tôn giả giận dữ hết. Ta chỉ là một cái thiếu điện chủ mà thôi, ta thật không có này một cái quyền lợi, cũng chỉ có sư phó có này một cái quyền lợi, cho nên hoàng vô giả ngươi tưởng cấp sư phó giải độc. Sư phó của ta đã chết đối với các người Minh Vương Điện không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vì ta phụ thân nhất định sẽ làm các người Minh Vương Điện trả giá đại giới. Vô dạ điện chủ cùng dạ tước điện chủ là có năng lực người tự nhiên không sợ, nhưng là Minh Vương Điểm những người khác chỉ sợ cũng không được. Thua còn như vậy tiêu ngạo huy hiếp người, mọi người nổi giận. Chuyện này cứ như vậy rằng co số dưới, Quỷ Vương Điểm không biết xấu hổ, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Hoàng Vô Dạ nói, hảo đi. Tiểu ra không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian, giải độc liền giải độc. Hoàng vô dạ lấy ra một viên đan dược cho vạn độc tôn giả, giải dược, ngươi không phải rất muốn sao. Vạn độc tôn giả tiếp nhận đan dược, này đan dược hắn không dám ăn vậy, kiểm tra rồi một phen cảm thấy không thành vấn đề, thật sự là chịu không nổi rốt cuộc nuốt vào đan dược. Đan dược ăn xong lúc sau, kia kịch độc không còn sót lại cho gì. Vạn độc tôn giả ý đồ ở thân thể hắn đi tìm kia một ít độc nhưng là lại tìm không thấy, hắn đây là thật sự giải độc. Vạn độc tôn giả ý thức được Hoàng Vô Dạ này thủ đoạn cương đại, trong lòng liền càng là hận Hoàng Vô Dạ, hắn sắc mặt âm trầm đi tới Quỷ Vương điện kia một bên. Hắn lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi còn muốn Quỷ Vương điện thần phục với Minh Vương điện, nằm mơ đi. Hôm nay lão phu khiến cho này Minh Vương điện hoàn toàn hủy diệt. Nay một ít người kiến thức tới rồi hắn cho hề, hắn bại bởi Hoàng Vô Dạ, cho nên bọn họ toàn bộ đều phải chết." Chỉ cần bọn họ đã chết, quỷ vương điện người không dám ngoại chuyện, người khác liền sẽ không biết hắn bại bởi một tên mau đầu tiểu tử. Liên ở vạn độc tôn giả phải đối hoàng vô dạ hạ độc thủ thời điểm, một cái lánh nếu Hàn băng thanh âm chuyển đến. Thượng một lần tha cho ngươi một mạng, ngươi thế nhưng còn dám đối nhà ta tiểu giả nhi độc thủ, quả thực chăn sống. Một đạo thân ảnh màu đỏ dưng ở, hồng y đi hề quyến rũ, cho dù mặt nạ chặn hắn dung nhan, nhưng là lại hết sức câu nhân. Một người nam nhân thế nhưng có thể có như vậy yêu nghiệt khí chất, này vẫn là người sao. Xông lên đi vạn độc tôn giả bị này hàn khí cấp vi hiếp, kinh hãi, liên tục lùi về phía sau rất xa. Là ngươi. Thế nhưng là ngươi. Ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này. Lúc trước cùng này một cái hồng y ghi nam tử một giao thủ, hắn đã cảm giác được người này đáng sợ. Nhà ta tiểu dạ nhi phía trước muốn cùng các ngươi chơi chơi, bản tôn chỉ là ở một bên nhìn không có nhúng tay. Nhưng là ngươi không nhận chướng liền tính còn muốn giết nhà ta tiểu Dạ Nhi, vậy ngươi cho rằng bản tôn sẽ bỏ qua ngươi sao? Không bố hàng khí ép tới, lúc này đây vạn độc Tôn giả sắc mặt trắng bệnh, hắn vận chuyển bảng bạc linh lực. Mọi người cho rằng một hồi cường giả đại chiến sắp triển khai. Dạ Tước còn có Minh Vương Điện các vị cũng chuẩn bị đem hết toàn lực ra tay, nhưng là ra ngoài bọn họ đoán trước chính là Vạn độc tôn giả buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng không phải vì cùng này một cái hồng y nam tử một trận chiến, mà là vì chạy. Bằng mau tốc độ chạy đi ra ngoài, ném xuống hắn đệ tử, ném xuống quỷ vương điện này một ít người. Quỷ vương điện này một ít người nhìn đến vạn độc tôn giả bị doa chạy, bọn họ đấy lòng lạnh lẽo. lúc này không chạy bọn họ tuyệt đối sẽ chết thực thảm, tự nhiên cũng chạy a. Bất quá thực lực của bọn họ nơi nào so được với vạn độc tôn giả. Vạn độc tôn giả có thể chạy, mà bọn họ lại bị Minh Vương Điện người cấp vây quanh lên. Chúng ta Minh Vương Điện cũng không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đi địa bàn. Ha ha ha. Vạn độc tôn giả cái gì thương lan đệ nhất độc tôn, cũng không có như vậy gây gớm A. Bại bởi chúng ta vô giả điện chủ liền tính, còn nhát gan chạy. Thật không nghĩ tới, vạn độc tôn giả thế nhưng đường đào binh, Không loại. Bọn họ phía trước chịu đủ rồi vạn độc tôn giả cùng quỷ vương điện này một ít người kiêu ngạo còn có không coi ai ra gì, hiện giờ nhìn đến bọn họ mất mặt, tự nhiên đem bọn họ soát một lần. Quỷ vương điện này một ít người sắc mặt lại thanh lại bạch, thiếu vạn độc tôn giả, bọn họ này một ít người tự nhiên không phải người đông thế mạnh minh vương điện này một ít người đối thủ. Nay còn không phải nhất ư, kia một cái hồng y y nam tử thực lực cường đại có thể đem vạn độc tôn giả cấp dọa chạy. Đúng đúng bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên cho dù quỷ vương điện này một ít người bên trong có đỉnh linh thánh cao thủ, bọn họ cũng không dám động thủ, sợ bị vị kia đại nhân cấp nháy mắt hạ gục. Quỷ U cả giận nói, các ngươi thật to gan. Các ngươi dám đụng đến bọn ta thử xem. Liên tính là vạn độc tôn giả sợ các ngươi, nhưng là hắn cũng chỉ là chúng ta quỷ vương điện một cái khách khanh mà thôi. Chúng ta quỷ vương điện có rất nhiều cao thủ. Các ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, Chúng ta quỷ vương điện nhất định sẽ san bằng các ngươi Minh vương điện." Hoàng vô dạ cười nói, "Các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chúng ta chính là người văn minh, sẽ không tùy tiện giết người. Chỉ là các ngươi quỷ vương điện không nhận chướng, chúng ta cũng không thể cho các ngươi như vậy đi rồi đi. Bằng không nếu là truyền ra đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta Minh vương điện dễ khi dễ đâu." "Chính là a. Thua không nhận chướng, các ngươi quỷ vương điện cũng quá có tiền đồ." Những người khác phi thường tán đồng hoàng vô dạ lời nói. Quỷ ta vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vô dạ địa chủ, dạ tước địa chủ, chúng ta cũng không phải không nghĩ nhận chướng, nhưng là đánh cuộc quá lớn, không phải ta chờ có thể quyết định. Chẳng lẽ không thể làm chúng ta trở về cùng phụ thân hảo hảo thương lượng một chút sao? Đúng vậy. cả ca nói rất đúng. Chờ chúng ta trở về lại nói. Quỷ U nói. Thiếu điện chủ nói rất đúng. Hoàng vô dạ nói. Không phải chúng ta không tin ngươi A, là các ngươi có tiền án A. Chúng ta sợ các ngươi đến lúc đó trở về, liền càng thêm không nhận chướng. Vô dạ điện chủ nói không sai, chúng ta lại không lốc. Các ngươi có thể không nhận chướng một lần, vậy có thể không nhận chướng hai lần, rốt cuộc lúc này đây đánh cuộc không nhỏ. Các ngươi, các ngươi, chúng ta quỷ vương điện sao có thể không nhận chướng? Không cần xem thường chúng ta quỷ vương điện. Quỷ U khó thở. Mọi người đều trào phúng nhìn về phía bọn họ, rõ ràng là quỷ vương điện hành động làm cho bọn họ xem thường. Hoàng vô dạ nói, ta cảm thấy, còn thỉnh các vị ở minh vương điện làm khách. Chúng ta tự nhiên sẽ truyền tin tức cấp quỷ vương điện điện chủ, đến lúc đó mời quỷ điện chủ tới chúng ta mẫn cương điện tự mình nói chuyện kia đánh cuộc sự tình. Chúng ta cũng để lại không ít chứng cứ, ta cảm thấy quỷ vương điện nhất định sẽ đáp ứng. Quỷ ta sắc mặt trở nên so đáy nổi còn muốn hắc. Hoàng vô dạ lời này nói nhưng thật ra xinh đẹp, kỳ thật là bắt lấy bọn họ đường con tin uy hiếp phụ thân. Các ngươi, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta quỷ vương điện là địch sao? Quỷ ta lạnh lùng nói, mời các ngươi làm khách chẳng lẽ chính là cùng quỷ vương điện là địch sao? Các ngươi hôm nay không thỉnh tự đến tới minh vương điện làm khách, nói vậy cũng phi thường thích minh vương điện, ở lâu mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc các ngươi cũng chạy xa như vậy lộ. Nếu là không lưu các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ sợ người khác sẽ nói chúng ta không nhiệt tình hiếu khách. Quỷ vương điện người vẻ mặt thái sắc, đi mẹ nói nhiệt tình hiếu khách. Còn có, chúng ta quỷ vương điện cùng minh vương điện đánh cuộc là làm cho nhiều người như vậy mặt định ra tới, làm quỷ vương điện thực hiện hứa hẹn mà thôi, đây là đang lúc yêu cầu. Minh vương điện yêu thích hòa bình, tuyệt đối không có khai chiến y tứ. Chính đáng, đang lúc cái quỷ. Nay đều phải bọn họ quỷ vương điện xứng cấp minh vương điện, còn đang lúc sau. Hoàng vô dạ phất tay nói, mang các vị khách nhân đi xuống nghỉ ngơi, bọn họ hôm nay cũng mệt mỏi, nhất định phải hảo hảo chiếu cố, không thể chậm chế các vị khách nhân. Là vô dạ điện chủ, thực mau liền có người linh mệnh, đối bọn họ nói, các vị, cùng chúng ta đến đây đi. Quỷ ta nắm tay nắm chặt, nhưng là cố nén ở không có xúc động. Rốt cuộc hiện giờ tình thế đối với bọn họ thực bất lợi, bọn họ không phải này một ít người đối thủ. Chờ phụ thân được đến cẩn thận, nhất định sẽ nghĩ cách, đến lúc đó Minh Vương Điện này một ít người, liền chờ xui xẻo đi. Chúng ta đi. Này một ít người đi xuống nghỉ ngơi, quỷ Vương Điện tới nháo chẳng trận này phong ba cũng bị bình ổn đi xuống. Hôm nay một trận chiến này, Hoàng vô dạ này một cái Minh Vương Điện sử thượng tuổi trẻ nhất địa chủ, ở Minh Vương Điện tạo tuyệt đối uy tín không còn có người dám không phục hắn. Liên bạn độc tôn giả đều có thể đều đến thiên tài luyện đan sư, ai dám không phục. Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Ân. Hoàng vô dạ dựa vào yêu huyết trên người, thực mau liền ngủ rồi. Kia một cái lao độc vật cũng không phải là bình thường đối thủ, vì đối phó hắn giải quyết hắn, nàng chính là hoa rất nhiều tâm tư, hiện giờ tinh lực cũng hao hết yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Những người khác cũng không dám quấy rầy. Toàn bộ minh vương điện nhân tâm tình phi thường hảo, chẳng những tân điện chủ dạ tức kế vị, còn hung hăng mà đánh quỷ vương điện mặt. Bọn họ phái người bảo vệ cho quỷ tà kia một ít người, bọn họ một cái đều đừng nghĩ trộn từ minh vương điện trốn. Biết đào tẩu không cửa, bọn họ càng thêm phẫn nộ, liền tính là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cũng ngủ không được. Đêm khuya thời điểm, một người tiềm nhập minh vương điện tử lao bên trong. Đêm Minh bị nhốt ở nơi nào? Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, cấp lao phù dẫn đường. Một đạo hắc ảnh nhảy vào Đêm Minh bị quan địa phương. Lúc này Đêm Minh đã hoàn toàn không ra hình người, liền tính là quen thuộc người của hắn phỏng chừng cũng không nhận ra được. Nhưng là tương đối ly kỳ chính là, Đêm Minh thế nhưng còn sống. Khan khan thanh âm truyền đến, Đêm Minh. Ô ô ô. Đêm Minh lúc này căn bản vô pháp nói chuyện. Hắc y nhân bắt được Đêm Minh lạnh lùng nói. Chúng độc, hảo kỳ quái độc. Đêm minh trận to mắt nhìn người này, muốn tiêu cứu. Người này không phải người khác, đó là đào tẩu đêm minh. Đối với giải độc vạn độc tôn giả phi thường có nắm chắc, nhưng là đối mặt đêm minh này một loại độc, hắn bó tay không biện pháp. Nay đã là lần thứ hai, lần thứ hai, vạn độc tôn giả bị thương gần xanh bạo khiêu. Phế vật. Là ai cho ngươi hạ độc? Minh vương điện rõ ràng ở trong tay ngươi, ngươi lại chắp tay người người quả thực là phế vật. á á á. Đêm Minh tưởng muốn nói gì, lại nói không ra khẩu, liền tính là tưởng viết chữ, hắn tay cũng vô phát động. dù sao vạn độc tôn già biết, chính mình không có biện pháp tại đây một cái phế vật trên người được đến hữu dụng tin tức, sắc mặt càng thêm khó coi. đen đuổi. đến không một hồi, hắn lập tức rời đi. đến nỗi Đêm Minh chết sống hắn cũng mặc kệ, cũng không tính toán trực tiếp giết hắn cho hắn một cái thông hoái. Vốn dĩ vạn độc tôn giả tới có hy vọng, lại không có nghĩ vậy độc vạn độc tôn giả cũng giải không được, đêm minh hoàn toàn hỏng mất, hai mắt trở nên càng thêm vô thần. Hoa hoa hoa. Phúc. Ở hắn rời xa đêm minh thời điểm, vạn độc tôn giả đột nhiên hụt máu, hụt da màu đen huyết. Trong thân thể kia đã biến mất độc thế nhưng lại một lần xuất hiện tắc quái, đem hắn tra tấn đau đớn muốn chết. Vạn độc tôn giả hai mắt đỏ đậm, phi thường phân nộ, A a a Hoàng vô dạ. Nào, ngươi rất tốt, ngươi thế nhưng gạt ta. Ta căn bản là không có giải độc, kia căn bản là không phải giải rượu. A a a. Hắn cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, Vạn độc tôn giả gian nan đi ra ngoài. Nhìn đến Vạn độc tôn giả cũng bị Hoàng vô dạ ngược thành như vậy, đêm Minh trong lòng hối hận, hắn vì cái gì muốn cùng Hoàng vô dạ đối nghịch, vì cái gì muốn chọc kia tiểu tử, kia tiểu tử thật là đáng sợ. Hoàng vô dạ cấp kia một cái giải dược Chỉ là tạm thời ổn định tiêu độc, sau đó đem nó cấp ẩn tăng rồi, làm nàng cấp này lao đông tây giải độc, đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Ổn định là có thời gian nhất định, thời gian này điểm cũng nên là bùng nổ lúc. Vạn độc tôn giả rất mạnh, xông vào địa lao thực nhẹ nhàng, nhưng là lúc này chúng độc chạy ra đi, nhưng không thoải mái. Ai? Có người xâm nhập địa lao? Cho ta ngăn lại hắn. Nhanh lên đi hội báo điện chủ. Vạn độc tôn giả khiến cho không ít người chú ý, hắn như cũng bị phát hiện. Nhưng là lao quái vật không hổ là lao quái vật, dùng trên người độc vẫn là có thể sát đi ra ngoài, nhưng là lúc này hắn trạng thái càng ngày càng không tốt, thậm chí bị một cái thực lực so với hắn nhược rất nhiều người đà thương. Phanh phanh phanh. Có xâm nhập địa lao tin tức truyền ra đi, các đại cao thủ đều tới rồi. Là vạn độc tôn giả, vạn độc tôn giả thế nhưng xâm nhập địa lao. Không thể làm hắn chạy. Hơn phân nửa đêm hoàng vô dạ bị bừng tỉnh lại đây, yêu huyết nói, việc nhỏ mà thôi, tiểu dạ nhi vây nói tiếp tục ngủ. Đến nỗi kia một con bà ngoại chuột, tiểu dạ nhi muốn giải quyết nói ta đi giải quyết thì tốt rồi. Hoàng vô dạ nói, ta đã ngủ đủ rồi, đi xem đi. Hảo! Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ, nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng tới Minh Vương Điện ở ngoài lược đi ra ngoài. Thực mau bọn họ liền thấy được vạn độc tôn giả thân ảnh, hắn là có điểm năng lực. Từ minh vương điện trốn thoát, đem truy binh cấp ném xuống. Nhưng là hắn lại không có dự đoán được hoàng vô giả cùng yếu huyết có thể tìm được bọn họ. Đương vạn độc tôn giả nhìn đến kia một đạo màu trắng thân ảnh, trong lòng cuốn lên ngập trời hận ý, tiểu tử thúi. Ngươi thế nhưng gắt ta, ngươi rõ ràng nói cho ta giải dược. Lại lật lọng. Hoàng vô giả lạnh lùng nói, các ngươi quỷ vương điện thua không nhận chướng, ngươi thế nhưng còn phản trách ta lật lọng ngươi dám làm chẳng lẽ tiểu ra liền không thể làm sao. Hơn nữa tỉ thí thời điểm cũng chưa nói phải cho chúng độc người giải dược. Ngươi không có biện pháp giải độc đó là ngươi vô năng. Kịch độc phía trước bị áp chế, hiện giờ bùng nổ càng thêm hung tàn. Vạn độc tôn giả lúc này đã là cùng đường bị lối. Hắn hai tròng mắt đỏ đậm, phẫn nội nhìn trầm chầm, chầm hoàng vô dạ nói. Ngươi luyện độc thiên phú là rất mạnh, ta thừa nhận. Nay Hồng y Di tiểu tử thực lực rất mạnh, ta không bằng hắn, ta thừa nhận. Nhưng là thì tính sao? Lao phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi trốn cùng, muốn ngươi chết. Vạn độc tôn giả hoàn toàn điên rồi, trên người độc khí tùy ý bạo phát lên, hoàng vô dạ nói, yêu tinh, hắn này thử xem muốn tự bạo. Yêu huyết nói, một cái rác rưởi mà thôi, muốn tự bạo lôi kéo ta cùng tiểu dạ nhi trốn cùng, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Yêu tinh hàn khí bùng nổ, kia một ít buộc phát ra tới độc khí một chút một chút bị băng hàn chi lực cấp đông lạnh trụ. Mà vạn độc tôn giả cũng bị đông cứng, hắn chỉ là vẫn duy trì tự bạo bộ dáng, Liên ở yêu tinh muốn đem kêu biến thành hàng băng vạn độc tôn giả cấp đánh nát thời điểm, đột nhiên một đạo tên bắn lén từ hoàng vô dạ phía sau đánh úp lại, ngay sau đó lại là một người khiêng lên vạn độc tôn giả, biến mất. kia một chi đánh lén múi tên nhọn bị yêu tinh cấp ngăn trở, yêu tinh nói, tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, nói, vạn độc tôn giả bị người cấp mang đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có giúp đỡ chi viện. Mang đi thì lại thế nào? Hắn đều như vậy, phòng trừng cũng cứu không sống. Nhưng là ta có chút tò mò, này một ít cứu người ra hỏa huấn luyện có tố. Thực lực tuy rằng không bằng ta nhưng là bởi vì bọn họ kinh nghiệm phong phú thế nhưng làm cho bọn họ thành công chạy. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Yếu huyết có chút nghi hoặc. Tuyệt đối không phải quỷ vương điện người, quỷ vương điện người còn không đủ để có lực lượng như vậy. Chỉ sợ là một cổ thần bí thế lực. Ta phái người đuổi theo. Đi tra xét, đặt ở ta trước mặt ra vẻ, tốt nhất cất giấu bọn họ đuôi cáo. Yếu huyết lạnh lùng nói. Mà lúc này dạ tức mang theo người tới, dạ tức nói, vạn độc tôn giả chạy. Nửa chết nửa sống chạy, hắn có thể hay không tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Đi xem hắn đi điệu lao làm cái gì. Hảo! Đi điệu lao, đêm Minh đã ở vào nửa điên trạng thái nhìn đến hoàng vô dạ cùng dạ tước liền bắt đầu không nghe hô to. Hoàng vô dạ nói: xem ra vạn độc tôn giả tới tìm hắn, lại còn có giải không được hắn độc chính mình độc bùng nổ liền chạy. Ta cảm thấy vạn độc tôn giả cùng đêm minh quan hệ chỉ sợ không phải đưa tặng hắn một loại độc còn ngọng nhi tỉ đơn giản như vậy, có lẽ bọn họ còn có bất đồng tầm thường quan hệ. bằng không hắn cũng không có khả năng mạo nguy hiểm tới tìm đêm minh. dạ tước ngươi có thể ở minh vương điện hào hào cha cha. Hoàng vô dạ đối dạ tước nói. Dạ tước trả lời, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, là nên hảo hảo cha cha. Đêm minh nắm giữ minh vương điện lúc sau, lén lút làm không ít chuyện, hẳn là có thể tìm được một ít manh mối. Dạ tước trả lời, hảo, còn có làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, quỷ vương điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng vô dạ lại nói, ta minh bạch, cũng đã thâm, dạ tước đi làm việc, mà đêm minh như cũ ở kêu thảm. Ăn cái này làm cho người tuyệt vọng ác mộng, không biết khi nào mới có thể có giải thoát cơ hội. Minh vương điện mọi người, thật sự hảo hảo chiếu cố đến từ quỷ vương điện khách nhân, tỉ như đồ ăn, không có một chút nước luộc, đây là thấp kém nhất đệ tử đều thực ghét bỏ đồ ăn. Như vậy đãi ngộ, bọn họ có từng chịu quá, trong lúc nhất thời quỷ u cùng quỷ tà bọn họ nổi trận lôi đình, Đáng chết! Đây là các ngươi theo như lời đạo đãi khách sao. Ta chính là quỷ vương điện tiểu công chúa, các ngươi thế nhưng dùng này một ít chiêu đãi chúng ta. Dù sao thức ăn một chút đều không đẹp vị liền tính, bọn họ chủ địa phương nửa đêm có lao thử con dán linh tinh nơi nơi bò, liền tính này một ít ngoạn ý không có gì lực sát thương, nhưng là lại có thể đem người cấp ghê tầm chết. Vô Dạ điện chủ nói, hắn đây là ở giúp các ngươi giảm béo. Các vị khách quý cần phải hảo hảo cảm tạ Vô Dạ điện chủ một phen hảo tâm. Giảm béo, cảm tạ Bọn họ mặt đều phải bị khí tái rồi, quỷ u thật sự là không nhín được, trực tiếp ném đi một cái cái bàn. Phanh phanh phanh. Cái bàn bị nàng cấp quăng ngã chặt đứt chân, có người nói, quỷ u công chúa, tuy rằng các ngươi là khách nhân, nhưng là phá hư chúng ta minh vương điện đồ vật nhưng đều là muốn bồi thường. Này một cái bàn ở chúng ta minh vương điện có rất dài một đoạn thời gian, cũng coi như được với là đồ cổ. Người ít nhất muốn bồi thường 100 vạn linh ngọc. Quỷ U mở to hai mắt nhìn, ngươi quả thực nói hiệu nói vượng, một trăm vạn, các ngươi minh vương điện dứt khoát đổi nghề đương thổ phỉ. Quỷ U tiểu thư, lời nói không thể nói bậy. Nếu là các ngươi không bồi thường nói, đối đãi phạm sai lầm người chúng ta là muốn ném đến chết lao. Tử lao ngươi còn có một cái điên mất đêm minh tiền nhiệm điện chủ, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói có thể cùng hắn đi tâm sự thiên. Ai nguyện ý cùng một cái điên rồi người nói chuyện thiếm, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Này tuyệt đối là huy hiếp. Quỷ ta nén giận nói, còn không phải là một cái cái bàn sao. Còn không phải là một trăm vạn sao. Bùn thiếu điện chủ vẫn là bồi đến khởi, cho các ngươi, Chuyện này cứ như vậy tiêu tiền xong việc, dù sao ở quỷ vương điện điện chủ không có tới thời điểm, bọn họ quá đến nước sôi lửa bỏng. Này một ít người đều thành nhân tinh, nhất định là hoàng vô dạ kia đáng chết ra hỏa sai sử. Quỷ u nghiến răng nghiến lợi nói, Nói sai xử nhưng thật ra bôi nhỏ hoàng vô dạ, hoàng vô dạ chỉ là chỉ điểm một vài mà thôi, mặt khác đều là bọn họ tự chủ phát huy. Ai làm cho bọn họ phía trước làm sự tình quá nhận người hận, hiện tại cũng đừng trách quỷ vương điện người lăn lộn bọn họ. Nếu là tình thế trái lại, nói vậy bọn họ thái độ cũng sẽ không giống minh vương điện người như vậy ôn hòa. Tin tức truyền ra đi lúc sau, quỷ vương điện điện chủ không có trước tiên chạy tới. Bọn họ ba ngày lúc sau mới đến. Càng là như thế, càng là đại biểu bọn họ làm đủ chuẩn bị, Minh Vương Điện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng quỷ Vương Điện ngạnh kháng, Minh Vương Điện là không có bao lớn nắm chắc, này không dạ tước Điện chủ lại tuyên bố một cái lính đánh thuê nhiệm vụ, ủy thác đêm Hoàng Dông Binh đoàn người tới viện trợ. Hoàng Vô Dạ hiện giờ vẫn là Minh Vương Điện phân Điện Điện chủ, nhưng là cũng không có làm đêm Hoàng Dông Binh đoàn người có hại, chỉ là cho dạ tức đánh một cái chết mà thôi. Nếu nói trợ giúp dạ tức thu phục đêm minh là kéo một cái minh hiếu, kế tiếp một trận chiến, kia đó là đêm hoàng rong binh đoàn ở thương lan đại lục đánh hảo thanh danh cơ hội tốt. Quỷ vương điện này một khối đá cây chân, chạy nhanh đến đây đi. Quỷ vương điện điện chủ diện mạo thực đoan chính, xem tướng mạo là một cái quang minh chính đại không thích dùng âm như quỷ kế chủ. Nhưng là còn có một câu gọi là không thể trông mặt mà bắt hình rong, có thể cùng vạn độc tôn giả kia một cái lao độc vật quẹ với nhau. Sương huynh gọi đệ ra hỏa, há có thể là lương thiện hạng người. Hoàng vô dạ đi theo Dạ Tước đi nên đón này một vị quỷ vương điện điện chủ. Dạ Tước nói, "Quỷ điện chủ, bên trong thỉnh." Quỷ điện chủ đi vào, hắn nhìn về phía Dạ Tước nói, "Tiểu hai tử nói dẫn sự tình, Dạ Tước điện chủ thế nhưng còn thật sự. Phòng trưng là ngươi mới vừa trở thành Minh Vương điện điện chủ có chút hỗn loạn không rõ. Ta hôm nay tới, đó là mang ta kia hai cái nghịch ngậm nhìn nữ trở về." còn thỉnh dạ tức điện chủ thả người. Quỷ vương điện tới nhất chiêu trước lễ, nghe tới nhưng thật ra khách khách khí khí, hết thể đều quy tội tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hoàng vô dạ cười nhạo nói, tuy rằng quỷ ú cùng quỷ tà đều không nhỏ, nhưng là quỷ điện chủ cho rằng bọn họ là tiểu hài tử, vậy tính bọn họ là tiểu hài tử đi. Nhưng là này một cái đánh cuộc định ra tới thời điểm, cũng không phải là chỉ là bọn hắn nhận đồng. Liền các ngươi quỷ vương điện địa vị bất phàm khách khanh trưởng lao vạn độc tôn giả cũng đáp ứng rồi, hắn lão một đống tuổi, cũng không phải là tiểu hài tử. Quỷ điện chủ nghiêm mặt nói, là ta sai tin vạn độc tôn giả, từ ba ngày trước, vạn độc tôn giả cũng đã không phải chúng ta quỷ vương điện khách khanh. Chúng ta quỷ vương điện đã đem hắn cấp xóa tên, hắn cùng chúng ta quỷ vương điện một chút quan hệ đều không có. Dạ tước điện chủ nếu là tức giận lời nói, có thể giết hắn cho hả giận. Chúng ta quỷ vương điện tuyệt đối sẽ không giữ gìn hắn. Dạ tước thở dài, nhưng là kia một hồi đánh cuộc, ta minh vương điện thủ tọa trưởng lao chính là phí rất lớn công phu, ta vô dạ đệ đệ càng là mạo sinh mệnh nguy hiểm tham gia tỷ thí. Quỷ điện chủ một câu tiểu hài từ vui lùa, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Đúng vậy, ở chúng ta minh vương điện trọng yếu phi thường nhật tử khai như vậy vui lùa, có phải hay không có điểm quá mức? Chẳng lẽ không phải quỷ điện chủ ngươi chỉ thị sao? Bằng không ai cho bọn hắn như vậy đại là gan. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Ta đích xác không biết. Quỷ điện chủ trả lời. Quỷ điện chủ không biết có hay không nghe qua một câu. Con mất dạy, lỗi của cha, nhà ngươi hải tử làm sai sự tình. Ngươi nhưng đừng dùng loại này buồn cười lý do trốn tránh. Nếu làm, liền phải thừa nhận. Hoàng vô dạ nói. Hai người là hoàn toàn không cho hắn mặt mũi Hắn rõ ràng cho bọn hắn dưới bậc thang lại như thế không hiểu chuyện. Quỷ điện chủ thực phẫn nộ, hắn nói, làm người muốn lưu một đường. Hoàng vô giả nhướng mày nói, dạ tước, chẳng lẽ chúng ta không có lưu sao? Quỷ vương điện người tới tạm tràng liền tính, thua còn lật lọng, chúng ta không có đem người cấp phế đi đã để lại rất lớn đường sống. Dạ tước nói, Ân. Vô giả ngươi nói đúng. Hai người kẻ sướng người hòa, đem quỷ điện chủ tức giận đến mặt đều phải đen. Các người minh vương điện vừa mới mới vừa thay máu một hồi. Làm người không cần quá lòng tham, đắc tội ta quỷ vương điện đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Như vậy từ bỏ, ta quỷ vương điện về sau cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Quỷ điện chủ nói. Dạ tước trả lời, quỷ vương điện chủ, chúng ta chỉ nghĩ dựa theo đánh cuộc làm việc. Đúng vậy. Các ngươi thua, quỷ vương điện về sau muốn thần phục với minh vương điện, chúng ta vì cái gì sợ đắc tội quỷ vương điện? Dù sao cũng là phụ thuộc quan hệ. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, này hai người, thật sự là thật quá đáng. Bang! Quỷ điện chủ vô án dựng lên, rốt cuộc vô pháp ngụy trang, lộ ra hung hãn biểu tình. Các ngươi minh vương điện tốt nhất đem ta quỷ vương điện người thả, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoàng vô dạ thông dong đứng dậy, đối quỷ điện chủ nói, hối hận. Quỷ điện chủ nhưng thật ra nói nói xem, làm chúng ta như thế nào hối hận a? Quỷ điện chủ trong mắt hiện lên ngoan độc chi sắc. Trực tiếp động thủ công kích hoàng vô dạ. Bởi vì hắn hỏi tham qua, bọn họ quỷ vương điện phía trước sở dĩ sẽ thua hết cả bàn cờ, hết thể đều là bởi vì này một cái tiểu tử. Tiểu tử này luyện đan thực lực cường, nhưng là thực lực lại chẳng ra gì, giết hắn dễ như chở bàn tay. Mà dạ tức sớm đã liệu đến quỷ điện chủ sẽ hành động, chặn quỷ điện chủ công kích. Và anh Hai người giao thủ. Quỷ vương điện điện chủ cùng minh vương điện điện chủ đánh nhau rồi. Mà mai phục tại bên ngoài kia một ít quỷ vương điện người cũng động thủ. Bởi vì thượng một lần thất bại, quỷ điện chủ không nghĩ lúc này đây hành động có cái gì sơ xuất, cho nên điều động quỷ vương điện chín thành người. Lúc này đây hắn nhất định sẽ bắt lấy Minh vương điện, làm dạ tức đối hắn túi đầu xương thần, tuyệt đối không thể thất bại. Quỷ vương điện đại quân tiếp cận, mà Minh vương điện người cũng không phải ăn chay, bọn họ tìm liền làm tốt chuẩn bị, đối mặt quỷ vương điện thế công. Bọn họ phi thường sắc bén phản kích qua đi. Phanh phanh phanh. Minh Vương Điện bên trong nơi nơi đều đấu võ. Hoàng vô giả nói, tiểu bạch bạch chúng ta đi. Thủy Phượng, người đi hỗ trợ đối phó quỷ Vương Điện Lao Đông Tây. Lúc này đây quỷ Điện chủ là Hạ Vương Gốc, quỷ Vương Điện bất xuất thế Thái Thượng Trưởng Lao đều tới. Hán tự cho là lấy Minh Vương Điện hiện giờ thực lực, không ai có thể chống đỡ được bọn họ Thái Thượng Trưởng Lao. Vị này thái thượng trưởng lão nghe xong điện chủ mệnh lệnh chuẩn bị đi cứu quỷ ú còn có quỷ tà, chính là ở nửa đường lại bị một con mầu thủy Lam Phượng hoàng cấp ngăn cản. Thân thú! cũng ngay! Thủy Phượng nói, cũng dám đối bổn chủ như thế không có lễ phép, nhân loại, ngươi tìm chết. Thủy Phượng đối phó ra hỏa này, hoàng vô dạ lúc này giết đến quỷ tà bọn họ sân bên trong. Có viện quân tới bọn họ thực vui vẻ, này không mang theo người chính ra bên ngoài sát. Lúc này một cái sắc bén thanh âm truyền đến, nếu các ngươi không nghĩ xảy ra chuyện nói, tốt nhất đại ở bên trong này chờ hết thể đều kết thúc. Nếu không, quỷ ưu giận dữ hết, Hoàng vô dạ, ngươi đừng quá quá mức. Ta phụ thân tới cứu ta, các ngươi minh vương điện đã nguy ngập nguy cơ, ngươi đến lúc đó sẽ chết thực thảm. Hoàng vô dạ chào phúng cười nói, ngươi thật sự cho rằng các ngươi quỷ vương điện có thể làm được, ta cảm thấy các ngươi nên tẩy tẩy ngủ. Ngươi tìm chết. Giết hắn, nổi giận đùng đùng quỷ u hạ lệnh nói: Thiểu công chúa, này hoàng vô dạ, hắn kia một người nam nhân, bọn họ như cũ nhớ tới kia một cái mang theo hàn khí hồng y rìa nam tử cho bọn hắn mang đến sợ hãi, kia một cái hồng y rìa nam tử liền vạn độc tôn giả đều có thể dọa chạy a, sợ cái gì? Phụ thân nhất định mang đến rất nhiều cao thủ, kia một cái hồng y rìa nam tử hiện tại phòng trừng cũng phân thân thiếu phương pháp sao có thể lo lắng hoàng vô dạ này một cái tiểu tử thúi? quỷ u nói, quỷ ta đạo, muội muội nói không sai, hoàng vô dạ hiện tại không có người bảo hộ, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. nếu là có thể bắt lấy hắn, lấy dạ tước điện chủ đối hắn để ý, có lẽ có thể giúp phụ thân một cái đại ân, như vậy cũng có thể đem công để quá. lúc này đây bọn họ đem sự tình cấp làm tạm, khẳng định sẽ bị xử phạt thực thảm. Quỷ ta hiện tại tự nhiên nghĩ như thế nào tận lớn nhất khả năng đền bù. Thiếu điện chủ nói chính là, đậu thủ. Giám động vô dạ điện chủ, các ngươi tìm chết. Các ngươi dám đụng đến ta lão đại thử xem. Cũng không phải bọn họ người đông thế mạnh, hoàng vô dạ bên này cũng người tới. Đối mặt quỷ ta bọn họ sắc ý, hoàng vô dạ khẽ cười nói, tiểu bạch bạch, đi, chúng ta bồi bọn họ chơi chơi. Quỷ U đã là thủ hạ bại tướng của hắn. Cho nên nàng không nói hai lời bị Hoàng Vô Dạ cấp chế phục ở. Quỷ U liếc hướng về phía Hoàng Vô Dạ, phát hiện Hoàng Vô Dạ kia một đôi đen nhánh con ngươi lạnh nhạt doan người. Hoàng Vô Dạ thay đổi nói, Quỷ U, ta nhớ rõ tiểu gia đều cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, chính là ngươi mỗi một lần đều không giải đầu vóc lần lượt cho ta. Lúc này đây, tiểu gia cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng buông tha ngươi. Một cổ lực lượng ở nàng trên người tán loạn, bạch bạch bạch. Nàng cánh tay cùng hai chân xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. a, quỷ u cả người mạo mồ hôi lạnh, cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Tứ chi nhúc nhích không được, không có một chút trực giác, quỷ u nói, hoàng vô dạng, ngươi hảo tàn nhẫn. Ngươi thế nhưng phế bỏ ta hai chân nhưng đôi tay. Hoàng vô dạng, ngươi tìm chết. Cũng dám như vậy thương ta muội muội. Thấy được quỷ u thảm trạng, quỷ tà tâm đế vô cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Quỷ ta thực lực so quỷ U cường rất nhiều, một cái nửa đế. Nhưng là cũng chỉ là một cái nửa đế mà thôi, đối hoàng vô dạ cấu không thành nhiều ít uy hiếp. Tứ tượng vô cực, thủy nguyệt cảnh diệt, phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ là một cái luyện đan thiên tài, cho dù quỷ ta không thừa nhận hắn cũng biết đây là một sự thật. Nhưng là không nghĩ tới kẻ hèn một cái nhất phẩm hoàng linh sư, thế nhưng có thể buộc phát ra như vậy cường hãn linh ký tới. Quỷ ta một cái không cẩn thận thiếu chút nữa chúng chiêu Linh kỹ cường cấp bậc như thế thấp, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được ta mấy chiều, đi tìm chết đi. Hoàng vô dạ ngăn không được có thể trốn A. Hơn nữa hắn trốn tránh tốc độ làm quỷ ta căn bản là đuổi không kịp, linh lực tiêu hao nhưng thật ra rất nhanh. Thùy Nguyệt vân phá. Quỷ ta thực lực xem như đủ tư cách, Hoàng vô dạ bắt được hắn bắt đầu luyện tập tân tu luyện thủy duyên tố linh kỹ. Phanh phanh phanh. Quỷ Điện chủ phát hiện Minh Vương Điện tình huống cùng hắn tưởng không quá giống nhau, Minh Vương Điện thực lực không thể so phía trước muốn nhược, thánh tử còn mạnh hơn một ít. Hắn nói, các ngươi không phải Minh Vương Điện người, các người rốt cuộc là người nào, cũng dám giúp đỡ Minh Vương Điện cùng chúng ta đối nghịch. Này một ít không phải Minh Vương Điện người, cũng không giống như là chín đại thế lực hoặc là tam phủ người. Đêm Hoàng dòng binh đoàn nhân đạo, chúng ta đương nhiên không phải Minh Vương Điện người, các ngươi cho ta nhớ kỹ. Chúng ta là đêm hoàng dòng binh đoàn người, Minh Vương Điện Cường Đại Việt binh. Các ngươi mọi người đều sẽ thua ở nơi này. Nghe xong bọn họ nói, Quỷ Vương Điện kia một ít người đều đuổi tới không thể tưởng tượng. Cái gì? Đêm Hoàng Dòng binh đoàn? Bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Một cái dòng binh đoàn cũng dám cùng chúng ta Quỷ Vương Điện đối nghịch. Lính đánh thuê sao? Tự nhiên là lấy tiền làm việc. Quỷ Điện chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói: Minh Vương Điện cho các ngươi bao nhiêu tiền, chúng ta đều có thể cấp gấp 3, chỉ cần ngươi đáp ứng ta giúp đỡ chúng ta đối phó Minh Vương Điện. Nếu là này một ít người phản chiến, Minh Vương Điện sẽ bất khăng một kích. Ngươi nọ cười nói, vẫn là một cái điện chủ đâu. Đâu có hồ đi. Chúng ta Lão đại đêm hoàng chính là Minh Vương Điện phân điện điện chủ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ vì ngươi này gấp đôi giá đối phó Minh Vương Điện sao? Minh Vương Điện người cười nói, đúng vậy. Vô dạ điện chủ chính là đêm hoàng đại nhân, sao có thể cánh tay ra bên ngoài quải? Chúng ta vô dạ điện chủ chính là thánh giai luyện đan sư, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ thiếu tiền sao? Quỷ điện chủ tức giận không thôi, hiện giờ còn không có chê cười này tin tức. Vẫn luôn tưởng hoàng vô dạ kia một cái thiên phú cường luyện đan sư bế lên minh vương điện đùi, hiện giờ xem ra, tia tiểu tử bối cảnh thế lực hoàn toàn không kém gì minh vương điện. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Quỷ vương điện điện chủ thi triển độc công, đây chính là hắn tuyệt chiêu. Độc sư tuyệt đối là một loại đáng sợ đối thủ, quỷ vương điện điện chủ đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Minh vương điện tuy rằng đại bộ phận đều là luyện đan sư, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản được chủ hắn độc tính. Hắn tự cho là hắn một người có thể giải quyết rất nhiều người, ở kia màu đen độc khí bạo phát lúc sau. Hiển nhiên sự thật không có hắn trong tưởng tượng như vậy Mỹ, cho dù chạm vào hắn độc. Minh Vương Điện này một ít người đều như là không có việc gì người giống nhau, thật sự là đặc biệt kỳ quái. Các ngươi, các ngươi thế nhưng không có chúng độc. Vô luận là Minh Vương Điện vẫn là đêm Hoàng Doanh binh đoàn người càng đánh càng hăng, nơi nào như là chúng độc bộ dáng. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, luôn luôn bách chiến bách thắng chiêu số không ngại. Ha ha ha, chúng ta đã sớm cho tới các ngươi có này nhất chiêu, ở động thủ phía trước liền ăn vào hiểu biết độc đan dược. Người khác sợ các ngươi quỷ vương điện độc, chúng ta nhưng không sợ. Các ngươi quỷ vương điện độc cũng chẳng ra gì a." Quỷ điện chủ trừng lớn ngạch đối mắt, kinh ngạc nói, "Ta không tin, bổn điện chủ tuyệt đối không tin. Các ngươi nói bậy. Sao có thể tồn tại như vậy giải độc đan dược?" Quỷ điện chủ chưa từ bỏ ý định, nay không hắn tăng lớn độc tố bùng nổ, lúc này hắn bùng nổ độc phi thường đáng sợ, không chỉ là người khác, chỉ sợ quỷ vương điện người một cái vô ý đều sẽ có việc. Chính là vô dụng chính là vô dụng, linh lực tiêu hao không ít, lại một chút tác dụng đều không có. Quỷ vương điện điện chủ đều phải tức giận đến hụt máu, tại sao lại như vậy? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Mà mặt khác một bên, hoàng vô dạng như cũ ở quỷ vương điện thiếu điện chủ quỷ ta động thủ, quỷ ta hoàn toàn không làm gì được hoàng vô Dạ sắc mặt âm trầm vô cùng. Thuy Nguyệt Cảnh Diệt Phanh phanh phanh Áp đảo quỷ ta sở hữu dùng linh kỹ phía trên cường đại linh kỹ không phải nàng có khả năng ngăn cản được trụ. Frank. Quỷ ta cả người đều bay đi ra ngoài, hoàng vô dạ hạ lệnh nói, đem quỷ ta bắt lấy. Là. Vô dạ điện chủ. Đánh chiến trường kia một bên, quỷ vương điện đã chẩm rãi hạ xuống hạ phong, bởi vì bọn họ nhất am hiểu chính là dùng độc, kết quả tới rồi minh vương điện bọn họ độc liền vô dụ. Bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì giải độc đan dược, hiệu quả như thế cường đại. Quỷ vương điện này một ít người chỉ có thể ăn mệnh phân. Nhưng là tới cũng tới rồi, vô luận như thế nào bọn họ đều không cam lòng như vậy trở về, hơn nữa người còn không có cứu đến đâu. Phanh phanh phanh. Tiếp tục ở giao chiến, này một tá liền đánh ban ngày. Đánh ban ngày lúc sau, quỷ tà thế nhưng nhận được quỷ vương điện truyền đến tin tức. Điện chủ, việc lớn không tốt, điện chủ. Yêu vương điện tập kích chúng ta quỷ vương điện, chúng ta người ngăn không được. Muốn đã xảy ra chuyện, quỷ điện chủ cả người đều ngây ngẩn cả người, cả giận nói, cái gì? Yêu vương điện, chúng ta quỷ vương điện cùng dược vương điện không oán không thù, bọn họ thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đáng giận. Điện chủ, chúng ta cần thiết trở về. Nếu là trở về chậm, quỷ vương điện chỉ sợ cũng muốn đổi chủ, liền tính chúng ta bắt lấy minh vương điện cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quỷ điện chủ tự nhiên minh bạch này một đạo lý. Liền tính lại như thế nào không cam lòng vương tha Minh Vương Điện, cũng không thể làm chính mình hang ổ bị yêu Vương Điện cấp đạp. Lui lại. Toàn bộ đều cho ta trở về. Mau. Cần thiết nhanh lên trở về. Quỷ Vương Điện vội vàng hạ lệnh, bọn họ bắt đầu rút lui. Bởi vì bọn họ lòng nóng như lửa đốt muốn rút lui, Minh Vương Điện người thừa thắng xuống lên, nhưng thật ra làm cho bọn họ thiệt hại không ít. Đào tẩu lúc sau Quỷ Điện chủ giận dữ hết, Minh Vương Điện. Các ngươi cho ta nhớ kỹ, bổ điện chủ tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Dạ tức nói, đừng đuổi theo. Yêu vương điện lúc này thế nhưng động thủ, có bọn họ đau đầu. Lòng tham người khác thế lực, cái này tao bào ứng đi. Quỳ điện chủ bọn họ chạy ở trên đường thời điểm, có người nói, điện chủ, chúng ta tựa hồ đã quên cái gì? Đối, thật sự đã quên cái gì? Nhưng là chạy quá nguy cấp, bọn họ thế nhưng trong lúc nhất thời nghị không ra. lúc này chuyên đến quỷ điện chủ cuồng bạo thanh âm, đáng chết. Nữ nhi của ta cùng nhi tử còn ở minh vương điện. Mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên lai đem tiểu công chúa cùng thiếu điện chủ cấp đã quên. Kia điện chủ, muốn hay không chúng ta trước hết giết trở về cứu người. Cứu cái gì cứu? Đi trước cứu quỷ vương điện quan trọng, còn không nhanh lên lên đường, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì. Dù sao bọn họ cũng không dám giết bọn họ. Quỷ vương điện điện chủ dị thường cuồng bạo. Chẳng những tấn công tưởng vật trong bàn tay Minh Vương Điện thất bại, ngay cả hang ổ đều bị yêu Vương Điện cấp đạp, hắn có thể không táo bạo sao. Minh Vương Điện người lưu lại, ném xuống bọn họ mặc kệ, đã bị thương quỷ u cùng quỷ ta cả người đều ngây ngốc. Quỷ ưu nói, ta không tin. Ta tuyệt đối không tin, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không thua cho các ngươi quỷ Vương Điện. Các ngươi gạt người. Chính là toàn bộ Minh Vương Điện là thật sự không động tính, bọn họ sắc mặt trắng bệnh như là đã chịu cái gì trầm trọng đả kích. Hoàng vô dạ công đạo nói, hảo hảo chiếu cố này vài vị, lúc này đây quỷ vương điện tới đón người không có nhiều ít thanh ý, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này nhiều đái mấy ngày rồi. Vô dạ điện hạ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thực chú đáo. Hoàng vô dạ đi gặp dạ tước, dạ tước nói, bọn họ lui lại, bất quá bởi vì yêu vương điện tấn công bọn họ quỷ vương điện cho nên lui lại. Lao đại, Liên tính bọn họ không lui lại cũng không thấy đến là chúng ta đối thủ. Lời tuy như thế, đúng hạn bọn họ đua khởi mệnh tới chúng ta cũng sẽ thiệt hại không ít người. Hoàng vô dạ nói. Dạ tước có chút kỳ quái, yêu vương điện luôn luôn rất điệu thấp, về bọn họ sự tình cũng rất ít. Lúc này đây bọn họ thế nhưng thừa dịp này một cái cơ hội đối quỷ vương điện ra tay, hay là có cái gì âm mưu? Hoàng vô dạ cười nói, yêu tình, ngươi có cái gì âm mưu sao? Yêu huyết xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người nói, đương nhiên là có A. Ta muốn tiểu dạ nhi khích lệ ta cơ trí vô song, sau đó hảo hảo khen thưởng ta một phen Nga. Dạ tước ngây ngẩn cả người, hán. Hoàng vô dạ nói, lại một lần giới thiệu một chút, vị này chính là yêu vương điện điện chủ yêu huyết. Yêu tinh cười nói, ân. Bản tôn điện chủ phu nhân nói không sai. Dạ tước như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Hắn thật là dữ dội may mắn mới đụng phải vô dạ. Lúc này đây quỷ vương điện chính là đã tới rồi văn sát, làm cho bọn họ đau đi thôi. Yêu vương điện người sấm rền gió cuốn, chẳng những đạp quỷ vương điện đại bản doanh, còn ở nửa đường chặn lại quỷ điện chủ bọn họ. Quỷ điện chủ phẫn nộ không thôi, ta và các ngươi yêu vương điện không oán không thủ, các ngươi vì cái gì phải đối chúng ta động thủ. Cầm đầu một người cao lớn hồng y di hề nam tử nói, người đắc tội đắc tội không dậy nổi người. Quỷ Vương Điện bất diệt đó là xem ở các ngươi có điểm tác dụng, lại có lần sau, Quỷ Vương Điện chó gà không tha. Nói xong, bọn họ mang theo người lui lại, để lại lọt vào bị thương nặng Quỷ Vương Điện đoàn người. Để lại một đám đáy lòng lạnh lẽo người, bọn họ đây là đắc tội với ai? Minh Vương Điện. Bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua Minh Vương Điện cùng Quỷ Vương Điện giao hảo A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quỷ Điện chủ lạnh lùng nói. Về trước trong điện lại nói. Về tới quỷ vương điện, điện chủ thấy được kia tàn phá quỷ vương điện thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu qua đi. Yêu vương điện, muốn một cái kiêu ngạo yêu vương điện A. Đáng giận. Quỷ điện chủ rít gào nói. Sự tình đi qua vài thiền, quỷ vương điện cũng không có tới đón người. Quỷ U cùng quỷ tà cả ngày đều ở vào thấp thỏm lo hâu bên trong, bọn họ sợ hãi quỷ vương điện đã xảy ra chuyện. Quỷ vương điện cuối cùng là truyền đến tin tức. Nói làm minh vương điện đem quỷ tà bọn họ đưa qua đi, thuận tiện nói chuyện đánh cuộc sự tình. Quỷ điện chủ nói, lúc này đây bọn họ là thành tâm nói đánh cuộc việc. Hoàng vô giả cười nhạo nói, thành tâm, ta xem lại muốn chuyện xấu đi. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng ở bọn họ địa bàn khai chiến, phần thắng muốn đại sao? Bọn họ hiển nhiên là làm này một cái tính toán. Hoàng vô giả nói, dạ tước, chuẩn bị tốt nhân thủ, bọn họ mời chúng ta đi, vậy đi. Ai sợ ai à? Hảo. dạ tước cũng rất rõ ràng, quỷ vương điện này một cái phiền thoái, có thể nhanh lên giải quyết, cần thiết nhanh lên giải quyết. Miễn cho chờ bọn họ hoán khẩu khí, vậy càng thêm khó đối phó. Minh vương điện nhân thủ cùng đêm hoàng dung binh đoàn nhân thủ đã chuẩn bị tốt, bọn họ lập tức xuất phát. Đi. Ra roi thúc ngựa chạy đến, quỷ điện chủ cũng nghe tới rồi truyền đến tin tức. Điện chủ, dạ tước hắn mang theo người tới lại còn có mang theo không ít người. Quỷ điện chủ nói, mang đến lại nhiều người cũng chưa dùng, bọn họ đều sẽ toàn bộ đều bỏ mạng ở ta Quỷ Vương điện. Quỷ điện chủ tự tin tràn đầy, lại không có nghĩ đến Minh Vương điện kia đoàn người ở khoảng cách Quỷ Vương điện cách đó không xa gặp mặt khác một chi đội ngũ. Nay một chi đội ngũ thực lực mạnh mẽ, thân xuyên hồng y y, dạ tước cảnh giác đảo qua bọn họ. Liên ở ngay lúc này, ở Hoàng vô dạ bên người yêu huyết nói, các ngươi tới Cho ta hảo hảo biểu hiện, làm nhà ta tiểu dạ nhi vừa lòng. Bọn họ nói, là, điện chủ. Điện chủ phu nhân. Hoàng vô dạ bắt được yêu huyết nói, vì cái gì bọn họ kêu ta là phu nhân, mà không phải ngươi. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ở ngươi đêm hoàng dung binh đoàn, chẳng lẽ ta không phải đoàn trưởng phu nhân sao? Trái lại, đương nhiên liền đến phiên ngươi đương. Tiểu dạ nhi phải công bằng. Yêu vương điện người nghe được bọn họ nói chuyện đều ngây ngẩn cả người, thiên A. Bọn họ có phải hay không nghe được đến không được sự tình A. Nhà bọn họ điện chủ thế nhưng thành người phu nhân. Tuy rằng là điện chủ phu nhân, nhưng là không người đem hoàng vô dạ trở thành nữ tử. Nay một thiếu niên tùy ý bờ bãi, hoàn toàn không có nữ tử nhu nhược cùng ôn nhu. Hoàng vô dạ nói, tính, không khi dễ ngươi. Với nhau, ta liền biết tiểu dạ nhi tốt nhất. Yêu huyết cười nói. Xuất phát. Chờ đến bọn họ tới quỷ vương điện thời điểm, quỷ điện chủ được đến tin tức. Điện chủ, điện chủ không hảo, minh vương điện người tới, nhưng là yêu vương điện người lại tới nữa, hơn nữa nghe nói bọn họ điện chủ cũng tới. Yêu vương điện kia một cái thần bí điện chủ cũng tới, này nên làm thế nào cho phải a? Điện chủ, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Quỷ điện chủ giận dữ hết, các người cho ta im miệng. Các ngươi chẳng lẽ muốn thần phục với Minh Vương Điện, vẫn luôn bị quản chế với Minh Vương Điện sao? Ngươi cái này làm cho chúng ta quỷ Vương Điện mặt mũi gì tồn? Bọn họ cúi lầu nói, Điện chủ nói chính là Yên tâm đi! Lúc này đây vạn vô nhất thất, thực lực cường lại như thế nào? Người đông thế mạnh lại như thế nào? Vào ta quỷ Vương Điện, đó chính là tiến vào quỷ môn quan, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Quỷ Điện chủ lâm trầm nói Mở cửa! Đón khách! quỷ điện chủ hạ lệnh nói là thức mau. quỷ điện chủ thay đổi một phen gương mặt vô cùng nhiệt tình ra cửa nghênh đón. dạ tước điện chủ yêu điện chủ, ta mong ngôi sao mong ánh trăng cuối cùng là mong các ngươi tới. quỷ điện chủ kia tươi cười như giả, hắn đảo qua này đoàn người tình thế phi thường không ổn a. trong đó một cái hồng y di nam tử phi thường nguy hiểm, nói vậy chính là yêu vương điện điện chủ. hơn nữa kỳ quái chính là. Hàn thế nhưng cùng minh vương điện hoàng vô dạ dị thường thân cận. Các vị đường xa mà đến, thân cận. Chúng ta đã bị thượng rượu ngon món ngon, hy vọng các ngươi có thể thích. Quỷ vương điện thật là nhiệt tình chiêu đái bọn họ, chiêu này đái quy cách đều là tối cao các tân khách quy cách. Thoạt nhìn phi thường có thành ý bộ dáng, nhưng là hoàng vô dạ lại một chút đều không tin. Sự ra khác thường tất cò yêu, phía trước bọn họ còn đánh ngươi chết ta sống. Ấn đoán ha có thể dễ dàng như vậy hóa giải. Mỹ thực rượu ngon, hoàng vô dạ thật là Mỹ lệ. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, dựa vào yêu huyết bên người nói, xem ra này quỷ điện chủ là học thông minh, thế nhưng không có tại đây đồ ăn hạ độc. Yêu huyết nói, tiểu thông minh mà thôi, có thể so không thượng nhà ta tiểu dạ nhi. Hai người ăn cơm đều ở bên nhau, hơn nữa kia điện chủ còn uy hoàng vô dạ. Quỷ điện chủ cuối cùng biết yêu vương điện vì cái gì ra tay. Bởi vì này hai người quan hệ không bình thường a Không nghĩ tới minh vương điện này một cái tiểu tử thúi thế nhưng lại yêu vương điện điện chủ nam sủng. Ha ha ha. Dạ tước lao đệ, ta kính ngươi một ly. Vô dạ lao đệ. Dù sao quỷ điện chủ nhưng nhiệt tình, đại gia uống đều thực tận hứng. Rượu đủ cơm no rồi lúc sau, hoàng vô dạ nói, đối với quỷ vương điện chiêu đãi, chúng ta đều rất vừa lòng. Nhưng là quỷ điện chủ, đánh cuộc sự tình. Nói vậy ngươi cũng muốn thực hiện đi. Người trước còn chờ các ngươi. Hoàng vô dạ làm cho bọn họ đem quỷ tà bọn họ thả. Quỷ u ai hoán nhìn lao cha, muốn đi cáo trạng, nhưng là lại bị quỷ điện chủ ánh mắt cấp ngăn lại. Người tới A. Trước dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Là, điện chủ. Hoàng vô dạ nói, người tuy rằng thả, nhưng là các ngươi lại một lần lật lọng nói, tiểu ra không ngại san bằng các ngươi quỷ vương điện. Quỷ điện chủ ánh mắt trở nên lạnh băng lên, lạnh lùng nói, san bằng ta quỷ vương điện, ngươi một cái nam sủng cũng quá tiêu ngạo một chút. Chúng ta quỷ vương điện thượng một lần là bị các ngươi tính kế mới có thể trúng chiêu, nhưng là lúc này đây. Chúng ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, các ngươi liền chờ chết ở ta quỷ vương điện đi. Vạn độc trận, khởi. Quỷ điện chủ lạnh lùng nói, đột nhiên, bọn họ trung quanh tràn ngập đi lên màu đèn độc khí, trở nên giống như sâm la địa ngục giống nhau. Đây là độc trận. Đê tiện. Dạ tước lạnh lùng nói. Chúng ta đây là bị nhốt ở độc trận. Chúng ta mới không sợ quỷ vương điện này một ít âm như quỷ kế. Sắc. Quỷ điện chủ đắc ý nói. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ có vây khốn các ngươi đơn giản như vậy sao? Ta quỷ vương điện người. Tiến vào này độc trận bên trong thực lực sẽ biến cường. Mà các ngươi thực lực sẽ biến yếu. Các ngươi tuyệt đối không phải là chúng ta đối thủ. Cho ta sát. Toàn bộ đều cho ta giết. Ha ha ha, chỉ cần đem các ngươi giải quyết, ta chẳng những có thể được đến Minh Vương Điện, yêu Vương Điện cũng là buồn Điện Chủ. Năm Điện có thể được tam, cái gì thương Lan Đế Quốc, cái gì Hoàng Vương, ta cũng không cần thiết để vào mắt. Một cái lạnh léo thanh âm truyền đến, quỷ Điện Chủ, ngươi nằm mơ còn không có tin đâu. Si tâm vọng tưởng, nay độc trận, vô luận các ngươi thực lực lại cường, cũng đừng nghĩ pha vỡ. Ta khuyên các ngươi không cần làm vô dụng dây ruột. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, phá không khai sao? Trừ bỏ ta, không có người phá khai. Quỷ điện chủ nói, thì ra là thế. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, động thủ, bọn họ biến cường thì lại thế nào? Sắc. Nói xong, hoàng vô dạ trực tiếp hạ lệnh. Yêu huyết lạnh lùng nói, nếu là các ngươi chết ở chỗ này, có thể đi biển máu luyện ngục diện bích tư quá. Cái này làm cho yêu vương điện người cảm thấy sờn tóc gáy. Bọn họ mới không cần đi kêu một cái địa phương quỷ quái đâu. Này một ít người biến cường thì lại thế nào? Còn không phải giống nhau nhược. Hoàng vô giả ném ra tới mấy bình đan dược cấp yêu vương điện nhân đạo, giải độc đan, để người vào nhất. Đa tạ điện chủ phu nhân. Điện chủ phu nhân người thật tốt quá. Bọn họ tiếp được đan dược lúc sau vội vàng nói tạ. Quỷ vương điện kia một ít người xem bất quá đi, Hư lệnh nói, đổi phong bại tụ. Các ngươi yêu vương điện tiến vào làm một người nam nhân đương điện chủ phu nhân, mệnh các ngươi còn kêu đến ra tới. Chúng ta vui. Chúng ta điện chủ thích, ngươi quản được sao? Lao đông tây. Ngươi liền ghen ghét hâm mộ hả đi. Chúng ta điện chủ phu nhân lớn lên hảo, thiên phú hảo, luyện đan cũng lợi hại. Yêu vương điện người nổi giận, hung tàn đối bọn họ phát động công kích. Mà đêm hoàng dung binh đoàn người cũng không phải ăn chay, các ngươi quỷ vương điện người tìm chết. ầm ầm ầm. Không thể không nói, quỷ vương điện người bởi vì này độc trận thực lực tăng lên không ít, đối mặt bọn họ công kích mãnh liệt tựa hồ cũng không có hoàn toàn tan tác. Cũng khó trách quỷ điện chủ tự tin sẽ như vậy đủ. Hoàng vô dạ nói, tiểu bạch bạch, thủy phượng, các ngươi ra tới, cho ta hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào quấy rời ta. Là, tại đây hỗn loạn chiến đấu bên trong, Hoàng vô dạ ở tiểu bạch bạch hộ vệ dưới tự nhiên là không ai có năng lực tới gần hắn. Mà hoàng vô dạ lúc này lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh bắt đầu luyện dược. Quỷ điện chủ ngây ngẩn cả người, nói, tiểu tử này thế nhưng ở chỗ này luyện dược, quả thực tìm chết. Như vậy địa phương luyện dược, sẽ thành công liền việc lạ, này một cái tiểu tử ở làm vô dụng sự tình, chờ làm trò cười đi. Quỷ vương điện người đối hoàng vô dạ châm trọc niệm ai, đối với một cái tuổi còn trẻ liền có rất cao thành tiểu luyện đan sư, bọn họ chính là các loại ghen ghét hâm mộ hận a. Lúc này, đêm hoàng dòng binh đoàn người cả giận nói, các ngươi cho ta im miệng. Như vậy một chút việc nhỏ, như vậy có thể khó được trụ nhà của chúng ta lão đại. Đúng vậy. Các ngươi làm không được, không đại biểu nhà của chúng ta lão đại làm không được. Mà yêu vương điện người cũng là điện hình điện chủ phu nhân thổi, nói, điện chủ phu nhân chính là thiên tài, nhất định có thể thành công. Đúng vậy, điện chủ phu nhân có lẽ có thể cho các ngươi hoàn toàn bại cũng nói không chừng điện chủ phu nhân uy vũ minh vương điện người không có bọn họ như vậy nhiệt tình cùng đối hoàng vô dạ tín nhiệm nhưng là cũng bị bọn họ ảnh hưởng hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng hoàng vô dạ hoàng vô dạ ở luyện dược tự nhiên có không biết sống chết người tới vướng bận đương nhiên này một ít người toàn bộ đều bị thủy phượng còn có tiểu bạch bạch cấp ngăn cản tới gần chủ nhân giả giết không tha thủy phượng lạnh lùng nói tiểu bạch bạch đạo tới a tới a tới một cái bản đại nhân sát một cái, các ngươi có loại liền tới đi. Đầu năm nay thú đều như vậy tiêu ngạo a. Hoàng vô dạ ở luyện đan, thời gian một chút đi qua, này một cái độc trận rất lợi hại, cho nên trận này chiến đấu vẫn luôn giằng co. Mà lúc này hoàng vô dạ luyện đan thành công, đan dược luyện chế thành công lúc sau, bị hoàng vô dạ hoàn toàn nghiền nát thành bột phấn, bột phấn phiêu phù ở không trung, lại một lần về tới nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong. Hoàng vô dạ một lần nữa ra công một phen. Mười cái hô hấp thời gian lúc sau, Hoàng vô dạ đem thuốc bột cấp đem ra. Đem thuốc bột trang hảo lúc sau, Hoàng vô dạ thu hồi nghịch thiên âm dương đỉnh, sau đó lược tới rồi không chung. Một trận gió thổi qua, này một ít thuốc bột hướng tới bốn phía phiêu tán đi ra ngoài. Hoàng vô dạ nhìn phiêu tán thuốc bột, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Điện chủ, Hoàng vô dạ ở giải thuốc bột, không biết có ích lợi gì. Điện chủ, Ha ha ha, thật là cười chết buồn điện chủ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng giải này một ít thuốc bột liền có thể phá ta độc trận sao? Phá trận cũng không phải là giải độc, ngươi đã chết này một lòng đi. Thật sự tưởng con nít chơi đồ hàng sao. Quỷ điện chủ nở nụ cười. Hoàng vô dạ nói, tiểu ra là sẽ không phá này một cái độc trận, nhưng là các ngươi giống nhau có thể chết thực thảm. Các ngươi chầm rãi chờ xem. Bọn họ có một loại thật không tốt dự cảm. Quỷ điện chủ nói: "Chết thực thằng người, tuyệt đối sẽ là ngươi. Trước bắt được kia một cái tiểu tử." "Là, điện chủ." Thủy Nguyệt cảnh diện. "Ừm ừm ầm. Ở một lần giao chiến, có người vây công Hoàng vô Dạ, nhưng là có yêu huyết cùng Thủy Phượng bọn họ ở, bọn họ muốn động Hoàng vô Dạ kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Lại một lát sau, vốn dĩ cho rằng độc trận tăng lên thực lực bọn họ, thực lực bắt đầu đi xuống rớt, này như cũ bắt đầu rất xuống bình thường tiêu chuẩn. Điện chủ, sao lại thế này? Thực lực của ta. Điện chủ. Quỳ điện chủ thực lực cũng tại hạ hàng. Hán vốn di tưởng này một cái trận pháp ra vấn đề, nhưng là không phải. Bọn họ người thực lực giảm xuống, nhưng là Minh Vương Điện kia một ít người thực lực lại khôi phục tới rồi bình thường trình độ. Phốc phốc phốc. Bọn họ bởi vì thực lực tăng lên mới có thể theo chân bọn họ đánh không phân cao thấp, hiện giờ thực lực ngã xuống, vậy chỉ có bị đánh phân. Cho nên quỷ vương điện bị thương nặng người càng ngày càng nhiều. Ngay cả như vậy, thực lực của bọn họ còn không có dừng lại ngã xuống, còn ở tiếp tục biến yếu. Lúc này quỷ vương điện điện chủ phẫn nộ nhìn chằm chằm kia một đạo màu trắng thanh âm, hắn giận dữ hét: hoàng vô dạ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhất định là ngươi dở cho quỷ. Những người khác đều ở chiến đấu, cũng chỉ có hoàng vô dạ ở luyện dược, giải thuốc bột linh tinh. Hoàng vô dạ nói, này một cái độc trận. Lợi dụng độc cho các ngươi thực lực biến cường, làm địch nhân thực lực biến yếu. Cho nên ta nghiên cứu các ngươi độc, ta tuy rằng không có biện pháp phá trận, nhưng là có thể thay đổi này trận pháp độc. Chuyện này không có khả năng, này như thế nào có thể làm đến? Ta không tin. Quỷ điện chủ khiếp sợ nói. Trước nay nghe nói qua có người có thể làm được chuyện như vậy, hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Sự thật bãi tại đây trước mắt, ngươi không tin cũng đến tin tưởng. Bắt lấy hắn làm chính hắn phá trận. Là thực lực của bọn họ càng ngày yếu đi, này giống như lão thử đối thượng miêu giống nhau. Hơn nữa này trận pháp là ra không được, bọn họ trốn đều không có địa phương trốn, chỉ có thể bị bọn họ cấp đánh bại. Phúc, quỷ điện chủ cũng trọng thương, hắn lúc này cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, khổ không nói nổi. Quỷ điện chủ cắn chặt răng, với này bị bọn họ bắt lấy, còn không bằng chính mình lao ra đi. Lúc này Quỷ điện chủ thừa dịp bọn họ không chú ý, giải khai trận pháp, hoàng vô dạ cười nói, đại gia có thể đi ra ngoài, chạy nhanh rời đi này một cái địa phương quỷ quái. Đi ra ngoài, bắt lấy quỷ điện chủ. Ma liên ở quỷ điện chủ chạy đi thời điểm, lúc này có người nói, điện chủ, chúng ta thực lực đã khôi phục. Điện chủ, chúng ta thật sự khôi phục. Chính là thì tính sao, trận pháp đã giải khai. Quỷ vương điện này một ít người cũng đối bọn họ cấu không thành uy hiếp. Nghe xong bọn họ nói, quỷ điện chủ cũng ngừng lại, hắn mắng nói, đáng chết. Hắn biết, hắn bị lừa. Hắn vẫn nộ nhìn trầm chầm, chầm Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ nói, tiểu ra là không biết trận pháp như thế nào cởi bỏ, nhưng là ngươi biết cởi bỏ làm ngươi tự mình cởi bỏ, chúng ta làm theo có thể ra tới. Quỷ điện chủ, ngươi hiện tại có phải hay không thực ngoại ý muốn A? Ta kia một loại độc chỉ có thể cho các ngươi quỷ vương điện người thực lực lùi lại trong chốc lát mà thôi, ảnh hưởng không được lâu lắm. Rốt cuộc như vậy ngươi này độc trận rất lợi hại, như vậy đoạn thời gian trong vòng ta cũng chỉ có thể làm ra như vậy độc. Hiện tại chúng ta đều ra tới, quỷ địa chủ, ngươi sẽ trả giá tính kế chúng ta đại giới. Ba ba ba. Vô số đạo thân ảnh lược đi ra ngoài. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều khôi phục lại, nhưng là khôi phục lại có ích lợi gì đánh không lại. Quỷ vương điện người toàn bộ đều thành tù nhân, quỷ điện chủ cũng là giống nhau, tài nhiều như vậy thứ hắn cũng là phi thường tuyệt vọng. Hoàng vô dạ nói, chúng ta vốn dĩ cũng không có tính toán dùng thô bạo thủ đoạn giải quyết, nhưng là quỷ điện chủ ngươi một lần hai lần không hợp tác, ta cũng không có biện pháp. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đi. Quỷ điện chủ trầm thấp nói, các ngươi giết ta đi. Hết thảy đều là sai lầm của ta. Giết ta cùng với bọn họ không quan hệ. Nếu Quỷ Vương Điện đã không có điện chủ, chỉ sợ sẽ càng thêm không xong. Chúng ta cũng sẽ không làm ngươi làm trâu làm ngựa, hà tất như vậy bài xích đâu? Lúc trước các ngươi Quỷ Vương Điện phái người đi Minh Vương Điện thời điểm, không cũng đương nhiên cho rằng Minh Vương Điện sẽ đáp ứng sao? Quỷ điện chủ sắc mặt rất khó xem, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ là kẻ thất bại. Ngươi muốn thế nào? Về sau chúng ta quỷ vương điện nghe lệnh với minh vương điện vẫn là yêu vương điện, yêu vương điện rõ ràng so minh vương điện hiếu thắng, nếu có thể lựa chọn, ta nguyện ý lựa chọn yêu vương điện. Đều tới rồi này phân thượng, quỷ điện thế nhưng còn không có từ bỏ này châm ngòi ly gián Nhưng là hắn không nghĩ tới, yêu vương điện điện chủ nói, ngươi cũng biết chúng ta thực lực cường A. Bởi vì chúng ta thực lực cường, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hiếm lạ ngươi này một cái phế vật quỷ vương điện sao. Các ngươi đưa tới cửa tới bản tôn đều sẽ không muốn, thật cho rằng ai các ngươi là đoạt tay hóa, ai đều hiếm lạ sao? Bị ngươi như vậy nhục nhã, quỷ điện chủ cũng chỉ có thể nén giận. Mà lúc này, Dạ Tước cũng nói, ta cũng không nghĩ làm ngươi thần phục với ta Minh Vương điện. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ai muốn ngươi giả mù sa mưa, ta xem ngươi hiện tại nhất định ở vùng trộm nhặt đi." Quỷ điện chủ nói. Dạ Tước nói, Ta cảm thấy ngươi nên thần phục chính là đêm hoàng rong binh đoàn, mà không phải ta Minh Vương Điện, cũng không có buông tha các ngươi ý tứ, ngươi đừng nghĩ chuẩn rồi. Dạ tước. Hoàng vô dạ cũng không nghĩ tới dạ tước hủy làm ra như vậy quyết định, đây chính là lớn mạnh Minh Vương Điện cơ hội tốt, có thể làm Minh Vương Điện nguyên khí tổn hao nhiều lúc sau nhanh chóng phục hồi như cũ. Dạ tước nói, vô dạ, không có ngươi hỗ trợ Minh Vương Điện đã nguy ngập nguy cơ. Ta Minh Vương Điện sao có thể còn nhận lấy như vậy một cái Quỷ Vương Điện? Ta cũng là Quỷ Vương Điện một đại điện chủ. Nhưng là ngươi lại mặc kệ sự, Nay Quỷ Vương Điện không phải ta hiện tại có thể khống chế, ném đến ngươi nơi đó để cho người yên tâm. Dạ tước trả lời. Liên thủ tọa đại trưởng lão cũng nói, đối. Vô dạ, ngươi tuyệt đối là nhất thích hợp. Dù sao Quỷ Vương Điện bị đá bóng giống nhau nhắc tới Hoàng Vô Dạ trong tay, Hoàng Vô Dạ nói, vậy được rồi thần phục với ta đêm hoàng dòng binh đoàn, vì ta đêm hoàng dòng binh đoàn phục vụ. Các ngươi đáp ứng, quỷ vương điện nhưng tồn, mà các ngươi nhưng sống. Nếu là các ngươi không đáp ứng, quỷ vương điện tất diệt, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng vô dạ lệnh băng quét về phía bọn họ. Kia lạnh leo sát ý, làm cho bọn họ sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Không ít người là đáp ứng bảo mệnh thỏa hiệp, rốt cuộc không có gì so với chính mình mạng nhỏ quan trọng. Có người cảm thấy đêm hoàng dòng binh đoàn thực lực không tồi, có lẽ có tiền đồ. Quỷ điện chủ tâm tư phức tạp, đáp ứng rồi hắn về sau liền phải nghe lệnh với tiểu tử này, không cam lòng à. Chính là không đáp ứng, bọn họ đều phải chết, hắn còn không muốn chết. Dây rùa thật lâu lúc sau, quỷ điện chủ nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu đáp ứng rồi, thế đi. Hảo. Thế lúc sau, hoàng vô dạ trực tiếp lấy ra tới độc đan cho các ngươi. Rốt cuộc các ngươi mấy lần lật lọng, cho nên thể là không đủ, này độc dược các ngươi cũng trước nuốt đi. Quỷ điện chủ nắm tay nắm chặt nói, ngươi đừng quá quá mức. Quá mức sao? Ta không cảm thấy. Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Ngươi không có lựa chọn. Không có lựa chọn, chỉ có thể ăn xong, này độc dược hắn hoàn toàn không hiểu được là cái gì, tự nhiên không có biện pháp giải quyết. Sự tình cứ như vậy thu phục. hoàng vô dạ lười biếng nói, lên đường ban ngày. Lại đánh lâu như vậy tiểu gia cũng mệt mỏi, còn không nhanh lên an bài địa phương cấp tiểu gia nghỉ ngơi. Quỷ điện chủ sửng sốt, tiểu tử này là hoàn toàn không đem chính mình đương người ngoài. Hắn nói, con thất thần làm gì? Con không đi xuống an bài. Là, chủ tử, cùng ta tới. Một khắc trước đánh ngươi chết ta sống, ngay sau đó bọn họ liền an tâm ở chỗ này qua đêm. ngày hôm sau buổi sáng, quỷ vương điện còn phải thật cẩn thận chiêu đái bọn họ. Dạ tước nói, vô dạ, ta cần phải trở về, ngươi là cùng chúng ta trở về, vẫn là có khác việc cần hoàn thành. Hoàng vô dạ nói, vậy các ngươi đi về trước đi. Ta muốn ở chỗ này đãi mấy ngày, lúc sau tính toán đãi định. Hảo! Vậy ngươi cẩn thận. Dạ tước cùng hoàng vô dạ cáo biệt lúc sau mang theo minh vương điện người tốc độ rời đi. Yêu vương điện người còn giữ, này không quan khán bọn họ điện chủ cùng điện chủ phu nhân tu ân ái. Thuận tiện nói các loại lời hay thảo phu nhân vui vẻ, làm phu nhân cho bọn hắn điện chủ thổi thổi bên gối phong, làm cho bọn họ điện chủ đối bọn họ nhân từ một chút, không như vậy tàn nhẫn. Hiện nhiên bọn họ mục đích còn không có đạt tới, yêu huyết liền bắt đầu đổi người. Các ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Còn không nhanh lên lăn trở về đi, các ngươi chuyện nên làm làm xong sao? Điện chủ, thuộc hạ sai rồi, chúng ta lập tức liền trở về vì thế bọn họ bằng mau tốc độ rời đi yêu huyết nở nụ cười cuối cùng không có người vướng bận ở quỷ vương điện hoàng vô dạ phân phó đêm hoàng dung binh đoàn người theo chân bọn họ bàn bạc dù sao cũng là chín đại thế lực chí nhất bắt lấy quỷ vương điện đêm hoàng dung binh đoàn cũng nước lên thì thuyền lên quỷ điện chủ ngay từ đầu vẫn là xem thường dung binh đoàn nay không ở hoàng vô dạ vô tình chân áp dưới hắn không phục cũng đến phục đem bọn họ liệu lý dễ bảo lúc sau Hoàng vô dạ cảm thấy không cần thiết lưu tại quỷ vương điện, dù sao nàng cũng không thích. Biết được hoàng vô dạ này một cái tiểu ma đầu rốt cuộc phải đi, quỷ vương điện người thiếu chút nữa đều phải phóng pháo hoa chúc mừng. Này không càng thêm hảo sinh hầu hạ, làm hắn đi phía trước không cần báo nổi lăn lộn bọn họ. Hoàng vô dạ cũng yêu huyết rời đi, yêu huyết hỏi, tiểu dạ nhi, ngươi nói không tính toán, chúng ta đây hiện tại là trở về thấy nhạc phụ đại nhân đâu. Vẫn là đi phong vân phủ còn không có tưởng hảo. kia đi ta yêu vương điện nhìn xem như thế nào, ngươi này một cái điện chủ phu nhân đều không có đi qua yêu vương điện đâu. Yếu huyết kiến nghị nói. Hoàng vô Dạ nói, ngươi này một cái đề nghị không tồi, vậy đi trong lời đồn thần bí yêu vương điện nhìn xem đi. Biết được điện chủ phải về tới, còn mang theo mỹ mạo vô song điện chủ phu nhân trở về, toàn bộ yêu vương điện người đều không cần tiêm máu gả. Vì thế Hoàng vô Dạ vừa đến yêu vương điện. Liền thấy được phi thường khoa trương hoan nên nghi thức, liền biểu ngữ đều tới. Còn có cái gì chúc điện chủ cùng điện chủ phu nhân bạch đầu dai láo từ từ. Hoàng vô dạ vô ngữ nhìn bọn họ, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi có phải hay không không hài lòng, đều do này một ít người không hiểu phải làm sự, ta lập tức khiến cho bọn họ chuyện Đảo không phải không hài lòng, không biết người còn tưởng rằng ta không phải tới tùy tiện nhìn xem mà là phải gả lại đây đâu. Yêu huyết ủy khuất nói. Tiểu Dạ Nhi, ngươi trưởng nào thì cho ta một cái chân chính danh phận a. Vị hôn phu thê danh phận ta cảm thấy còn chưa đủ, rất xa không đủ. Ta tưởng cùng Tiểu Dạ Nhi làm chân chính phu thê. Hoàng vô dạ nói, chờ giải quyết trên người của ngươi ra mà phiền, ngươi liền tính là không gả, tiểu dạ cũng sẽ đem ngươi cấp cường cưới. Những người khác chỉ có thể làm bộ không nghe được, phu nhân thật sự là quá bưu hãn, cường cưới bọn họ điện chủ nói cũng có thể nói được. Yêu huyết cười nói, Ân, Ta chờ tiểu dạ nhi cường cưới ta kia một ngày. Vì thế toàn bộ yêu vương điện đều bị bọn họ điện chủ cùng điện chủ phu nhân cấp nhét đầy cầu lương. Ai làm cho bọn họ điện chủ cùng điện chủ phu nhân hai người thật là ân ái kỳ cục. Như thế nào lên làm yêu vương điện điện chủ? Hoàng vô dạ hỏi. Lúc trước mẫu thân sau khi qua đời lão nhân kia liền tìm lại đây, hắn là một cái mẫu thân kẻ hái mộ, đồng thời mẫu thân đã từng cũng là yêu vương điện người thừa kế. Chẳng qua bởi vì gả cho kia một người nam nhân, yêu vương điện liền giao cho trước điện chủ. Nhưng là hắn vẫn luôn tưởng đem yêu vương điện trả lại cho ta, chết phía trước liền đem yêu vương điện quăng cho ta. Kỳ thật lúc trước bản tôn cũng không kém một cái yêu vương điện. Mẫu thân đã từng trụ địa phương, đã bị phong ấn, ta mang ngươi xem. Hoàng vô dạ không chỉ là tới yêu vương điện trụ thượng một thời gian, mà là cùng yêu tinh chia sẻ một ít về chuyện của hắn. Đánh cờ yêu tinh thẳng thắn thành khẩn. Hoàng vô dạ phi thường vừa lòng, này không cho yêu tinh cũng được như ước nguyện. đương nhiên, yêu tinh mỹ tư tư nhật tử còn không có liên tục bao lâu. Phong vân phủ kia một bên liền truyền đến tin tức. Dung thực nói, phong vân phủ nơi kia một mảnh rừng rậm bên trong có dị động, không biết có phải hay không nàng muốn tìm đồ vật. Hoàng vô dạ nói, nhìn dáng vẻ phải về một chuyến phong vân phủ. Tiểu tử này tới thật không phải thời điểm, tiểu gia còn không có cùng tiểu dạ nhi quá đủ hai người thế giới đâu. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có ngăn cản, yêu cầu duy nhất tự nhiên là làm hoàng vô dạ mang lên hắn. Hoàng vô dạ vui vẻ mang theo yêu huyết chạy tới phong vân phủ, chẳng qua vừa mới tiến vào phong vân phủ đã bị ngăn cản. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các ngươi liền tiểu gia đều dám cản. Làm sao vậy, muốn tiểu gia hội báo thân phận không được sao? Vô dạ công tử chúng ta há có thể không biết, nhưng là hôm nay phủ chủ đã hạ lệnh, vô dạ công tử đã bị trục xuất chúng ta phong vân phủ. Từ nay về sau không thể tiến vào chúng ta phong vân phủ. Cho nên mời trở về đi. Đối phương trả lời. Cái gì? Đem ta trục xuất phong vân phủ. Tiểu gia đáp ứng sao? Tiểu gia chủ động rời khỏi phong vân phủ. Hiện tại ta lấy khách nhân thân phận. Đi gặp các ngươi thiếu phủ chủ. Các ngươi làm vẫn là không cho. Chúng ta không thể đáp ứng. Đối phương như cũng ngăn đón. Xem ra sở phủ chủ là biết dung thực cho nàng truyền tin tức sự tình. Đã biết lúc sau liền ngàn đón, khẳng định có quỷ. Nàng tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Hoàng vô Dạ con ngươi nguy hiểm hiếp, lạnh lùng nói, các vị là tưởng ta đánh đi vào sao. Ta tinh tình nói vậy các ngươi cũng biết, dám càng ta, không có gì kết cục tốt. Bọn họ trên chán mạo mồ hôi lạnh, đối hoàng vô Dạ nói, còn thỉnh vô dạ công tử không cần khó xử chúng ta. Hiện tại là ngươi khó xử ta. Hoàng vô Dạ vận dụng thủy nguyên tố, trực tiếp động thủ công kích bọn họ. Bọn họ đại kinh thất sắc, vội vàng trốn tránh. Nói động thủ liền động thủ, không hổ là nghe đồn bên trong tiêu ngạo đến cực điểm vô dạ công tử. Tứ tượng vô cực. Ngay sau đó hoàng vô dạ tiếp tục ra chiêu. Vô dạ công tử, thì ngươi không cần so với chúng ta ra tay. Vậy ngươi ra tay thử xem A. Tới A. Hoàng vô dạ một chút đều không sợ bọn họ. Bọn họ chính là nhận được mệnh lệnh, tự nhiên cần thiết ngăn đón hoàng vô dạ. Này không phải động thủ. Ấm ấm nay Này một ít người thực lực yếu nhất đều là nửa đế. Hoàng vô dạ cười nói, phủ chủ thật là có tâm A. Khi nào canh trường vân phủ một cái xem đại môn đều làm cho thực lực như vậy cường. Tứ tượng vất thiên. thụy Nguyệt cảnh diệt. Một cái nhất phẩm hoàng linh sư, bọn họ cho rằng phi thường dễ đối phó, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ huynh đệ mấy cái đều không làm gì được tiểu tử này. Phong vân phủ bên trong về hắn đủ loại truyền thuyết. Cũng không phải những người khác nói ngoa. Phanh phanh phanh. Trong cửa này vài người trực tiếp bay đi ra ngoài, Hoàng vô dạ một ngang ngược thái độ xông vào phong vân phủ. Giải quyết một nhóm người, lại đến một đám. Bọn họ nói, Hoàng vô dạ, ngươi nếu rời đi phong vân phủ, vì cái gì phải về tới? Ngươi tốc tốc rời đi phong vân phủ, đã thương ta phong vân phủ người sự tình, liền như vậy thôi. Hoàng vô dạ nói, khi nào ta tới phong vân phủ tìm ta bằng hữu cũng không được. Chúng ta thiếu phủ chủ tương lai chính là muốn kế thừa phong vân phủ phủ chủ chi vị, tuyệt đối không thể làm hắn cùng người này một loại lai lịch không rõ, tiêu ngạo cuồng vọng người tiếp xúc. Các người nhóm người này lao đông tây, này cũng không phải là cũng không phải là các ngươi có thể nói tính. Hoàng vô dạ đạp không được ra, cùng nhóm người này lao ra hỏa giao thủ, bọn họ đều là đế linh sư, nhưng khó đối phó. Hoàng vô dạ nói, tiểu bạch bạch, cho bọn hắn một chút giáo hấn. Tiểu bạch bạch biến thành một đạo màu trắng tàn ảnh, theo chân bọn họ dây dưa ở cùng nhau, bọn họ kinh hãi, thật nhanh linh thú. A, máu tươi vẩy ra mà ra, tiểu bạch bạch hung tàn, chính là bọn họ tưởng chắn đều ngăn không được. Này rốt cuộc là cái gì linh thú? Bởi vì tiểu bạch bạch gia nhập, làm này một nhóm người cũng hoàn toàn không có biện pháp. Cái gì? Hoàng vô dạ hắn cũng dám sấm, dám sung vào. Phủ chủ, hoàng vô dạ là cái gì tính cách? Ngươi cũng rất rõ ràng, tiểu tử ngươi, chỉ sợ không có hắn không dám sự tình đi. Một đám phế vật, liền hắn đều ngăn không được sao. Phủ chủ, kia tiểu tử có một con khế đốt thú, tốc độ thực mau, đánh lén người làm chúng ta tổn thất thảm trọng, chúng ta cũng không có biện pháp. Còn thỉnh điện chủ tưởng mặt khác biện pháp, hoặc là phải càng cường cao thủ đi. Nay buồn phủ chủ còn dùng ngươi nói sao. Vì thế ở phủ chủ mệnh lệnh dưới, lại tới nữa một nhóm người. Phủ chủ nghe nói Hoàng Vô Dạ chỉ có một con linh thú hỗ trợ cảm thấy lúc này đây nắm chắc thắng lợi. Hoàng Vô Dạ nói, Thủy Phượng, động thủ. Đối mặt này một ít người, Thủy Phượng đều không có tất yếu hóa thành bản thể, liền đem bọn họ cấp đánh rơi rất tan tác, bọn họ tê liệt trên mặt đất kêu rên. Hoàng Vô Dạ sắc bén nói, Phủ chủ không nghĩ ta thấy dung thực, hắn đại có thể chính mình tới. Phái các ngươi tới hắn cảm thấy có thể khởi cái gì tác dụng sao? Ta hoàng vô Dạ muốn đi địa phương nào? Há có thể là các ngươi này một ít người có thể ngăn được. Hoàng vô Dạ lại một lần trở về phong vân phủ, trước sau như một kiêu ngạo bá đạo mà lại cuồng vọng. Dám trêu người của hắn đều bị giáo huấn thực thảm. Hoàng vô Dạ giống như ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau ở hướng tới đến tháng khai hoa nở nhụy phong dám đi, còn không có chờ đến phủ chủ cũng không có chờ đến tiếp theo phê làn gì ẹ e người, dung thực liền đã tới. Vô Dạ Ngươi đã trở lại. Dung thực đạm cười nói. Ta đã trở về ngươi thực vui vẻ, giống như có người không vui. Hoàng vô dạ nói vừa mới rơi xuống, phủ chủ liền mang theo một số đông người đuổi lại đây. hắn cả giận nói, hoàng vô dạ, ngươi thật to gan, cũng dám đả thương đánh cho tàn phế ta phong vân phủ đệ tử. Hoàng vô dạ cười nói, phủ chủ, ta lớn mật ngươi lại không phải lần đầu tiên biết, hà tất như vậy nói nhảm nhiều đâu. Ngươi hiện tại đã không phải phong vân phủ đệ tử. Dung Thược lệnh lùng nói, phủ chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô dạ như thế nào liền không phải phong vân phủ đệ tử, này ta như thế nào không biết? Điện chủ, hoàng vô dạ như vậy ưu tú đệ tử, ngươi thế nhưng nói không cần liền không cần. Lúc này, đứng ở Dung Thược kia một bên trưởng lão cũng giúp hoàng vô dạ nói chuyện. Hoàng vô dạ như vậy đệ tử, ngàn năm khó gặp, điện chủ hồ đồ A. Còn thỉnh điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phủ chủ sắc mặt rất khó xem, lúc này mới bao lâu một đoạn thời gian A. Dung thực lên làm thiếu phủ chủ lúc sau liền lung lạc rất nhiều người, tiểu tử này đây là muốn hư cấu hắn sao. Hoàng vô dạ nói, mặc kệ ta có phải hay không phong vân phủ đệ tử, ta chính là muốn gặp Dung thực. Phủ chủ yếu là không đáp ứng nói, kia rất đơn giản, cùng nhà ta thủy phượng đánh một hồi, nếu là đánh thắng ta rời đi. Mọi người mới phát hiện Hoàng vô dạ bên người có một cái lam bào nam tử. Người này hơi thở phi thường cường đại, sâu không lường được. Phủ chủ thấy được Thủy Phượng, sắc mặt tự nhiên thật không tốt, hắn biết rõ này một người nam nhân lợi hại. Phủ chủ hư lệnh một tiếng, nói, ngươi liền ỷ vào chính mình hộ vệ lợi hại liền có thể không kiêng nể gì, thật sự khi chúng ta phong vân phủ là ngươi nghĩ đến là có thể tùy tiện tới địa phương sao. Vì thế, phủ chủ thật sự cùng Thủy Phượng giao thủ. Hắn giao thủ mục đích cũng không phải đánh bại Thủy Phượng mà là muốn thử xem thủy phượng thực lực. Ầm ầm ầm. Hai người giao thủ, này lưỡng đạo thân ảnh nhanh như tia chớp, trong phút chốc liền bộc phát ra tới phi thường khủng bố lực lượng, làm người khiếp sợ. Phủ chủ thực lực tựa hồ lại biến cường rất nhiều a. Kia một cái áo lam nam tử rốt cuộc là cái gì thực lực, rất mạnh. Người như vậy thế nhưng là hoàng vô dạ hộ vệ, này hoàng vô dạ rốt cuộc là cái gì địa vị? Phanh phanh phanh. Phủ chủ chỉ là cùng thủy phượng giao thủ mười mấy chiêu liền đã dừng tay. Vị công tử này là lợi hại, buồn phủ chủ không phải đối thủ của hắn. Nói xong, hắn hung ác nham hiểm nhìn về phía hoàng vô Dạ nhưng là hoàng vô Dạ ngươi cũng chỉ là này một cái hộ vệ mà thôi, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Sau đó, hắn mang theo người của hắn phất tay háo rời đi. Mà hoàng vô Dạ đang nhận được mặt khác trưởng lao nhiệt tình chiêu đái, bọn họ cùng rõ ràng tiểu tử này năng lượng không nhỏ. Đối với Dung Thực đi hướng kia cuối cùng một bước sẽ có phi thường đại trợ rút. Từ con Dung Thực này một cái ưu tú thiếu phủ chủ lúc sau, họ khác phủ chủ còn có kia càng ngày càng bá đạo hành sự tác phong làm cho bọn họ phi thường không hài lòng lên. Hoàng vô dạ như cũ ở nguyên lai chỗ ở, nàng sau khi rời khỏi Dung Thực vẫn luôn làm người quét tức nơi này. Hoàng vô dạ nói, ngươi nói này một mảnh cánh rừng có vấn đề, rốt cuộc có cái gì vấn đề? Dung Thực nói, nơi này cây cối trở nên càng ngày càng rậm rạp lên, lại còn có lớn lên rất cao, một ngày một cái độ cao, này hoàn toàn không hợp tình lý. người cùng ta đi xem liền đã biết. dung thược mang theo hoàng vô dạ đi địa phương quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, này một ít cây cối lớn lên cực kỳ hảo, tựa hồ còn tưởng tiếp tục trường đi xuống muốn cùng thiên so cao giống nhau. hoàng vô dạ nói, nơi này là có chút vấn đề, tiếp tục nhìn xem. đang xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Hoàng vô dạ vì thế nói, yêu tinh, ta đói bụng. Yêu huyết thực mau liền đi cấp hoàng vô dạ tìm ăn. Này không nhiều mau mùi hương truyền đến, tuyệt đối là hoàng vô dạ thích nhất hương vị. Có vị này ở, dung thực tự nhiên vô dụng võ nơi. Hoàng vô dạ nói, đã có như vậy dị tượng, như vậy có lẽ không cần chờ, nó chính mình cũng sẽ ra tới. Kế tiếp chỉ cần nhìn chầm chăm những người khác hành động thì tốt rồi, đặc biệt là thủ tại chỗ này lâu như vậy phủ chủ. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm hắn cấp danh trước. Vâng. Hoàng vô dạ lại một lần trở về, phi thường điệu thấp. Chờ nay một ít cây cối trường đến nhất định độ cao thời điểm. Hoàng vô dạ cảm giác được này một ít cây cối mục chi lực tựa hồ hướng tới một chỗ kích động mà đi. Hoàng vô dạ cùng dung thực đi điều tra, lại không có nghĩ đến cùng phủ chủ hoàn ra ngõ hẹp. Hoàng vô dạ sửng sốt, hắn thế nhưng cũng cảm giác được. Phủ chủ nhìn đến hoàng vô dạ. Sắc mặt có chút không tốt. Hoàng vô dạ, ngươi vẫn là không cần vọng tưởng được đến không thuộc về ngươi đồ vật. Còn có Dung Thược, nhiệm vụ của ngươi là hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực, mà không phải tưởng chút có không. Hoàng vô dạ nói, thuộc về ai? Này nhưng nói không chừng A. Có lẽ là phủ chủ ngươi si tâm vọng tưởng cũng nói không chừng. Dung Thược lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách giáo huấn ta, sở phủ chủ. Dung thực căn bản là không nhận phủ chủ này một cái phụ thân. Này hai người trẻ tuổi đem hắn cấp khí tới rồi, kết quả hắn trước một bước đi điều tra, nhưng lại như cũ không có kết quả. Kia một ít lực lượng tử hồ bị một cái hắc động nuốt giống nhau, hoàng vô dạ cũng đi tìm, không có. Lại đi qua hai ngày, này một ít cây cối mỗi ngày tiêm máu gà giống nhau phiên bội sinh trưởng, cảm giác kia cây cối đều phải sinh trưởng tới rồi đám mây giống nhau. Như vậy khác thường. Tự nhiên cũng khiến cho những người khác chú ý, bất quá toàn bộ đều bị phủ chủ phái người cấp đổi đi. Phủ chủ phi thường bá đạo muốn độc chiếm, liền ở ngày thứ ba tảng sáng thập phần thời điểm, một sợi lục ý cùng với sơ thăng thái dương trở nên càng thêm loa mắt. nay quang mang làm thương lan đại lục đại bộ phận người đều nhìn thấy, nay một cổ lục ý tràn ngập sinh cơ, mà lúc này ở an tĩnh tu luyện thủy linh lúc này cũng kích động lên. Là một chi linh hơi thở, tuyệt đối là nó. Xem ra ngươi tìm địa phương thực chuẩn A. Thấy được này quang mang xuất hiện, khoảng cách nơi này gần nhất tự nhiên là phong vân phủ người, bọn họ sôi nổi đuổi qua đi. Hoàng vô dạ cùng dung thực cũng lập tức xuất phát, lúc này phủ chủ nói, nơi này nguy hiểm, không có buồn phủ chủ cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tới gần, nhanh lên rời đi. Đại bộ phận người tuy rằng to mò, nhưng là lại không dám đắc tội phủ chủ, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Nhưng là Hoàng Vô Dạ cùng Dung Thực hiển nhiên không phải sợ người của hắn, cho nên như là không có nghe được giống nhau. Phủ chủ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ, bất luận kẻ nào đều không thể tới quấy rối, bất luận kẻ nào. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, đưa Hoàng Vô Dạ cùng Dung Thực trở về. Liên tính là trọng thương bọn họ, cũng không thể làm cho bọn họ lại đây. Là, Phủ chủ, chờ đến mệnh lệnh lúc sau. Bọn họ bắt đầu đối dung thượng động thủ. Dung Thượng nói: "Vô Dạ, ngươi hãy đi trước, ta tới kiểm chế bọn họ." "Vậy giao cho ngươi." Màu trắng thân ảnh giống như kia chớp giống nhau lượk đi ra ngoài. Dung Thượng trở thành thiếu phủ chủ lúc sau cũng không phải ăn chay, tuy rằng cùng phủ chủ người chính diện giang thượng rất khó thắng lợi, nhưng là ngăn lại bọn họ là không có gì vấn đề. Hoàng Vô Dạ lao ra đi lúc sau, liền làm Tiểu Bạch Bạch cùng Thủy Phượng mở đường. Ai dám ngăn cản? Toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài. Đáng chết. Phủ chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn hoàng vô dạ phi thường thuận lợi giết qua đi, thế nhưng so với hắn càng mau một bước tới gần kia màu xanh lục quang mang. Đang tới gần kia quang mang thời điểm, hoàng vô dạ cả người biến mất ở bọn họ trước mặt. Mà lúc này phủ chủ cũng mang theo người đuổi đi qua, bọn họ cũng đồng dạng biến mất không còn một mảnh. Lúc này có những người khác cũng lục tục tới rồi, xuất hiện loại tình huống này tất có trọng bảo. Đương nhiên đều không nghĩ buông tha. Hoàng vô dạ bị kêu màu xanh lục quang mang mang vào một cái không gian, này một cái không gian trong vòng cây cối càng thêm dày đặc. Hoàng vô dạ làm thủy chi linh ra tới, nói, biết một chi linh ở nơi nào sao? Ta cảm giác được, cùng ta tới. Nhưng là, đi theo thủy chi linh cảm giác đi, cũng không phải như vậy đáng tin cậy, bởi vì không có đi bao lâu, hoàng vô dạ liền bị các loại thực vật công kích. Tiểu Bạch Bạch tức giận nói, Này tiểu ngoạn ý như thế nào dẫn đường? Vâng! Thủy Phượng trực tiếp ra tay, làm này một ít thực vật hóa thành cho tàn. Thủy Chi Linh cũng phi thường vô tội, nó nói, này một ít thực vật phỏng trừng đều là một Chi Linh người thủ hộ, cho nên một khi có người tới gần chúng nó liền sẽ công kích, này cũng không phải ta có thể khống chế được chủ đi. Sắt đi ra ngoài, lấy các ngươi thực lực thực dễ dàng a. Hoàng vô dạ cũng lấy ra tới thanh long kiếm, nói, đi. Sắt đi ra ngoài. Thủy Nguyệt Kính Hoa. Màu tránh ra cho ta. Phá. Mặt sau tới kia một ít người đồng dạng bị này một ít thực vật công kích. Chúng nó lực sát thương rất lớn không nói. Lại còn có quần quận không ngừng đánh úp lại. Như thế nào công kích đều công kích không xong. Yêu tinh xuất hiện ở Hoàng Vô Dạ bên người. Nói, Tiểu Dạ Nhi. Mặt sau món lòng càng ngày càng nhiều. Vì tránh cho bọn họ tới vướng bận. Tiểu Dạ Nhi để cho ta tới đi. Hảo. Bất quá chính ngươi tiểu tâm một chút. Hoàng vô dạ trầm thấp nói. Ân, Yêu tinh vừa ra tay, đó chính là một cái hàn băng phô thành một cái lộ hình thành, kia một ít thực vật một khi tới gần này một cái lộ, trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng. Yêu huyết bước lên này một cái hàn băng chi lộ, vươn tay kéo lại Hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, chúng ta đi thôi. Một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh kỳ mau vô cùng tại đây hàn băng phía trên bay đi ra ngoài. Mà ở này một cái cuối đường, Hoàng Vô Dạ thấy được một viên tre trời đại thụ. Này một thân cây tràn ngập một chi linh lực hơi thở, Thủy Chi Linh Đạo, liền ở bên trong, một chi linh liền ở chỗ này. Thủy Chi Linh lúc này đây chủ động động thủ, tại đây một thân cây thượng mở ra một cánh cửa, Thủy Chi Linh Đạo, chủ nhân, hướng nơi này đi. Liền có thể đi vào tìm được một chi linh. Hoàng Vô Dạ đi vào này cây cối bên trong, lại là một bên khác thế giới. Nơi này là một cái thực to lớn một kết cấu cung điện. Thủy Chi Linh cảm giác tới rồi phi thường quen thuộc hơi thở, này không mang theo hoàng vô dạ ngửa quen đường cũ tại đây một cái cung điện bên trong đi lại. Thực mong bọn họ đến này một cái cung điện trung tâm, này một cái cung điện trung tâm gieo trồng một cây cây non, Thủy Chi Linh hồ, mục Chi Linh, đi ra cho ta. Ra tới. Không ra, chính là không ra, ngươi mang theo một nhân loại tới có ý tứ gì a Ngươi đừng nói cho ta ngươi nhận này một nhân loại là chủ." Một cái phi thường non nớt thanh âm truyền đến. "Thủy Chi Linh đạo, ngươi không ra đúng không? Về sau ngươi nếu là khát đừng tìm ta." "Đừng đừng đừng a, ta đã khát nước thật lâu, Thủy Chi Linh ngươi không thể như vậy vô tình a." Một đạo đạm lục sắc quang điểm vọt ra, cuốn lấy màu lam nhạt Thủy Chi Linh. "Thủy Chi Linh vô tình cự tuyệt, nó nói, "Hiện tại không có. Ta chủ nhân cố ý tới tìm ngươi." Nàng muốn tìm được ngũ hành thần tàng, cho nên đem ngươi truyền thừa cho ta chủ nhân đi. Thủy Chi Linh đạo. Cái gì? Ngươi thật sự nhận chủ. Ngươi, có đáp ứng hay không? Thủy Chi Linh, liền tính ngươi mở miệng ta cũng không có khả năng đáp ứng. Muốn được đến chủ nhân truyền thừa cần thiết phải trải qua khảo nghiệm mới được. Ngươi đây là mang theo hắn ra lận. Cho nên ta sẽ không đáp ứng. Mục Chi Linh vẫn là rất có nguyên tắc. Hoàng Vô Giả nói. Khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Thủy Chi Linh trợn trắng mắt nói, khảo nghiệm, người kia khảo nghiệm có thể khó được trụ ta chủ nhân, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Đừng lãng phí sức lực. Hoàng vô dạ là không thế nào lợi hại, nhưng là kia chính là Thánh Linh Đại Nhân Chi Chủ A. Bọn họ này một ít bình thường linh điểm này khảo nghiệm tính cái gì, Thánh Linh Đại Nhân vẫy vây tay liền thu phục Mục Chi Linh ở Hoàng vô dạ bên người dạo qua một vòng nói, này một nhân loại. Ta cũng không có nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương A. Tu Vi cũng không phải rất cao, ta cũng không tin hắn có thể thông qua ta khảo nghiệm. Mục Chi Linh nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, nhân loại, ngươi nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm sao? Thủy Chi Tàng Mà xuất hiện, Mục Chi Tàng Mà tự nhiên sẽ xuất hiện, cho nên ta thừa nhận ta là đang đợi thích hợp chủ nhân, được đến này một ít truyền thừa. Nhưng là cũng phải nhìn xem ngươi có đủ hay không cách. Hoàng Vô Dạ gật đầu nói. Không thành vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Nhanh lên động thủ đi. Như vậy ta đưa ngươi đi khảo nghiệm đi. Bất quá lúc này đây Thủy Chi Linh không thể giúp ngươi. Một đạo đạm lục sắc quang mang đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên, hoàng vô giả biến mất tại chỗ. Thủy Chi Linh vô lực phun tào, nó không đi kết quả đều là giống nhau, có thánh linh đại nhân ở còn dùng đến nó sao? Đương nhiên, nơi này còn có một cái yêu huyết. Mục Chi Linh hỏi. Ngươi cũng muốn đi thử thử khảo nghiệm sao? Yêu huyết nói, ta liền lưu lại nơi này chờ tiểu dạ nhi trở về. Chờ kia tiểu tử trở về, ta tưởng kia tiểu tử chỉ sợ thông suốt bất quá khảo nghiệm không về được. Mục chi linh đạo. Yêu huyết kia một đôi đạm tử sắc con ngươi chầm xuống, nháy mắt toàn bộ cung điện độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. Yêu huyết lạnh lùng nói, nếu là nhà ta tiểu dạ nhi bị một chút thương, như vậy ngươi này một khối địa phương nhất định một mảnh lá cây đều không có không có một ngọn cỏ. Mục Chi Linh cảm giác chính mình phải bị đông cứng, trong lòng vô cùng thấp thỏng, này một người nam nhân lực lượng quả thực thật là đáng sợ. Lúc này Hoàng Vô Dạ ở trải qua khảo nghiệm, trận đầu khảo nghiệm Hoàng Vô Dạ bị một đám dây đằng vây công, này một ít dây đằng tốc độ thực mau, hơn nữa có độc, gai ngược phi thường sắc bén, lại còn có có thể biến hình. Dù sao là một cái phi thường khó chơi ngoạn ý, này một ít ngoạn ý còn doanh không khai. Hoàng vô dạ chỉ có thể vận dụng phong nguyên tố linh lực cùng chúng nó chậm rãi chơi. Nhiều như vậy dây đẳng, chỉ sợ có cuối cùng khống chế bọn họ địa phương, Hoàng vô dạ một bên trốn tranh ở một bên tìm kiếm. Nàng cảm thấy, chỉ cần kiên trì đủ lâu, chúng nó tổng hội lộ ra một ít sơ hở khai, đến lúc đó một kích chí mạng, là có thể giải quyết. Này yêu cầu kiên nhẫn cùng phi thường rất nhỏ sức quan sát, này không làm khó được Hoàng vô dạ. Ở một phen quan sát lúc sau, Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Lan lộn lâu như vậy, cuối cùng tìm được rồi. Tứ tượng vô cực. Tứ tượng vất thiên. Tìm được cuối cùng không chế được một ít dây đằng nơi. Hoàng vô dạ bắt đầu đối nó chung quanh kia một ít dây đằng tiến hành rồi một phen cuồng ngoanh loạn tạc công kích. Ngay sau đó hoàng vô dạ sấm rền gió cuốn tới gần kia từng cây cẩn, tiếp theo bộc phát ra tới khủng đố ngọn lửa. Và anh! Khủng đố ngọn lửa bao phủ mà xuống. Tiêu căn cần hoàn toàn bị căn nuốt, cuối cùng biến thành hư vô. Mà kia một ít hướng tới hoàng vô dạ bao vây mà đến kia một ít dây đằng cũng hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Biết lạc, một phiến cửa gỗ trống rông xuất hiện, hoàng vô dạ mở ra kia một phiến cửa gỗ vọt đi vào. Ho hô ho, vô số đạo phá không thanh âm truyền đến, hoàng vô dạ cả kinh nói, thật nhanh tốc độ. Phong linh, cửa thứ hai khiến cho ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ không quá sinh khí đi. Phong Linh lạnh nhạt thanh âm truyền đến, nói: "Ngươi vô nghĩa rất nhiều." Phong Linh lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là trợ giúp lại là phi thường cấp lực, này không tiêm một ít bay tới lá cây đều liền tính là tốc độ lại mau cũng vô pháp công kích được đến nó. Mà ở mặt khác một bên, Mục Chi Linh đối Thủy Chi Linh đạo thực xin lỗi cao số ngươi Thủy Chi Linh kia một cái tiểu tử cửa thứ nhất liền thất bại, nhưng là bọn họ không hề có phản ứng, Thủy Chi Linh đạo. Ta cảm thấy là ta chủ nhân quá quan đi. Nàng hiệu suất vẫn là trước sau như một mò. Mục chi linh phi thường buồn bực, kia tiểu tử quá quan tốc độ quá nhanh không nói. Tựa hồ cửa thứ hai cũng bị nhẹ nhàng tham dự sông qua đi. Sao có thể? Cửa thứ hai là lá cây công kích, có phong linh tốc độ phụ trợ là phi thường nhẹ nhàng. Cửa thứ ba hắn gặp phải một ít khổng lồ đại vật, này một ít quái vật khổng lồ là thụ nhân. Này một ít thụ nhân có được rất mạnh lực lượng. Lấy hoàng vô dạ hiện giờ thực lực căn bản là không đối phó được bọn họ. Đối chữa trị nghịch thiên âm dương đỉnh có lợi sự tình, phong linh trước nay đều sẽ không mặc kệ hoàng vô dạ, cho nên hắn thực mau liền xuất hiện, giúp hoàng vô dạ hung hăng thu thập này một ít thụ nhân. Ma này một ít thụ nhân ở phong chi thánh linh bá đạo công kích giới, chỉ có run bần bật phân. Hoàng vô dạ ở cửa thứ ba tiếp thu khảo nghiệm thời điểm, lúc này có ma khí bắt đầu xâm lấn chỉnh viên cây cối, lúc này một chi linh kinh hãi. Không tốt, có ma tộc tới. Thủy chi linh, các ngươi nhanh lên đi vào trốn một trốn. Yêu huyết sửng sốt, ma tộc. Thủy chi linh đạo, xem ra ngươi cũng bị ma tộc cấp nhớ thương. Ta cũng. Chẳng lẽ thủy chi linh ngươi cũng phải không? Đáng giận ma tộc. Mục chi linh phi thường phẫn nộ nói. Thủy chi linh đạo, ngươi trước nhìn xem tình huống, có vấn đề chúng ta sẽ ra tay, rốt cuộc chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là chờ chủ nhân trở về. Ô ô ô, có chủ nhân liền đối ta như vậy lại ạ, ngươi trước kia đối ta cũng không phải là như vậy. Mục chi linh phi thường thương tâm. Ma tộc hơi thở càng ngày càng đến gần rồi, lúc này vài đạo thân ảnh ở xương đen bên trong xuất hiện, lúc này một cái khàn khàn thanh âm truyền đến. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, kia một cái tiểu tử tuy rằng so ngươi sớm tới một bước, nhưng là lại còn chưa tới nơi này, phòng chừng ở trên đường liền gặp được phiên thoái. Căn bản là không phải một cái cái gì uy hiếp. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy kiên kỵ kia một cái tiểu tử. Kia một cái tiểu tử thật sự quỷ dị thực, hắn bên người người một đám đều không đơn giản. Bất quá nếu còn chưa tới nơi này, kia không thể tốt hơn. Cái thứ hai thanh âm, là phủ chủ thanh âm. Kia một cái tràn ngập cường đại ma khí ra hỏa lạnh lùng nói, mục chi linh, đi ra cho ta. Đừng ép ta hoàn toàn hủy diệt nơi này, bằng không ngươi cũng muốn sống đời. Một đạo đạm lục sắc quang mang xuất hiện, mục chi linh đạo, ma tộc, cút cho ta ra mục chi tàng. Muốn ta lăn ra nơi này, ngươi một cái mục chi linh nhưng không có này một cái tư cách. kia một cái ma tộc nói. Hán lực lượng, trực tiếp đem mục chi linh cấp giam cầm ở. Mục chi linh cũng không có như thế nào dễ rua, mà là nói, các người rốt cuộc muốn thế nào. Ngũ hành thần dấu ở nơi nào. Ma tộc hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sao. Mục chi linh đạo. Ngươi thủ mục chi tàng, kia nhất định có ngũ hành thần tàng manh mối, lập tức nói cho ta. Bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi không dễ chịu. Ngươi huy hiếp không đến ta. Lúc này, mục chi linh đột nhiên công kích. Một cái nho nhỏ linh mà thôi. Đối phương khinh thường nói. Ma tộc còn có phủ chủ này và người, thật sự tính thượng là người đông thế mạnh, mục chi lâm không am hiểu chiến đấu, bị bọn họ vây công, mắt thấy lập tức liền sẽ bị bắt rồi. Thủy Chi Linh sức chiến đấu không cường, đi ra ngoài không thể giúp gấp cái gì không nói, phỏng trừng đồng dạng sẽ bị bắt lấy. Nó chỉ có thể hướng yêu huyết cầu cứu, nó nói, yêu huyết đại nhân, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao. Yêu huyết nói, làm ra hỏa này không ngoan ngoan nghe Tiểu Dạ Nhi nói, thế nhưng làm Tiểu Dạ Nhi đi thử thử kia một cái khảo nghiệm, hiện tại xứng đáng bị này một ít ra hỏa ngược. Chờ Tiểu Dạ Nhi trở về lại nói. Dù sao bọn họ cũng sẽ không mà sắt rớt này Mộc Chi Linh. Mộc Chi Linh là duy nhất manh mối bọn họ tự nhiên sẽ không làm Mộc Chi Linh bị mà sắt rớt. Không thể nghi ngờ, Mộc Chi Linh bị bắt được. Mộc Chi Linh tuy rằng không cường, nhưng là tuyệt đối là một cái mạnh miệng chủ, vô luận như thế nào cha tân nó cũng chết đều không nói. Ngay cả như vậy, nó đều không có bại lộ Thủy Chi Linh bọn họ. Thủy Chi Linh cũng có chút sốt ruột, nhưng là ai làm Mộc Chi Linh phía trước không hiểu chuyện. Hiện tại bị tội. Một cái mộc chi linh mà thôi, lại là như vậy có cốt khí. Nói, không nói liền hủy diệt nơi này. Đem hắn mang về ma giới, xem hắn nói hay là không. Lúc này một cái đột ngột thanh âm truyền đến, nơi này rất không tội cũng thật xinh đẹp, là các ngươi muốn hủy diệt nơi này sao. Một đạo màu trắng thân ảnh lược đi ra ngoài, Mục chi linh khó có thể tin nhìn về phía hoàng vô dạ Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng Vô Dạ thế nhưng nhanh như vậy liền hoàn thành khảo nghiệm. Phủ chủ kinh ngạc nói: "Hoàng Vô Dạ, thế nhưng là Hoàng Vô Dạ, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện tìm chết?" Hoàng Vô Dạ cười lạnh nói: "Phủ chủ ngươi thông đồng ma tộc người ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ ngươi sao?" "Hoàng Vô Dạ, ngươi nếu đã biết điểm này, như vậy ta tuyệt đối không thể làm ngươi tồn tại rời đi nơi này." Phủ chủ trong mắt hiện lên thực quật chi sắc, nhanh chóng nhào hướng Hoàng Vô Dạ. Hoang vô dạ lệnh lùng nói: Tiểu bạch bạch, Thủy phượng, với anh, có bọn họ ở, phủ chủ muốn một người giải quyết Hoàng vô dạ là không có khả năng, hắn chỉ có thể hướng kia một ít ma tộc cầu cứu. Kia một cái ma tộc đầu linh nói: Tiểu tử này chỉ có nhất phẩm hoàng linh sư thực lực, lại khế ước hai chỉ lợi hại như vậy thần thú, nhưng thật ra có điểm ý tứ, ta tới sẽ sẽ chúng nó. Cái gì? Thần thú? Phủ chủ kinh hãi, hắn thực lực hữu hạ nhưng thật ra không thấy ra tới thủy phượng cũng là thần thú. Kia một cái ma tộc cuốn lên thủy phượng, những người khác ma tộc đối thượng hoàng vô dạ, phủ chủ trong mắt hiện lên đắc ý chi sắc. Nguyên lai like đó là thần thú, nhưng là lúc này ngươi thần thú cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi không phải ỷ vào ngươi thần thú lợi hại hoành hành ngang ngược, kiêu ngạo cùng vọng sao? Thứ nay về sau, ngươi liền không có kêu một cái cơ hội kiêu ngạo. Bản tôn tiểu Dạ nhi, ái như vậy kiêu ngạo liền như vậy kiêu ngạo. Có bản tôn ở. Mà ngươi này một cái phế vật dám đối với phó nhà ta tiểu dạ nhi, quả thực tìm chết. Một đạo thân ảnh màu đỏ lược ra tới, phụ chủ cảm giác cả người như là rơi vào động băng giống nhau. Sở phụ chủ nói, ngươi lại là người nào? Bản tôn thân phận, ngươi còn không có tư cách biết. Bàng bạc hàn khí đánh út lại, sở phụ chủ chỉ nghi cất bước liền chạy. Đi! Nhanh lên rời đi, này một người nam nhân quá nguy hiểm. Khi một cái cùng thủy phượng giao thủ ma tộc cảm thấy thủy phượng khó giải quyết, mà lúc này hắn phát hiện một cái càng thêm nguy hiểm ra hỏa, sắc mặt trở nên rất khó xem. Đáng chết. Chúng ta hành sự luôn luôn cẩn thận, như thế nào đụng phải như vậy một cái quái vật. Kế hoạch lâu như vậy, hiện tại bọn họ không cam lòng như vậy thất bại. Chính là tiếp tục đánh tiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đông lạnh thành khối băng. Đi. Bọn họ lựa chọn tạm thời lui lại, ở bên ngoài thiết hạ mai phục. Này một ít người lui lại thức mau, một chi linh thở dài nhẹ nhõn một hơi, này một ít người xấu cuối cùng rời đi. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, lực lượng của người mất không chế. Yêu huyết an ủi nói, tiểu dạ nhi, đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự, trước đêm nơi này phiền phái giải quyết, chúc mừng tiểu dạ nhi thông qua thi lên thạc sĩ. Hoàng vô dạ nhìn về phía một chi linh đạo, ta còn muốn đi thu thập kia một cái ma tộc còn có phụ chủ. Nhanh lên đem cái gọi là chuyển thừa cho ta giao ra đây đi. Còn có manh mối, ta đã thông qua khảo nghiệm, ngươi cũng không thể lật lọng. Mục chi linh đạo, ta minh mạch, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Một đạo màu xanh lục quang mang đem hoàng vô dạ cấp bao phủ ở, hoàng vô dạ đạt được ngũ hành chi một linh kỹ, đây là một cái phi thường cường đại linh kỹ. Đem nên giao cho hoàng vô dạ đồ vật đều cho, mục chi linh rất rõ ràng nó là thủ không được. Rốt cuộc đã bị ma tộc cấp trên đỉnh. Mục chi linh đối hoàng vô dạ nói, ta có thể hay không đi theo thủy chi linh. Hoàng vô dạ nói, thủy chi linh nhận ta là chủ, ngươi cũng muốn nhận ta là chủ sao. Không muốn nói ngươi vẫn là đái tại đây một chỗ đi. Thủy chi linh cấp một chi linh ám chỉ, làm ra hỏa này đáp ứng xuống dưới, chính là ra hỏa này không có linh hội, như cũ ở do dự. Hoàng vô dạ nhưng không có bao lớn kiên nhẫn, nàng nói, Nếu ngươi không đáp ứng, liền lưu lại nơi này đi. Hoàng vô dạ phải đi, mục chi linh mới ngăn cản hoàng vô dạ nói, ta nhận ngươi là chủ, đã ở chỗ này ma tộc lại đến tìm phiền toái ta liền thảm, ta còn là đi theo thủy chi linh, đi theo ngươi tương đối an toàn. Vì thế ra hỏa này liền nhận chủ. Hoàng vô dạ hỏi, ngươi nơi này có hay không thần thủy cùng thần hỏa? Muốn này hai loại ngoạn ý làm cái gì? Ta không có A. Hoàng Vô Dạ kéo lại yêu miết tay, hắn tay giống như khối băng giống nhau, hiện giờ mới tìm được thủy chi tảng cùng một chi tảng, như cũng là quá chậm, quá chậm. Hoàng Vô Dạ cùng Yêu Huyết rời đi, rời đi một chi tảng thời điểm, Hoàng Vô Dạ nói, "Yêu Huyết, kế tiếp không chuẩn ra tay, ngươi đừng có nghe hay không?" "Ân." Yêu Huyết ngoan ngoãn gật đầu. Chờ hắn đi ra ngoài lúc sau, toàn bộ phong vân phủ ma khí ngập trời. Xem ra ma tộc không có được đến muốn đồ vật chuẩn bị làm đại sự. Lúc này có người vô cùng lo lắng tới cầu cứu, vô dạ công tử, người cuối cùng xuất hiện. Nhanh lên đi cứu thiếu phủ chủ, thiếu phủ chủ nguy hiểm. Phủ chủ, phủ chủ bị ma tộc cấp không ở, thiếu phủ chủ hiện tại phi thường phi thường nguy hiểm. Đáng chết. Hoàng vô dạ sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới sát vũ mà về phủ chủ hòa kia một ít ma tộc, sẽ đối dung thược động thủ. Chúng ta đi. Thủy Phượng, Hoàng vô dạ nhằm phía kia ma khí càng ngày càng cường địa phương, mà lúc này dung thực bị phủ chủ đánh nửa chết nửa sống. Kia một ít trưởng lao nói, phủ chủ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như thế nào có thể cùng ma tộc làm bạn? Kia chính là ma tộc A. Kia một cái ma tộc cực kỳ khinh thường nói, ma tộc làm sao vậy? Chúng ta ma tộc mới là cao quý nhất sinh linh, các ngươi nhân loại chỉ là chúng ta nô lệ mà thôi. Này một người đã sớm là chúng ta nô lệ, đã sớm đem linh hồn, đem sở hưu hết thể đều bán đứng cho chúng ta, cho chúng ta làm việc. Hiện giờ chúng ta cũng đem hoàn thành nhiệm vụ, hắn này một thân phận cũng vô dụ. Ma tộc nói ra chuyện này, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cái gì? Phủ chủ thế nhưng là ma tộc nội ứng. Này! Này không phải thật sự, ta nhất định ngay lầm. Kia một ít vốn dĩ sùng bái ủng hộ phủ chủ người. Phàng phất đã chịu trầm trọng đả kích. Ma tộc là bọn họ nhân loại thiên địch, đối bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không cùng ma tộc làm bạn. Kia một cái ma tộc nói, kia một cái tiểu tử thật sự sẽ vì người này một cái nhi tử mà đến. Ta không phải này xuất sinh nhi tử. Dung Thược Khan Khăn nói. Còn có sức lực nói chuyện, cho ta tiếp tục đánh. Đánh tới hắn không có biện pháp mở miệng mới thôi. Phủ chủ tàn nhẫn nói. Phảng phất này không phải hắn duy nhất thân sinh nhi tử, là tử địch giống nhau. Không trung hiện lên một đạo màu thủy lam, một cái bạch đi giống như thần tiên công tử giống nhau thiếu niên chân đạp một con màu thủy lam phượng hoàng mà đến, mỗi một bước đều giống như bánh bao cuộn giống nhau hoàn mỹ. Phủ chủ kích động nói, tới. Hoàng vô dạ cuối cùng tới. Giết hắn cho ta. Toàn bộ phong vân phủ bên trong, bị phủ chủ không chế kia một ít người động tác nhất trí đối hoàng vô dạ ra tay. Những người khác trọng thương cũng là thương mà không giúp gì được, chỉ có thể vì Hoàng Vô Dạ lo lắng. Hoàng Vô Dạ tuy rằng lợi hại, có vượt cấp chiến đấu biêu hãn sức chiến đấu, nhưng là cũng chỉ là một cái nhất phẩm Hoàng Linh Sư mà thôi, há có thể là này một ít người đối thủ. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, Thủy Phượng, Tiểu Bạch Bạch, cho ta làm thịt này một ít món lòng. Phù trụ ở thấp thỏng, nhưng là hắn không có phát hiện kia một cái cường đại hồng y y nam tử, này không thừa dịp cơ hội đánh lén đột nhiên một đạo lưới dao gió đánh nút lại phủ chủ kia một con muốn đánh lén hoàng vô dạ tay trực tiếp bị cắt đứt cánh tay trực tiếp bay đi ra ngoài a phủ chủ thống khổ kêu thảm thiết này hắn vội vàng cho chính mình cầm máu nhưng là thống khổ khó có thể chịu được một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở không trung kia một đôi bạc màu làm con ngươi đạm mạc tinh mịch, hắn ánh mắt quét về phía này một ít đối thủ giống như xem vật chết giống nhau nhìn bọn họ hoàng vô dạ nói. Phong Linh, nơi này liền làm ơn ngươi, ta biết ngươi nhất định không thành vấn đề. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đối mặt này một cái đột nhiên xuất hiện thần bí tóc bạc thiếu niên, bọn họ đáy lòng là vô cùng sợ hãi, giống như trước mắt đứng chính là một cái ngạch vô pháp chiến thần cường giả. Phong hoàn toàn nghe theo phong chi thánh linh phong linh tâm ý mà động, chúng nó hóa thân vì một đám tử thần, cuốn lên này một ít người. Vô luận là nhân loại, vô luận là ma tộc. Đều tại đây cường đại vô địch công kích dưới, bị hoàn toàn đánh tan. Bọn họ khó có thể phản kháng, này một thiếu niên thực lực thật sự là cường đại đáng sợ. Một đám trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc, cường đại ma tộc thế nhưng ở thủ hạ của hắn như thế bất kham một kích, phủ chủ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn sẽ chết, hắn sẽ chết. Phủ chủ phi thường sợ hãi, vì thế hắn nhằm phía dung thực bắt được dung thực nói, hoàng vô dạ, ngươi cho ta dừng tay. Ngươi cho ta dừng tay có nghe hay không? Nói cách khác, ta liền giết dung thực. Hoàng vô dạ đạp không lược qua đi, lạnh lùng nói, ngươi dám. Ha ha ha, ta dám. Ta có cái gì không dám, chỉ là giết này một cái tiểu xuất sinh mà thôi. Hoàng vô dạ ngươi quả nhiên để ý này một cái tiểu xuất sinh. Phủ chủ cuồng tiếu lên. Hoàng vô dạ nói, phủ chủ, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Ngươi kia hai cái nhi tử sớm đã cầu mang theo. Ngươi chẳng lẽ tưởng ngươi đoạn tử tuyệt tôn sao? Nhi tử tái sinh là được, chỉ cần ta còn sống. Phủ chủ không sao cả. Ngươi muốn tránh, còn có thể sinh, ngươi đã sớm không có biện pháp sinh. Này khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, ta còn trẻ. Ngươi gặp ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta chính là luyện đan sư, tự nhiên nhìn ra được tới. Hơn nữa phỏng trừng là ngươi nữ nhân làm người chúng độc đoạn tử tuyệt tôn. Xem ra ngươi thiếu không ít phong lưu nợ a Hoàng vô dạ hài hước nói. Cái gì? Phủ chủ mở to hai mắt nhìn. Đáng chết. kia một cái tiện nữ nhân, nhất định là hắn. Đã biết chính mình muốn đoạn tử tuyệt tôn, phủ chủ nổi trận lôi đình Mà thưa dịp này một cái cơ hội, hoàng vô dạ cực nhanh vô cùng vận dụng chính mình áng khí. Phúc. Tế châm ở hắn trên người để lại một cái nho nhỏ miệng vết thương. Mà Dung Thực nhận cơ hội tránh thoát hắn gông cùng siềng xích. Nhanh lên chữa thương, cùng nhau xử lý ra hỏa này. Hoàng vô dạ ném một lọ đan dược cấp Dung Thực chữa thương. Dung Thực thương thế không nhẹ, nhưng là hôm nay chi chiến, Dung Thực nhất định sẽ không cam tâm vắng họ. Dung Thực cảm kích nhìn về phía Hoàng vô dạ, vội vàng dùng đan dược chữa thương, trong mắt tràn ngập sát ý nhìn phụ chủ. Hôm nay, ta nhất định giết ngươi này một cái bại hoại. Ha ha ha. Giết ta. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi có cái gì năng lực nói giết ta, thật sự là quá coi thường ta. Ta sao có thể liền các ngươi này hai cái nhãi danh đều đánh không lại. Phủ chủ điên cuồng cười. Phía trước hoàng vô dạ tin nóng sự tình, đối với bất luận cái gì một người nam nhân đã kích đều không nhỏ. Phủ chủ tàn nhẫn đánh út về phía hoàng vô dạ, vốn dĩ có thể hủy diệt bọn họ hai người cường đại công kích, ở động thủ kia một khắc lại đại đại suy yếu. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lực lượng mất khống chế, cái này làm cho hắn rất là khủng hoảng. Hoàng vô dạ hài hương nói, phủ chủ, ngươi hiện tại đầu góc nhất định thật không tốt xử, liền chính mình chúng độc cũng không biết, thật sự là quá thật đáng buồn một chút. Đê tiện, ngươi thế nhưng cho ta hạ độc. So với ngươi, kém xa. Bởi vì phủ chủ chúng độc, hắn sức chiến đấu đại không bằng từ trước, Hoàng vô dạ cùng dung thược hai người phối hợp vây công gia hỏa này. Trong lúc nhất thời làm hắn không dễ chịu, đã ném một cánh tay phủ chủ, bị hoàng vô dạ thanh long kiếm chém đứt mặt khác một cánh tay. Á Đã không có đôi tay hắn chỉ có thể điên cuồng bùng nổ linh lực, vô khác nhau công kích hoàng vô dạ cùng dung thược. Lúc này hắn như cũ đối hoàng vô dạ cấu không thành cái gì nguy hiểm, hoàng vô dạ liên thủ công kích, làm hắn trên người nhiều vô số đạo vết thương. Người có thể đi chết rồi. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Dung Thược lạnh băng nói, hắn đối này một người, không có một chút cảm tình. Dung Thược dùng hết cuối cùng một chút sức lực công kích, trên người miệng vết thương như cũ vỡ ra, hắn bản nhân cũng thành một cái huyết người. Hoàng vô dạ nói, Dung Thược, hảo, ngươi có thể đi trước nghỉ ngơi. Ta sẽ làm hắn lưu lại cuối cùng một hơi cho ngươi thu thập, ngươi hiện tại đến tiết kiệm một chút sức lực. Dung Thược gật đầu nói, ta đã biết. Hắn đi một bên khôi phục lực ý. Mặt khác một bên kia một ít ma tộc cũng sắp bị phong linh quét ngang sạch sẽ. Nó phẫn nộ nhìn về phía phong linh nói, tiểu tử, ngươi thật quá đáng. Đừng cho là ta sợ ngươi. ầm ầm ầm Ngập trời ma khí từ phong vân phủ dưới nền đất vỏ ra, kia ma tộc lạnh lùng nói, đây chính là chúng ta mưu hoa thật lâu. Này một cái trận pháp vốn là tính toán đối phó Hoàng Chín Nguyên kia một người nam nhân, không nghĩ tới phải dùng đến ngươi này một cái tiểu tử trên người kia một cái ma tộc bay nhanh nhảy vào kia trận pháp bên trong, thân thể hắn bị trận pháp cắn nuốt lúc sau, kia trận pháp thượng chạy ra một cái phi thường cường đại giống như một tòa cao ốc giống nhau ma thú, giống giống giống, ma thú thanh âm rung trời động mà, hoàng vô dạ con ngươi đột nhiên chầm xuống, ma tộc thế nhưng chuẩn bị như vậy một cái ngoạn ý đối phó lão cha, ra hỏa này là phi thường khó đối phó, hoàng vô dạ nói, phong linh, hắn không nghĩ phong linh nịnh căng, mạo hiểm. Phong Linh lạnh lùng nói, liền này ngoạn ý sao? ầm ầm ầm, không bố phong nguyên tố bạo phát ra tới, Hoàng vô dạ biết Phong Linh đối phó đại gia hỏa này phỏng chừng có tin tưởng, cho nên tiếp tục đuổi theo giết kia muốn nhân cơ hội chạy trốn phủ chủ. Chạy! Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Hoàng vô dạ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Phủ chủ phẫn nộ nói. Chính ngươi tìm chết, cũng đừng trách ta khinh người quá đáng. Phủ chủ trên mặt lộ ra giữ tận chi sắc, thực hảo. Hoàng vô dạ, ngươi hảo thật sự. Lúc này, phủ chủ đột nhiên buộc phát ra tới cuồng bạo lực lượng, hắn không phải tự bạo, càng như là phóng đại chiêu. Một phen kiếm đột nhiên xuất hiện, đây là một phen màu đen cự kiếm. Hắn nói, Hoàng vô dạ, ta cái này xem ngươi như thế nào trốn, xem ngươi như thế nào chống đỡ được. Ta lấy thân thế kiếm, tất lấy ngươi chi mệnh. Ha ha ha, ta liền tính là muốn chết. Cũng muốn lôi kéo ngươi tiểu tử này cùng nhau trốn cùng, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Tại đây một phen kiếm xuất hiện lúc sau, phủ chủ thân thể biến thành hư vô. Cũng không biết ra hỏa này từ nơi nào được đến như vậy một phen quỷ dị kiếm, này một phen kiếm nhằm phía hoàng vô dạ. Dung thượng sắc mặt đại biến, nói, vô dạ, cẩn thợ, vô dạ, tiểu dạ nhi. Yêu tinh vẫn luôn ở quan sát này chiến cuộc, tuy rằng đáp ứng rồi không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện giờ hoàng vô dạ có sinh mệnh nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng là đường hắn muốn ra tay thời điểm, yêu tinh thân thể trực tiếp bị đông cứng. Ngươi đạm tử sắc con ngươi bên trong thiêu đốt lửa giận. Muốn phong bê ta, muốn không chế được ta, ngươi thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Ta khiến cho ngươi trơ mắt nhìn ngươi người trong lòng chết ở ngươi trước mặt, này xem như đối với ngươi một chút nho nhỏ trừng phạt. Một cái âm lành thanh âm ở yêu huyết trong ốc bên trong nổ tung. Đây là băng chi thánh linh thanh âm. Giá hỏa này đã tỉnh, hơn nữa tại đây loại thời điểm mấu chốt trả thú yêu huyết. Tiểu dạ nhi yêu huyết tưởng giống to, chính là phát hiện chính mình thanh âm đều phát không ra. Nay một phen kiếm thế tới rào rạng, không phải hoàng vô dạ hiện giờ thực lực có khả năng chống đỡ được, liền ở kia một phen kiếm sắp cấp lấy hoàng vô dạ tánh mạng thời điểm, hoàng vô dạ trong tay thanh long kiếm đột nhiên sông ra ngoài. Thanh long kiếm kiếm thần cũng biến đại biến thành một cái màu xanh lá cự long quấn lên kia một cái quỷ dị kiếm, phanh. hai thanh kiếm trực tiếp ở không trung kịch liệt va chạm lên, có thanh long kiếm chủ động hộ chủ xuất động, hoàng vô dạ áp lực trợn cười rất nhiều. giống giống giống. ở từng đợt long minh lúc sau, kia một phen quỷ dị kiếm chậm rãi thu nhỏ, lực lượng một chút một chút biến mất, cuối cùng biến thành một phen đoạn kiếm. không, có phía trước uy lực. trận này nguy cơ giải trừ. Phủ chủ cũng không nghĩ tới hắn được can cả ngã về không trả giá như vậy cao đại giới, như cũ giết không được hoàng vô dạ. Mà thanh long kiếm về tới hoàng vô dạ trong tay, hoàng vô dạ cảm thấy nó biến nhẹ rất nhiều. Thực mau, thanh long kiếm biến thành một phấn. Này một phen kiếm bồi nàng rất dài một đoạn thời gian, hoàng vô dạ không nghĩ tới nó thế nhưng biến thành như vậy. Cuối cùng vì hộ chủ, khi sinh chính mình, thanh long kiếm hoàn toàn biến mất, hoàng vô dạ lại có thể cảm giác được nó một tia tâm ý. Nó hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tiểu dạ nhi. Yêu huyết cuối cùng đạt được tự do. Đem hoàng vô dạ cấp ôm lấy. Tiểu dạ nhi đừng thương tâm. Ta cho ngươi tìm một phen lợi hại hơn kiếm. Còn có. Nô, no. Yêu huyết không thích hợp. Hoàng vô dạ tự nhiên là cảm giác được. Cho nên không cho hắn tiếp tục nói chuyện đi xuống. Mà là kịp thời hỗ trợ. Thiết. Như vậy cũng chưa chết. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Băng chi thánh linh thế nhưng không chết. Không chết. Trong phút chốc, hoàng vô dạ tám loại thần hỏa cũng vô pháp khống chế, hoàn toàn đem hoàng vô dạ cùng yếu huyết cấp bao vây lên. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, băng chi thánh linh, ngươi tốt nhất thiếu làm yêu. Băng không tiểu ra sẽ không làm ngươi hảo quá. Băng chi thánh linh khinh thường nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi kia căn bản vô pháp khống chế được tám loại thần hỏa liền muốn đối phó ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hơn nữa phong chi thánh linh, kia đều là xa xa không đủ. Ngươi tốt nhất đã chết này một lòng, từ bỏ tiểu tử này, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta cũng không ngại ngươi phía trước mạo phạm. Băng chi thánh linh sẽ lựa chọn thoái nhượng, đó là kiêng kỵ kia một cái phong chi thánh linh, bằng không đối với tiểu tử này, hắn liền nói chuyện đều khinh thường cùng hắn nói. Ngươi nằm mơ. Yêu tinh là ta hoàng vô dạ nam nhân, thân thể hắn cũng là của ta, mặc kệ ngươi là quỷ vẫn là ma hoặc là thánh linh, hắn đều không phải ngươi năng động kia ngọn lửa, tám loại thần hỏa, sao có thể hoàng vô dạ bộc phát ra như vậy thần hỏa, liền kia một cái ma tộc đều cảm giác được phi thường sợ hãi. phong vân phủ những người khác cũng vội vàng ly hoàng vô dạ rất xa, bọn họ cảm giác nếu là dựa vào gần hoàng vô dạ nói, bọn họ chỉ sợ sẽ bị này ngọn lửa cấp thiêu hồn phi phách tán. kia rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, thật là đáng sợ. kia ma tộc ở khiếp sợ thời điểm bị phong linh cường đại nhất công kích. Tại đây túc sắt phong bên trong, nó hoàn toàn bị tiêu diệt, hơn nữa hồn phi phách tán. Phong Linh đạp không mà đứng, đứng ở hoàng vô dạ thượng phong, lạnh lùng nói, dùng loại này biện pháp đe dọa, hoàng vô dạ, ngươi quá ngu xuẩn. hắn ha có thể là dễ dàng như vậy bị đe dọa. Phong Nguyên Tố bao vây lấy thần hỏa, đem kêu tám loại táo bạo thần hỏa cấp háp chế đi xuống. Đồng thời Phong Linh lực lượng cũng giam cầm trụ băng chi thánh linh, băng chi thánh linh nổi trận lôi đình. Đối phong linh nói, chúng ta là đồng loại, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp một nhân loại. Cùng ngươi là đồng loại, ngươi xứng. Phong linh khinh thường nói, băng chi thánh linh lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng là hắn như cũ thức tỉnh lại đây, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Phong linh nhìn về phía hoàng vô dạ nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất không cần lãng phí thời gian, bằng không giá hỏa này đã chết ngươi tự xa ngã không hoàn thành ta tưởng hoàn thành sự tình nói ta nhất định sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Hoàng vô dạ gật đầu nói, phong linh, ta rất rõ ràng. Ngọn lửa biến mất lúc sau, yêu huyết lại là cảm động lại là sinh khí. Đối hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ngươi quá sang bậy. cho nên đâu? Hoàng vô dạ nhìn phía yêu huyết nói, cho nên. yêu huyết có chút mơ hồ nhìn về phía hoàng vô dạ, thân hỏa lực lượng còn không có áp chế sạch sẽ, kế tiếp liền dựa ngươi. Hoàng vô dạ nói, tuân mệnh. Yêu huyết thần phi sắc vũ nói, chẳng qua yếu huyết còn không có tuân mệnh làm việc. Một chi quân đội mình ngông cuồng cuộn đánh tới, cầm đầu chính là một cái giống như chiến thần giống nhau vai hùng tuấn mỹ nam tử. Hắn hạ lệnh nói, đem nơi này toàn bộ đều cấp phong tỏa lên, tất cả mọi người khống chế lên. Một đám bài tra, vô luận như thế nào, đều không thể buông tha bất luận cái gì một cái ma tộc. Là, có người cả kinh nói, thế nhưng là hoàng vương, ma tộc xuất hiện. Thế nhưng kinh động Hoàng Vương Đại Nhân. Hoàng Vương Đại Nhân, chúng ta nhất định phối hợp. Này một ít người đều bị mang đi, này không nơi này chỉ để lại Hoàng Vô Dạ yêu huyết còn có Hoàng Vương. Hoàng Chín Nguyên nhìn đến chính mình nữ nhi sắc mặt không tốt lắm, hỏi, đêm nhi, phụ vương đến trưởng. Người có hay không nơi nào không thoải mái? Yêu huyết cười nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu dạ nhi nơi nào đều không thoải mái, nhu cầu cấp bách muốn ta trị liệu. Chúng ta liền không quấy dày nhạc phụ đại nhân làm chính sự. Yêu huyết lôi kéo hoàng vô dạ phải đi, kết quả lại bị hoàng chín nguyên cấp ngăn cản. Ngươi lại tưởng quải chạy nữ nhi của ta, tin hay không bổn vương phế đi ngươi. Nhạc phụ đại nhân, ngươi quá nhận tâm. Nếu là phế đi ta tiểu dạ nhi sẽ thương tâm. Trước phế đi lại nói. Hoàng chín nguyên không nói hai lời liền động thủ, hắn đối yêu huyết là ghen ghét. Tiểu tử này có rảnh liền có thể đãi ở đêm nhi bên người. Mà hắn này một cái làm phụ thân cũng chỉ có loại này cơ hội, muốn liệu lý ma tộc mới có thể thấy một mặt chính mình nữ nhi, quả thực đáng giận. với anh, phía trước đại chiến vừa mới mới vừa kết thúc, như thế nào lại đánh nhau rồi? Đại gia kỳ quái không thôi, chẳng lẽ còn có ma tộc? Hoàng vương đại nhân ở tiêu diệt ma tộc? Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bạo nộ hoàng vương đại nhân không phải ở tiêu diệt ma tộc, mà là ở tiêu diệt chuẩn con rể. Khu khu. Nhìn đến bọn họ lại một lần khai chiến, Hoàng vô dạ ho khan, hơi chút làm hỏa nguyên tố hơi thở bạo phát ra tới. Tiểu dạ nhi, yêu huyết không có tâm tư cùng nhạc phụ đại nhân. Đêm nhi, người làm sao vậy? Hoàng vương cũng không có tâm tư cùng đáng giận chuẩn con rể sống mái với nhau. Hoàng vô dạ nói, không có gì đại sự, chính là này một ít thần hỏa không an phận. Thần hỏa đều không an phận, kia chính là tám loại thần hỏa, này còn xem như việc nhỏ sao. Hoàng Vương bàn tay vung lên, đem yêu huyết kéo đến Hoàng Vô Dạ trước mặt, tâm bất cam tình bất nguyện nói, nhà ta đem nhi liền giao cho ngươi. Yêu huyết cười nói, là, nhạc phụ đại nhân. Cuối cùng Hoàng Vương bắt đầu đại đại rộng dịu hành động, mà đối với lúc này đây ma tộc động thủ việc, hắn làm tất cả mọi người cấp cấm miệng, không chuẩn truyền ra đi. Mà lúc sau Hoàng Vương duy trì dung thực này cho rằng thiếu phủ chủ không chế phong vân phủ, hảo hảo liệu lý một chút này trướng khí mù mịt phong vân phủ. Hiện giờ phủ chủ đã chết, Dung Thược còn có Hoàng Vương này một cái quái vật khổng lồ trong lưng, liền tính là có người đối Dung Thược tuổi còn trẻ đương phủ chủ không hài lòng, lúc này cũng chỉ có thể nhận. Này hết thể đều là Hoàng Vương thu phủ, hắn Phi thường chi kỷ làm nữ nhi dưỡng thương, đêm này một ít việc vật vánh toàn bộ đều xử lý tốt. Chờ đến Hoàng Vô Dạ khôi phục lại lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đó là Dung Thược trở thành phong vân phủ thiếu phủ chủ thời điểm. Phong vân phủ đã xảy ra chuyện như vậy, phủ chủ còn như vậy tuổi trẻ, mọi người cảm thấy phong vân phủ đã không tư cách bước lên với tam phủ bên trong, ngay cả như vậy bọn họ cũng tiến đến chúc mừng, bởi vì hoàng vương tới tự cấp bọn họ căng tràng, bọn họ cần thiết nghề tình. Hoàng vô dạ cười xem này chính mình lao cha, có lao cha căng tràng, tự nhiên không có người dám tạp tràng, so với lúc trước giả tức đương điện chủ muốn thuận lợi nhiều. Nhìn đến hoàng vô dạ khôi phục, Hoàng Vương tâm tình cũng là phi thường không tồi. Lúc này ở phong vân phủ rừng sâu bên trong, thượng một lần Hoàng Vương buông tha yêu huyết, lúc này đây Hoàng Vương nhưng không có tính toán buông tha hắn. Yêu huyết cũng vui vẻ tiếp nhận rồi, nhạc phụ đại nhân đánh một lần vô pháp tiếp thu hắn, nhiều đánh vài lần tổng có thể hành. Bọn họ đánh chính hang say thời điểm, Hoàng Vô giả nói, Phụ Vương, ta đói bụ. Hoàng Chín Nguyên hung thần ác sát nhìn yêu huyết nói, ngươi không nghe được sao? Nữ nhi của ta đói bụ. Hảo, ta lập tức đi chuẩn bị. Thức mau, mỹ vị món ăn hoang dã liền ra khỏi nồi. Nhìn ăn thực thỏa mãn nữa nhi, Hoàng Vương nói, đêm nhi, lúc này đây phong vân phủ một chi tàng ngươi cũng tìm được rồi, còn không tính toán cùng phụ vương trở về sao. Hoàng Vô Dạ trả lời, phụ vương, sợ cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta cảm thấy ta còn là ở bên ngoài rèn luyện, tìm kiếm dư lại ba cái địa phương. Kim chi tàng, thổ chi tàng còn có hỏa chi tàng. Hoàng Chín Nguyên cũng minh bạch chính mình nữ nhi tâm tình, hơn nữa đế đô hiện giờ cũng không an toàn, nàng kỳ thật ngốc tại bên ngoài càng tốt một ít. Hoàng Chín Nguyên nói, đêm nhi ngươi binh khí lúc này đầy thời điểm chiến đấu bị hư hao, cha nơi này có một ít thần khí, ngươi nhìn xem có hay không thích. Hoàng Chín Nguyên lấy ra tới một đống làm người đỏ mắt thần khí cấp bậc vũ khí, mỗi một kiện đều là chân phẩm, thế gian hiếm thấy. Tiểu dạ nhi, ta nơi này cũng có, Ngươi tới chọn một chọn. Nhạc phụ đại nhân phi thường hào khí ra tay, hắn này một cái làm con rể cũng không cam lòng bãi bởi nhạc phụ đại nhân, này không cũng lấy ra tới một đống bảo bối. Hoàng vô dạ là yêu cầu một kiện vũ khí, này một ít thần khí cũng là thực chân quý, nhưng là thật sự không có thuận mắt. Nàng lúc này đối với thanh long kiếm vẫn là thực hoài niệm. Hoàng vô dạ lắc đầu nói, tiện tay binh khí xem duyên phận, này một ít còn không được. kia trước thả ngươi nơi này. Phải dùng thời điểm đổi dùng, có lẽ dùng dùng liền tìm đến thích hợp. Hoàng Chín Nguyên nói, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng. Tiểu Dạ Nhi, này một ít ngươi toàn bộ đều cầm. Ở Hoàng Chín Nguyên cùng yêu huyết nhiệt tình dưới, Hoàng Vô Dạ chưa khỏi đem này một ít thần khí đều ném đến trong không gian, may mắn không gian chống không vị trí có rất nhiều. Hoàng Chín Nguyên nói, Tiểu Dạ Nhi, kia một cái mộc chi tảng người tính toán xử lý như thế nào? Thủy Chi tàng là ta đem hoàng dòng binh đoàn bí mật căn cứ, dứt khoát này một Chi tàng cũng hóa thành bí mật căn cứ hảo, có sắn hảo địa phương không cần bạch không cần, nơi đó mặt rất không tồi. Hoàng vô dạ cười nói, Kia hảo, nếu đêm nhi ngươi phải dùng, ta tìm mấy cái trận pháp sư ra cố một chút chung quanh trận pháp, làm những người khác không thể tới gần. Ta kia cũng có trận pháp sư, lập tức làm cho bọn họ lại đây. Vì thế ở ba người liên thủ giới. Một cái khác đêm hoàng dòng binh đoàn bí mật căn cứ kiến hảo. Hoàng vô dạ còn làm ơn một chi linh đem bên trong một ít đồ vật cải tạo một ít, biến thành một đám ma quỷ sân huấn luyện. Ở gen luyện trải qua quá huấn luyện người, ra tới lúc sau nhìn đến màu xanh lục đồ vật đều nhịn không được đại kinh thất sắc, đi qua thật lâu mới thoát khỏi như vậy bóng ma tâm lý. Đêm hoàng dòng binh đoàn ở nhanh chóng trưởng thành, hiện giờ lại nhiều hai cái bí mật căn cứ, trở nên càng thêm cường thế lên mà lúc này dung thược bị phong vân phủ các loại sự vụ cấp tra tấn cả người đều gây ốm muốn cầu hoàng vô dạ hỗ trợ kết quả hoàng vô dạ cùng yêu huyết vội vàng tú ân ái hắn chỉ có thể yên lặng làm việc Phủ chủ đây là mặt khác hai phủ truyền đến tin tức mặt khác hai phủ tuyệt đối là khinh thường phong vân phủ trước kia phong vân phủ có thể theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn nhưng là hiện giờ đã đại không giống nhau phong vân phủ trước phủ chủ thế nhưng cấu kết ma tộc cho dù hoàng vương không thèm để ý Đây đều là phong vân phủ một cái vô pháp lao sạch vết nhơ. Hoàng vương trăm công ngàn việc, tự nhiên sẽ không vẫn luôn lưu tại phong vân phủ bên trong, cho nên hoàng vương vừa đi, này hai phủ liền không an phận. Bọn họ nghĩ nhục nhã phong vân phủ, sau đó canh trừng vân phủ đá ra tam phủ chi liệt. Đương nhiên bọn họ cũng không thể làm quá rõ ràng, cho nên muốn ra tới một biện pháp tốt. Dung thược xem xong rồi thư tín nói, tam phủ thiên tài đại bỉ muốn bắt đầu rồi chúng ta phong vân phủ cũng muốn phái ra thiên tài đi tham gia. Là, có người nói, này hai phủ thật quá đáng, lúc này đây chúng ta phong vân phủ vừa mới nguyên khí tổn hao nhiều, các loại ưu tú đệ tử cũng bởi vì kia một cái cấu kết ma tộc món lòng tổn thất không ít. Hiện giờ đi nơi nào tìm kia một ít có thể chống lại hai phủ thiên tài người được chọn A. Bọn họ này rõ ràng là cô ý, tam phủ thiên tài đại bị thời gian vẫn luôn thực tùy ý. Chẳng lẽ liền không thể nửa năm lúc sau lại nói sao? Nếu không đáp ứng nói, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta phong vân phủ không có thiên tài. Sẽ càng thêm xem thường chúng ta phong vân phủ. Ai nói chúng ta phong vân phủ không có thiên tài? Có một người kích động nói. Cái gì thiên tài? Chúng ta phong vân phủ chính là lại một cái yêu nghiệt, có hắn một cái người khác đều không có tất yếu đi đều có thể hung hăng đánh bại kia một ít cái gọi là nhị phủ siêu cấp thiên tài. Tựa hồ có người cũng nghĩ đến, là Hoàng Vô Dạ. Đối. Hoàng Vô Dạ. Chính là kia một cái món lòng đã đem Hoàng Vô Dạ cấp trục xuất ra phong vân phủ a. Ngươi cũng biết là kêu một cái món lòng nói, này không tính toán gì hết. Hiện tại người khác còn ở chúng ta phong vân phủ đâu. Phủ chủ, ngươi cùng Vô Dạ công tử quan hệ tốt nhất, chỉ cần ngươi mở miệng. Hắn nhất định sẽ hỗ trợ, chúng ta phong vân phủ tuyệt đối không thể làm hai phủ chén ép. Nếu là lúc này đây vô dạ công tử ra tay, bọn họ chẳng những chèn ép không được, chúng ta còn có thể dương mi thổ khí một phen. Dung thực nói, các ngươi tưởng lui ra đi. Đợi chút ta tìm vô dạ nói chuyện. Nhưng là cũng không nhất định có thể thành, ta sẽ không miễn cương vô dạ. Đó là đương nhiên, vô dạ công tử là cùng đám người cũ, chúng ta nào dám miễn cương hắn. Bọn họ cười nói. Lúc này đây giải quyết kia một cái ma tộc nội gian còn có kia một ít phát dồ ma tộc, vô dạ công tử chính là xuất lực khí lớn nhất người, nếu không phải hắn, bọn họ phong vân phủ nhưng tìm không thấy kia mấy cái thực lực cường đại viện quân. Xử lý xong sự tình lúc sau, dung thực đi tìm hoàng vô dạ. Vô dạ thân phận của ngươi không bình thường, nếu là làm người nhận ra tới thực phiền thoái, ngươi nếu không nghĩ đi nói, không cần phải đi tham gia này tam phủ đại bị. Tuy rằng ngươi là nhất chọn người thích hợp. Dung thực đối hoàng vô dạ nói. Ta kỳ thật tới thương lan đại lục, gặp qua ta người không ít. Liên tính là tên giống nhau, tin tưởng ta đi. Không có người sẽ đoán được ta là hoàng vương chi tử. Ngươi đều nói ta là nhất chọn người thích hợp, ta ha có thể vắng học A. Hơn nữa ta đối mặt khác hai phủ cũng rất tò mò, thừa dịp lúc này đây cơ hội đi sẽ xé bọn họ cũng không tồi. Hoàng vô dạ hứng thú bừng bừng nói. Dung Thượng Kinh hỉ nói, ngươi đây là đáp ứng rồi. Đối. Còn không phải là Tam Phủ Thiên Tài Đại Bị sao? Ta lão cha chân trước mới vừa đi, mặt khác hai Phủ thừa dịp cơ hội này khi dễ Phong Vân Phủ, thật là không đem ta lão cha để vào mắt. Kia tiểu gia phải hảo hảo dạy dạy hắn nhóm như thế nào là người. Hoàng vô dạ đấy mắt một đạo hàn quang. Hai Phủ Phủ chủ biết được Phong Vân Phủ thế nhưng đáp ứng rồi, cũng thực kinh ngạc không nghĩ tới Phong Vân phủ thế, nhưng còn kéo không dưới mặt mũi, đáp ứng tới thấu này một cái náo nhiệt. Nếu tới, như vậy bọn họ liền chờ mất mặt đi. Huyền Nguyệt phủ kia một bên thu được tin tức, cùng các vị trưởng lão nghị luận lên. Hàn cung phủ tự nhiên cũng không dám tịch mịch, kia một cái tiểu tử còn nỗ điểm, nếu là lúc này đây Phong Vân phủ biểu hiện không tốt, làm Phong Vân phủ xóa tên, kia cùng chơi dường như. Phủ chủ nói không sai. Hai phủ quả thực là gấp không thể đãi. Cho nên thực mau định ra nhật tử, sau đó thúc dục Dung Thực xuất phát đi tỉ thí. Lúc này đây định ra tới tỉ thí địa điểm, là Hàn Cung Phủ. Đối với lúc này đây Tam Phủ Đại Bỉ, trước kia Phong Vân Phủ đệ tử phỏng trừng đều sẽ thực thấp thoảng, nhưng là lúc này đây, bọn họ tỏ vẻ phi thường bình tĩnh. Có vô dạ công tử ở, cái gì hai phủ thiên tài, chỉ sợ hoàn toàn không đủ xem. Dung Thực chọn lựa xong rồi đệ tử lúc sau, làm đại trưởng lão lưu tại Phong Vân Phủ hắn tự mình mang đội đi trước hàn cung phủ. Kỳ thật các đại trưởng lão không yên tâm Dung Thực đi. Dung Thực nói, hai phủ như vậy tiêu ngạo, tự nhiên này đây vì ta không có thực lực một mình đảm đương một phía. Cho nên ta cần thiết ra mặt. Đến nội an toàn, có vô dạ ở, các vị trưởng lão còn có cái gì không yên tâm. Phủ chủ nói không sai. Vậy trước cầu chúc chúng ta phong vân phủ bắt được tam phủ đại bị đệ nhất. Phong vân phủ đệ tử xuất phát. Mà huyền nguyệt phủ cùng hàn cung phủ đệ tử đã tới rồi. Bọn họ cố ý tới sớm như vậy, làm phong vân phủ thành nhất một tới. Phong vân phủ đệ tử còn không có tới, không phải là sợ rồi sao? Đáp ứng rồi lại không tới, bọn họ cũng không sợ mất mặt ném quang. Hiện giờ ở hai phủ này một ít người trong mắt, phong vân phủ đã không có thực lực theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Đối phong vân phủ các loại ác ý, lời nói cũng không thế nào xuôi thai. Phong vân phủ khoan thai tới muộn. Nhưng là cuối cùng vẫn là tới. So với hai vị tóc đã hoa dâm phủ chủ, Dung thực phủ chủ quả thực tuổi trẻ kỳ cục, đương nhiên lớn lên cũng so với bọn hắn đẹp. Dung thực phủ chủ bên cạnh kia một cái bạch di rẻ thiếu niên, càng thêm lóa mắt, tựa như thần tiên công tử giống nhau, thật sự phi thường đẹp. Hai người xuất hiện, hấp dẫn không ít nữ tử chủ ý. Vốn dĩ kia một ít xem thường phong vân phụ nữ đệ tử, hiện giờ thấy được như vậy tuyệt thế thịnh nhan, cũng có chút đổi mới kia một ít nam đệ tử nhìn đến bọn họ sư đệ sư muội biểu tình, phi thường khinh thường nói: các ngươi à, chẳng lẽ chỉ biết xem mặt sao? một cái đem bố trí lấy quan trọng thế lực phong vân phủ người mà thôi, không có gì đẹp. liền tính phong vân phủ chân chính vô pháp trở thành đứng đầu thế lực chi nhất, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng là phủ chủ a. như thế nào cũng so này một ít bình thường đệ tử hảo, có chút người càng là ghen ghét, tự mình cảm giác liền càng là tốt đẹp cho rằng người khác vô luận như thế nào đều so ra kém hắn. Nhưng không ai nhận rõ một cái hiện thực. Hắn cùng người khác chênh lệch kỳ thật là một cái ngầm, một cái bầu trời. Dung thực hiện giờ tốt xấu là phụ chủ, nhưng là hai đại phụ chủ chỉ là quét bọn họ liếc mắt một cái. Huyền Nguyệt phụ chủ âm dương quái khí nói, Phong Vân phụ cuối cùng là tới, làm chúng ta hảo chờ a. Dung thực nói, cùng ước định thời gian trước tiên nửa giờ, chúng ta làm được ứng có lễ nghĩa. Nếu có cái gì làm được không đúng địa phương, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Này âm dương quái khí cờ trách, trực tiếp bị Dung Thược cấp đổ lại đây. Hàn Cung Phủ Chủ nói, người này lao đông tây, là tới sớm. So người trẻ tuổi còn nóng đổi. Dung Thược mang theo Hoàng Vô Dạ ngồi xuống, Hoàng Vô Dạ một cái đệ tử thế nhưng cùng Phủ Chủ cùng ngồi cùng ăn, lại không làm cho những người khác chế giễu. Người trẻ tuổi chính là Hảo, không có nói quy củ nhiều như vậy. Thế nhưng làm một cái đệ tử ngồi ở bên cạnh ngươi. huyền Nguyệt Phủ kia một người nói. Lại có người tận tình khuyên bảo nói, Dung Thực A. Làm trưởng đối không thể không nhắc nhở ngươi, làm phủ chủ vẫn là phải có làm phủ chủ huynh nghi. Bằng không đến lúc đó bị người cưới ở ngươi trên đầu liền không hảo. Này một ít người muốn quét Dung Thực mặt mũi, hơn nữa làm cho Phong Vân Phủ mặt, làm này một ít đệ tử đối bọn họ phủ chủ thất vọng. Đáng tiếc Phong Vân Phủ người. Vô luận là trưởng lao vẫn là đệ tử, đều ngồi ở một bên an tĩnh như gà xem bọn họ chê cười. Hoàng vô dạ là người nào, người ngoài không rõ ràng lắm, bọn họ lại rất rõ ràng. Hắn hoàn toàn là một cái tiêu ngạo ba vương, liền tính thật sự cười ở phủ chủ trên đầu, phủ chủ cũng sẽ cử đôi tay tán đồng, này một ít người ở chỗ này rong dài buồn cười. Bọn họ phong vân phủ sự tình, khi nào đến phiên này một ít ngoạn ý tới quảng. Nói vậy vị công tử này là phong vân phủ thiên tài đi. Cũng khó trách phủ chủ sẽ như thế xem trong hắn. Có nhân đạo. Dung thực nói, đây là ta sư đệ, hoàng vô dạ. Hắn thật là chúng ta phong vân phủ lợi hại nhất thiên tài. Mọi người thổn thức không thôi, tiểu tử này thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi bộ ráng, 30 tuổi dưới xem như tiểu bối, là một cái tuổi vừa qua khỏi 30 tuổi giống nhau tiểu tử trở thành mạnh nhất đệ tử. Có thể thấy được phong vân phủ đệ tử là có bao nhiêu nhược a Mạnh nhất sao? Ta có thể thử xem thực lực của hắn sao? Huyền Nguyệt Phủ một cái cả người cơ bắp căng chặt thanh niên, đột nhiên ra tay đánh lén Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ vận chuyển linh lực này khai, mà lúc này Huyền Nguyệt Phủ chủ lạnh lùng nói, Tần Nam, không được đối phong vân phủ đệ tử vũ lực. Ra tay đối phó Hoàng Vô Dạ cũng không phải bọn họ buồn ý, bởi vì đến lúc đó tỉ thí lên bọn họ có rất nhiều cơ hội. Lúc này đây bọn họ là muốn nhìn một chút, Phong Vân phủ mạnh nhất đệ tử thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, làm cho bọn họ trong lòng nắm chắc. Bởi vì này một thiếu niên, bọn họ cũng không làm sao vậy giải, không biết hắn rốt cuộc có cái gì trâu hơn người, có thể làm dung thực này một cái tiểu tử như vậy coi trọng. Hoàng vô dạ vừa ra tay, chút nào không che giấu thực lực của chính mình, ở đây người đều thấy rõ. Này một cái tiểu tử, thực lực thế nhưng chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư. Nhất phẩm hoàng linh sư thực lực, như thế nào có thể trở thành đứng đầu thế lực mạnh nhất đệ tử, yếu nhất kia còn nói đến qua đi. Bọn họ thần sắc khác nhau, này rốt cuộc là dung thược nói dối, vẫn là phong vân phủ thật là nghèo túng đến tận đây. Nhìn đến bọn họ một đám người biểu tình, phong vân phủ đệ tử đều khắc hoảng. Không có biện pháp, bọn họ thật sự rất muốn cười a Một đám bị này yêu nghiệt mặt ngoài thực lực cấp lửa gạt, nhất phẩm hoàng linh sư. Đánh lên tới các ngươi liền sẽ biết này nhất phẩm hoàng linh sư rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Hàn cung phủ chủ cười nói, ha ha ha. Dung phủ chủ, ngươi phía trước là nói dẫn sao. Đừng tưởng rằng như vậy, chúng ta liền sẽ khinh địch Nga. Tuổi còn trẻ toan tính mưu mô liền nhiều như vậy, khó trách có thể như vậy tiểu liền trở thành một phủ chi chủ. Dung thược lãnh đạm nói, tin cùng không tỉnh, đó chính là các ngươi sự tỉnh. Nếu đều đã đến đông đủ. Có phải hay không nên nói nói lúc này đây lại bị quy tắc? Hàn cung phủ chủ nói, "Hảo, việc này không nên chậm trễ, vậy từ bổn phủ chủ tới nói kia. Lúc này đây tỉ thí địa điểm là chúng ta Hàn cung phủ cấm địa." Hàn Nguyệt Dừng Dậm. Hán đối mọi người nói, "Mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thi đấu địa điểm thế nhưng là Hàn Nguyệt Dừng Dậm. Nghe nói Hàn Nguyệt Dừng Dậm phi thường lạnh băng, một cái không cẩn thận ở bên trong sẽ đông lạnh thành khối băng." Hàn nguyện cung người tựa hồ đều thói quen lạnh bằng, đi vào bên trong sẽ so người khác thích đứng mau, bọn họ rất có ưu thế à. Không có biện pháp. Tổ chức ngày nay năm là Hàn cung phủ, tự nhiên phải cho chính mình đệ tử giành phúc lợi. Hàn cung phủ chủ nói, chúng ta là tổ chức phương, có quyền quyết định tỉ thí địa điểm, nói vậy các vị cũng không có ý kiến. Như vậy nói tỉ thí quy tắc. Cái phủ thiên tài đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Hàn Nguyệt dừng rậm tuy rằng nguy cơ tứ phía, nhưng là ta cũng sẽ không cho các ngươi chết ở bên trong. Mỗi người trong tay đều sẽ bắt được một khối hàn băng ấn, gặp được nguy hiểm có thể bóc nát hàn băng ấn rời đi. Cuối cùng ở lại bên trong người, đó là lúc này đây đại bị đệ nhất, lấy này loại suy, đếm ngược đệ nhị lưu lại đó là xếp hạng đệ nhị. Nay tỷ thí quy tắc, nói vậy mọi người đều minh bạch. Mọi người đều gật gật đầu. Huyền Nguyệt phủ chủ nói, lao Đông Tây Mỗi một lần đại bỉ đều có một ít điểm có tiền, lúc này đây ngươi tưởng đánh cuộc gì? Lao phu chính là đứng đầu thế lực phủ chủ, tựa hồ cũng không thiếu cái gì. Làm ta ngẫm lại a? Hàn băng phủ chủ lấy ra tới tam khối lệnh bài nói, đây là tam khối hàn băng lệnh, có thể yêu cầu chúng ta hàn cung phủ vô điều kiện vì này làm tăng chuyện. Ta đánh cuộc ta hàn băng phủ bắt được đệ nhất. Ha ha ha. Lao Đông Tây, hôm nay ngươi nhưng thật ra rất hào phóng. Như vậy ta cũng không thể keo kiệt Huyền Nguyệt Phủ chủ cười ha ha lúc sau Cũng lấy ra tới tam khối lệnh bài Hắn nói Đây là chúng ta huyền Nguyệt Phủ huyền thời tiết và thời vụ Ta đánh cuộc ta huyền Nguyệt Phủ bắt được đệ nhất Kỳ thật phong vân phủ cũng có phong vân lệnh Nhưng là cái này bọn họ không hiếm lạ Nếu là có bọn họ giải quyết không được sự tình Đã không có ngày xưa như vậy Cường đại phong vân phủ liền tính hỗ trợ Cũng không giúp được nhiều ít Hàn cung phủ chủ nói Dung Thược phủ chủ lần đầu tiên tham gia không hiểu gì, chỉ sợ cũng không biết lấy cái gì đương điểm có tiền. Nếu không ta tới cấp ngươi ra cái chủ ý." Hàn cung phủ chủ cười tủm tỉm bộ dáng, một bộ hảo tiền bối bộ dáng, kỳ thật giặc tâm hại người. Dung Thược nhàn nhạt nói, "Vậy đa tạ Hàn cung phủ chủ." Hàn Nguyệt phủ chủ nói, "Ngươi có thể lấy Phong Vân phủ là tam phủ chi nhất làm đánh cuộc, đánh cuộc các ngươi Phong Vân phủ bắt được đệ nhất. Nếu là không có bắt được đệ nhất nói Các ngươi phong vân phủ đem không hề là tam phủ trí nhất. Bọn họ cuối cùng mục đích là canh trường vân phủ xóa tên, sau đó gồm thâu phong vân phủ, cuối cùng hai phủ tranh bá. Ha ha ha! Cái này chủ ý không tồi, rốt cuộc ta bắt được phong vân lệnh cũng vô dụng. huyền Nguyệt phủ chủ nợ nụ cười, tỏ vẻ phi thường tán đồng. Phong vân phủ đệ tử cùng các trưởng lão đều khí tạc, thật là khinh người quá đáng. Hàn cung phủ chủ nói, này một cái tiền đặt cược không nhỏ. Dung Thượng Phủ có phải hay không muốn suy xét một chút, chúng ta không đổi. Chờ ngươi hồi đáp, nếu các ngươi còn có mặt khác chúng ta nhìn chúng bảo vật cũng có thể lấy ra tới. Bất quá gần nhất phong vân Phủ ra chuyện lớn như vậy, phỏng trừng cũng rất khó có cái gì bảo vật. Đúng vậy. Lúc này, Dung Thượng nói, không cần suy xét. Bọn họ sử sốt, tiểu tử này không phải là cự tuyệt đi. Nếu là cự tuyệt nói kia bọn họ còn có hao chút tâm tư tưởng mặt khác biện pháp làm Dung Thực tự nguyện rời khỏi tam phủ trí nhất. Dung Thực nói, ta đáp ứng rồi, nếu là ta phong vân phủ bắt được đệ nhất, ta phong vân phủ như cũng là tam phủ trí nhất, hơn nữa tam phủ lấy phong vân phủ vi tôn. Nếu là ta phong vân phủ không có bắt được đệ nhất, như vậy liền rời khỏi tam phủ. Mặt khác hai phủ người đều ngây ngẩn cả người, Dung Thực thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Xem ra vị này phủ chủ thật là quá tuổi trẻ vì tiện một kích thích liền đáp ứng rồi. Hai phủ phủ chủ trong lòng phi thường vui vẻ, con cá cứ như vậy thượng câu. Bọn họ cười nói, "Hảo, hảo. Người trẻ tuổi chính là sảng khoái, ta thực thưởng cho ngươi. Không hổ là tuổi còn trẻ là có thể trở thành phủ chủ người." Phong Vân phủ người nhìn đến này, một ít giả cười ra hỏa, ở trong lòng chửi thầm, hiện tại cười có bao nhiêu sung sướng, đến lúc đó khóc liền có bao nhiêu thảm. Có hoàng vô dạ ở Bắt được đệ nhất hoàn toàn không có trì hoan A. Trận này đánh cuộc bọn họ phong vân phủ không có khả năng sẽ thua. Lúc này hoàng vô dạ mở miệng, tam phủ phủ chủ có thể định ra đánh cuộc, ta cũng có thể không thể tham gia A. Mọi người nhìn về phía hoàng vô dạ, tam phủ phủ chủ chính là đánh cuộc rất lớn, những người khác muốn đánh cuộc tự nhiên cũng có lén tới đánh cuộc, tiểu tử này bị dung thược xem trọng đều không nhận rõ chính mình thân phận. Hàn cung phủ chủ nói, Vị này tiểu công tử muốn tham gia cũng không phải không thể, nhưng là ta chờ ánh mắt rất cao, giống nhau đổ vật đều trướng mắt. Trừ phi ngươi có thể lấy ra cùng cấp với tam phủ phủ lệnh đồ vật. Mọi người cảm thấy, tiểu tử này nhất định lấy không ra. Kết quả hoàng vô dạ cười nói, kia rất đơn giản a Các vị cảm thấy cái này được chưa? Hoàng vô dạ lấy ra tới nhất phẩm đan dược, đan dược vừa mở ra kia mùi hương hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đây là thánh giai đan dược sao? Cái gì cấp bậc Thánh Giai? Cái gì đan dược? Có người kinh ngạc nói. Tiểu tử này thế nhưng có loại này cấp bậc đan dược. huyền Nguyệt Phủ Chủ Hòa Hàng Cung Phủ Chủ nói, Thánh Giai đan dược chúng ta không thiếu, cho nên còn chưa đủ. Có đủ hay không? Hàng Cung Phủ Chủ có thể thỉnh quý Phủ Thủ tịch Luyện Dược Sư tới giám định một chút, đến lúc đó sẽ biết. Hoàng Vô Dạ Đạm cười nói, Hàng Cung Phủ Chủ mời tới Thủ tịch Luyện Dược Sư, kết quả kia Luyện Dược Sư một giám định Cả người đều sợ ngây người. Phủ chủ, này không phải bình thường thánh giai đan dược. Đây là thánh giai đỉnh đan dược, toàn bộ thương lan đại lục. Có thể luyện chế ra loại này phẩm chất thánh giai đỉnh đan dược không vượt qua ba người. Thiểu gia hỏa, người này đan dược là vị nào đại nhân luyện chế? Người khác ở nơi nào? Vị này thủ tịch luyện dược sư kích động nhìn Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, thứ không thể phụ cáo. Hàn cung phủ chủ hỏi. Kia này đan dược là cái gì đan dược? Có cái gì hiệu quả? Theo lão phu biết, này hẳn là thượng cổ đan dược một loại, lâm thần đan. Những người khác đều kinh sợ, lâm thần đan là thứ gì? Lâm thần đan. Đó là có thể để cao người linh hồn lực hơn nữa tinh lọc người thân thể tạp chất đan dược, có thể làm người nhất tiếp cận linh thần thể chất. Nghe đồn dùng lâm thần đan người, trong vòng trăm năm, tất thành linh thần. Trong vòng trăm năm, tất thành linh thần này tám chữ làm mọi người tim đập đều chậm nửa nhịp. Đặc biệt là kêu một ít vốn dĩ liền có đỉnh đế linh sư thực lực người, một đám hai mắt đều lượng doan người. Thương Lan Đại Lục đã thật lâu không có xuất hiện quá linh thần, tu luyện ngàn năm vạn năm cũng chỉ là đỉnh đế linh sư, trở thành linh thần kia hoàn toàn thành không có khả năng sự tình. Hiện giờ, có một cái trăm năm thành linh thần cơ hội, không ít người điên rồi. Hàng cung phủ chủ hòa huyền nguyệt phủ chủ đều kích động đứng lên, bọn họ nói. Ngươi nói chính là thật sự. Lao phu nếu là không xác định, cũng sẽ không nói. Hàng cung phủ chủ hòa huyền nguyện phủ chủ động tác nhất trí nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu gia hỏa, ngươi có tham gia tư cách? Cũng không biết, ngươi tính toán như thế nào đâu? Hoàng vô dạ nói, tiểu gia đánh cuộc tiểu gia bắt được đệ nhất, nếu như không có, này lâm thần đan. Hai vị phủ chủ tướng từng người được đến một lọ. Hảo. Huyên Nguyệt Phủ Phủ Chủ Hòa Hàn Cung Phủ Phủ Chủ không nói hai lời liền nộn nhạo rốt cuộc kia lâm thần đan đối bọn họ lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lấy đệ nhất, thật lớn khẩu khí. Bọn họ cảm thấy này một cái tiểu tử đó là hoàn toàn cho bọn hắn tặng không đan dược. Hoàng Vô dạ nói, hai vị Phủ Chủ đều không có nghe ta nói xong nếu ta bắt được đệ nhất, các người hai Phủ muốn trả giá cái gì đại giới. Rốt cuộc ta thắng, Phong Vân Phủ tự nhiên cũng thắng kia cái gì phủ lệnh cuối cùng tự nhiên sẽ rơi vào dung thực trong tay ta muốn một hai khối lệnh bài dung thực tự nhiên sẽ không không cho cho nên các ngươi này lệnh bài ta không có hứng thú tam phủ chính là thương lan đại lục đỉnh cấp thế lực tiểu tử này thế nhưng nói đúng hai phủ phủ lệnh không có hứng thú thật lớn cầu khí huyền nguyệt phủ phủ chủ hòa nghề hàn phủ phủ chủ hỏi vậy ngươi thắng nghĩ muốn cái gì chỉ cần chúng ta hai phủ có ngươi có thể nói ra hoàng vô Dạ cười nói Có. Các ngươi khẳng định là có. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hoàng vô dạ, không biết tiểu tử này sẽ đưa ra cái gì yêu cầu tới, bọn họ rất tò mò. Các ngươi huyền nguyệt phủ hà hàn cung phủ đều là nội tình thâm hậu đứng đầu thế lực, cho nên so sánh với các ngươi bên trong phủ bảo khố cất chứa bảo bối khẳng định không ít. Nếu ta thắng, vậy làm ta dọn không các ngươi bảo khố. Nga. Cũng không phải dọn không, nếu là tiểu gia không có hưng thú khẳng định sẽ không lấy. Miễn trôi đặt ở trong không gian đương giác rưỡi chiếm địa phương. Muốn bảo khố, hai phủ bảo khố, tiểu tử này ăn uống cũng quá lớn, mệt hắn nói được xuất khẩu. Bọn họ một đám trận mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạ, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc. Như vậy yêu cầu, liền tính là đứng đầu cường giả, địa vị tối cao cường giả, cũng không dám nói ra, mà tiểu tử này thế nhưng công khai đưa ra như thế quá mức yêu cầu. Mà lúc này kia đưa ra này yêu cầu người thâm tình người biếng, kia bộ dáng thoải mái tựa hồ chỉ là đưa ra một cái bé nhỏ không đáng kể yêu cầu mà thôi. Đối mặt đại gia trầm mặc, hoàng vô dạ nhướng mày nói, làm sao vậy? luyến tiếp. Kia chính là hai phủ tài nguyên, vô luận là ai đều liên tiếp. Tiểu tử này quá cuồng vọng thật quá đáng, hai đại phủ chủ ở trong lòng đem hoàng vô dạ cấp đau mắng một đốn, bọn họ sống như vậy năm lần đầu tiên nhìn thấy như vậy to gan lớn mặt chủ. Hoàng Vô Dạ nói: "Nếu liên tiếp, vậy không đánh cuộc. Hôm nào ta cầm đi đấu giá hội đem này Lâm Thần đan cấp bán đấu giá, ta tin tưởng không ít cường giả vội vàng tới cấp ta đưa bảo bối." Liên tính toán lượng so ra kém hai phủ bảo khố nhiều, chất lượng nhất định là đủ, Dung Thược ngươi nói đúng không?" Dung Thược gật đầu nói: "Ừm." "Như vậy thần kỳ đan dược, muốn bắt đi bán đấu giá?" "Bán đấu giá?" "Này sao lại có thể? Bọn họ không cho phép." Ở hoàng vô dạ lấy ra như vậy đan dược lúc sau, hai đại phủ chủ đều đem chúng nó nhận định vì chính mình sở hữu vật, tự nhiên sẽ không cho phép thứ này rơi vào người khác trong tay. Hàn cung phủ phủ chủ cười nói, ha ha ha. lão phu là một cái đánh cuộc khởi người, này đánh cuộc, lão phu đáp ứng xuống dưới. Người này Lao Đông Tây đều đáp ứng xuống dưới, ta nếu là sợ thua không đáp ứng, kia cần phải trở thành thương lan đại lục cười liêu. Hoàng vô dạ. Lão phu cũng đáp ứng xuống dưới, ngươi vẫn là từ bỏ cầm đi bán đấu giá tính toán đi." Huyền Nguyệt phủ chủ nói tiếp. Mọi người tim đập đều thay đổi rất nhanh, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn hai vị phủ chủ, như vậy điên cuồng đánh cuộc, hai đại phủ chủ thế nhưng đáp ứng rồi. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra hai vị phủ chủ rất sang khoái, nếu các ngươi đáp ứng rồi, như vậy kế tiếp tỉ thí, tiểu gia phải hảo hảo cố lên. Hai phủ phủ chủ sở dĩ đáp ứng Đó là bởi vì bọn họ cảm thấy, liền tính là bảo khố bên trong bà bối, cũng so bất quá bọn họ thăng cấp linh thần giai như vậy chỗ tốt. Đương nhiên, càng quan trọng là, bọn họ cho rằng bọn họ là tuyệt đối sẽ không thua. Kia tiểu tử tuyệt đối sẽ không bắt được đệ nhất, cho nên chỉ cần đáp ứng, đến lúc đó chẳng những bảo khố thua không xong, còn có thể lấy không một lọ lâm thần đan. Tam phủ trận này lại bị, còn định ra như vậy đánh cuộc, đây là phi thường chính thức. Thậm chí vì bảo hiểm khởi kiến, ký kết khế ước, miễn cho đối phương quyết nợ. Tam phương đều phi thường sảng khoái, cắt mang ý xấu. Thực mau hàn cung phủ tiệc tối bắt đầu rồi, ăn ngon uống tốt, ngày hôm sau đó là tỉ thí bắt đầu ngày. Buổi tối nghỉ ngơi phía trước, hoàng vô Dạ nói, chuyên lệnh đi xuống, dự thi đệ tử toàn bộ đều lại đây, tiểu ra công đạo bọn họ một việc. Là, những đệ tử khác nghe được hoàng vô Dạ có chuyện tìm bọn họ, đều phi thường kích động. Vô dạ công tử muốn gặp chúng ta. Thiên A. Hắn khẳng định là có cái gì hảo kế hoạch. Hoàng vô dạ tuy rằng ở phong vân phủ đãi rất dài một đoạn thời gian, nhưng là ra vài lần tỉ thí, rất ít ở lộ mặt. Không ít đệ tử cảm thấy hắn là một cái kỳ nhân vật, lại rất hiếm thấy đến hắn. Hiện giờ bọn họ hoài thấy thần tượng kích động tâm tình đi gặp hoàng vô dạ, toàn bộ đều đến đông đủ, một cái đều không ít. Hoàng vô dạ ánh mắt đảo qua bọn họ nói. Các ngươi biết ngày mai tỉ thí bắt đầu lúc sau, chúng ta mục đích là cái gì sao? Bắt được đệ nhất. Bọn họ chăm miệng một lời nói. Hoàng vô dạ nói, ơn. Rất có giác ngộ. Lại bổ sung một chút, nhìn thấy đối thủ, một hơi đàn diệt. Đến lúc đó toàn bộ đều nghe ta chỉ huy, làm được tốc chiến tốc thắng, bằng mau tốc độ giải quyết bọn họ. Rốt cuộc có như vậy nhiều bảo vật đang chờ ta a Ta đều có chút gấp không chờ nổi. Hai đại phủ chủ chỉ sợ đều không có nghĩ đến, tỉ thí đều còn không có bắt đầu, hoàng vô dạ đã đương nhiên đem bọn họ bảo khố bên trong đồ vật trở thành chính mình. Nếu các ngươi biểu hiện tốt lời nói, đến lúc đó hai phủ bảo khố bên trong bảo vật cũng tùy tiện các ngươi chọn. Đến nỗi nhiều ít, liền xem các ngươi biểu hiện có bao nhiêu hảo. Thiên A. Bọn họ một đám há to miệng, hoàn toàn không thể tưởng được bầu trời sẽ rơi xuống một khối lớn như vậy bánh có nhân, này quá kinh người. Vô dạ công tử này ra tay thái thái rộng rãi một chút. Hoàng vô dạ nói, nên nói tiểu ra đều nói xong, còn không nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Nếu là các ngươi rất cao hứng cả đêm không ngủ hảo, tiêu quả thực quá không tiền đồ. Ngày mai dứt khoát đừng tham gia. Vô dạ công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Đối. Chúng ta nhất định sẽ không cái lời mệnh lệnh của ngươi. Bọn họ nhanh chóng rút lui. Mà bọn họ nói chuyện sự tình cũng bị chuyển tới chủ nhà hàng cung phủ chủ kia một bên. kia một đám tiểu tử tụ ở bên nhau, thực mau lại tan, phỏng trừng ở nghiên cứu chiến lược. Bất quá cụ thể không có nghe rõ, phong vân phủ kia một bên thực cảnh giác. Một đám tiểu ra hỏa, như vậy đoạn thời gian trong vòng có thể ở chung cái gì chiến lược. Con nít chơi đồ hàng còn kém không nhiều lắm. Liên tính là có chiến lược, ở cường đại thực lực trước mặt hoàn toàn không có một chút tác dụng. Bọn họ ít người không nói, thực lực cũng chẳng ra gì, căn bản không đáng kiên kỵ. Hàn cung phủ chủ nói. Phủ chủ nói chính là, nếu là bọn họ biết, bọn họ cũng không có bất luận cái gì chiến lược, mà là nói ra nhất trí cho rằng tỉ thí kết quả, còn có tỉ thí khen thưởng phân phối vấn đề, phòng trừng sẽ bị tức giận đến ngủ không yên. Ngày hôm sau sáng sớm, tất cả mọi người đúng hạn tới điểm xuất phát. Ba cái đội ngũ, liền phong vân phủ nhân số ít nhất. Chỉ bằng vào nhân số thượng, liền không có một chút ưu thế. Hai phủ đệ tử chia làm mấy cái đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ đều có một cái thực lực cường đại dẫn đầu. Mà phong vân phủ bên này chỉ có một đội ngũ, một cái dẫn đầu, ai làm cho bọn họ mọi người cũng chỉ có người khác một cái tiểu đội như vậy điểm người. Hàn cung phủ phủ chủ nói, Hảo, đại gia cùng ta quay lại Hàn Nguyệt dừng dầm đi. Vô số đạo thân ảnh lướt qua đi, hai phủ đệ tử tốc độ thực mau. Xa xa dẫn đầu, uy phong lấm lấm, mà phong vân phủ người lại không nhanh không chậm đi theo, bởi vì hoàng vô dạ nói, cấp gì, hiện tại cũng không phải là lãng phí sức lực thời điểm. Dù sao phong vân phủ người nhất trí cho rằng, vô dạ lao đại nói cái gì đều là đúng. Cái này làm cho người khác thoạt nhìn, đó chính là phong vân phủ người thực lực quá yếu, ngay cả tốc độ đều kém những người khác một mảng lớn, trận này tỉ thí bọn họ còn có thể có phần thắng sao. Ngày hôm qua ra đủ nổi bật, hoàng vô dạ cảm thấy hiện tại liền tạm thời kỳ địch lấy nhược tương đối hảo, đến lúc đó kia một ít khinh địch người có thể giải quyết thực mau. Ở hàng cung phủ chủ dẫn dắt dưới, bọn họ càng ngày càng tới gần Hàn nguyệt rừng rậm, trung quanh độ ấm càng ngày càng thấp, mà bọn họ có thể nhìn đến phía trước có một chỗ băng thiên tuyết địa khu vực. Đã tới rồi Hàn nguyệt rừng rậm bên cạnh, đại gia chú ý dùng linh lực hộ thể, bằng không thích hứng không được sẽ bị tổn thương do giá rét đặc biệt là thị lực lượng. Những người khác còn không có hộ thể, nhưng thật ra phong vân phủ bên này hoàng vô dạ đi đầu dùng hàn khí hộ thể. Hoàng vô dạ nói là có điểm lãnh. Này tỷ thí địa phương không thế nào thoải mái a. Những người khác nghe xong cười nhạo không thôi. Tỷ thí địa phương còn chọn thoải mái không thoải mái. Tiểu tử này phỏng chừng là quá quán sống trong nhung lụa ngày lành đi. Phong vân phủ người động tác nhất trí vận dụng linh lực hộ thể, nhưng thật ra thành bọn họ bên trong dị loại. Những người khác đều không có vận dụng. Đặc biệt là Hàn cung phủ người, bọn họ đối hàn khí thích ứng rất mạnh, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh băng. Phong Vân phủ bên này tình huống làm mọi người lắc lắc đầu, liên điểm này năng lực còn so cái gì so, nếu bọn họ là cái dạng này tình huống nói, đã sớm chủ động đào thải. Miễn cho ngay từ đầu tỷ thí đã bị đào thải rớt, kia lại mất mặt lại bị thương. Bọn họ tới Hàn Nguyệt Dương dậm nhập khẩu chỗ nơi nào có chợt lóe điêu khắc hoa văn to lớn băng môn, hàn cung phủ các trưởng lao ngâm bắn lực lượng, đem băng môn cấp đẩy ra, đẩy ra lúc sau, hàn cung phủ chủ nói, môn đã mở ra, các ngươi có thể đi vào. ở bên trong hảo hảo biểu hiện, là tiếp theo, không ít người tranh trước khủng sau vọt đi vào, dường như ai cái thứ nhất đi vào, là có thể được đến đệ nhất giống nhau. đương nhiên, tiên tiến nhất nhập tiểu đội kia vẫn là có ưu thế. Có thể tiến thêm một bước quen thuộc hoàn cảnh, hơn nữa thiết hạ mai phủ. Ở bọn họ suốt ruột đi vào thời điểm, phong vân phủ các đệ tử lại án binh bất động, nhìn bọn họ hướng bên trong hướng. Mọi người nhìn về phía bọn họ, thầm nghĩ, phong vân phủ đệ tử hiện tại còn không thấy hành động, chẳng lẽ là muốn bỏ quyền không thành. Chờ đến huyền nguyệt phủ cùng hàn cung phủ đệ tử toàn bộ đều đi vào lúc sau, hoàng vô dại chậm gì gì đi tới kia trước cửa, những người khác theo đi lên. Này vẫn là muốn vào đi Không bỏ quyền Phong vân phủ người hành xử khác người tác phong Làm cho bọn họ thực khó hiểu Cuối cùng bọn họ trầm rãi đi vào Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh Ai Này cũng quá coi thường chúng ta đi Cũng chỉ có hai chi đội ngũ ở chỗ này mai phục Hai chi đội ngũ Những người khác ngây ngẩn cả người Bọn họ cũng không có phát hiện a. Hai chi đội ngũ mai phục khoảng cách nhập khẩu có một khoảng cách Hơn nữa nơi này đầy trời băng tuyết, che giấu bọn họ hơi thở, làm người rất khó phát hiện. Chẳng qua đối với linh hồn lực cường biến thái hoàng vô dạ tới nói, nay tự nhiên là giấu không được nàng. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, mệt chúng ta còn đi vào tới như vậy chậm còn không phải là vì cho bọn hắn nhiều điểm thời gian thiết hạ mai phục sao. Nay quả thực là cô phụ một mảnh hào tâm. Những người khác khỏe miệng hơi hơi run rẩy khó trách vô dạ lao đại tiến vào như vậy vãn. Nguyên lai like là bởi vì cái này, vô dạng lao đại, đó là bọn họ quá không biết tốt xấu. Cũng không phải là sao. Ở bọn họ bất mãn thời điểm, mai phục kia hai chi đội ngũ người càng bất mãn. Làm cái gì a? Chẳng lẽ là sợ, tiến vào như vậy chậm. Làm chúng ta đợi lâu như vậy, hoàn toàn là lãng phí chúng ta thời gian. Đang đợi chờ đi. Chờ giải quyết phong vân phủ này một ít người, chúng ta liền có thể tự do phát huy. Chờ á chờ, rốt cuộc chờ đến bọn họ vào được, kết quả dừng lại. Vào được không đi? Chẳng lẽ có mai phủ? Ha ha ha. Đội trưởng, ngươi cũng quá xem trọng này một ít người đi. Ta xem là vào được lúc sau lại sợ hãi, muốn làm rùa đen rút đầu. Hy vọng bọn họ đừng lùi về đi a, Bằng không chúng ta bạch mai phủ. Phong vân phủ một cái đệ tử nói, lao đại. Nếu biết bọn họ có mai phủ, như vậy chúng ta như thế nào làm? trực tiếp giết qua đi. Hoàng vô dạ lấy ra một cái dược bình nói, nơi này hàn khí là rất mạnh, thời điểm chiến đấu nếu là muốn chống đỡ hàn khí nói ảnh hưởng phát huy. Này đan dược các ngươi ăn vào, ở chỗ này liền không cần dùng hàn khí phòng ngự. "Hảo." Ăn xong kia đỏ dược đan dược lúc sau, bọn họ giống như trong thân thể thả một cái thái dương, toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều là ấm áp dễ chịu, một chút đều không sợ nơi này hàn khí. Hoàng vô dạ nói, chúng ta đi. Làm bộ cái gì cũng không biết đi qua đi. Sau đó nghe ta truyền âm động thủ là được. Là. Vì thế bọn họ vui vẻ thoải mái như là ở dạo nhà mình hầu hoa viên giống nhau ở chỗ này đi lại. kia tản mạn tiếng bước chân làm những người khác đều luôn táo bạo. Bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ không biết đây là tam phủ đại bị sao. Cũng dám tản mạn. Như vậy không đem đại bị để ở trong lòng. Quả thực là không đem bọn họ hai phủ để ở trong lòng. Trong lòng lửa giận thiêu đốt lên, may mắn này một ít nhân mã thượng liền tới gần đi tìm cái chết, bằng không này một phen hỏa có thể đem bọn họ cấp nghẹn chết. Gần, càng gần, ở bọn họ chuẩn bị động thủ kia một khắc phía trước, hoàng vô dạ đối bọn họ truyền âm nói, đậu thủ. Bên trái kia một thân cây hạ vị trí, còn có bên phải kia một tòa tiểu tuyết đôi chỉ biết, sử dụng mạnh nhất linh kỹ, cho ta một đốn manh công. Nhận được mệnh lệnh lúc sau. Bọn họ không nói hai lời liền động thủ. ầm ầm ầm Kế tiếp truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, kia một ít mai phục người còn không có tới kịp động thủ, đã bị này xuất kỳ bất ý công tử bắn cho có chút hôn mê. Đáng chết. Chúng ta bị phát hiện. Bọn họ thế nhưng động thủ trước, này rốt cuộc là ai mai phục ai a Hai chi đội ngũ đồng thời gặp nạn, mà này hai chỉ đội ngũ phân biệt đến từ chính huyền Nguyệt Phủ cùng Phong Vân Phủ. Bọn họ mắng. Sau đó phản kích. Một đám phế vật mà thôi, đừng tưởng rằng chơi một chút tiểu thông minh các ngươi là có thể thắng lợi. Đó là không có khả năng. Bên này truyền đến động tĩnh những người khác cũng cảm giác được. Ha ha ha. Nhập khẩu phương hướng, đánh nhau rồi, xem ra phong vân phủ nhân mã thượng liền có thể đào thải. Bọn họ cười lạnh nói. a, Chẳng những truyền đến chiến đấu thanh, còn truyền đến thê thảm tiếng tê. Mặt khác đội ngũ người khinh thường nói. Nhanh như vậy đã bị đánh bại. Đối phó phong vân phủ người căn bản không cần tốn nhiều sức. Chính là, sư huynh ta như thế nào cảm thấy kia tiếng kêu có chút quen thai hoa. Nhất định là nghe lầm, chúng ta là lần đầu tiên thấy phong vân phủ này một ít người. Nhưng mà này một ít người trăm triệu không nghĩ tới, bại cũng không phải phong vân phủ người, mà là hai phủ người. Lúc này hai phủ người vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía hoàng vô dạ bọn họ, không thể hiểu được bị đánh lén. Không thể hiểu được bị đánh bại, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây. Phong vân phủ này một ít người là chuyện như thế nào? Như thế nào phát hiện bọn họ? Người! Các người! Hoàng vô dạ cười nói, tiểu ra nếu đánh đố, liền không có thua tính toán. Các người cút cho ta đi ra ngoài đi. Phong vân phủ tất là đệ nhất. Những người khác cũng tự tin tràn đầy nói. Rốt cuộc lần này bọn họ phong vân phủ mang đội chính là một cái truyền kỳ nhân vật, hắn nói sẽ lấy đệ nhất, bọn họ một chút đều không nghi ngờ. Hai phủ đệ tử thực khó chịu, bọn họ chỉ là bị đánh lén mà thôi, bằng không tuyệt đối sẽ không thua, nhóm người này người bộ dáng thật giống như đệ nhất chính là bọn họ, thật là kiêu ngạo không được. Chúng ta sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi đừng quá đắc ý. Chúng ta cũng không phải là hai phủ lợi hại nhất, chờ xem. Không cam lòng đau mắng lúc sau, bọn họ chỉ có thể khập khiễng bị loại trừ. Tam phủ đại bị, cạnh tranh kịch liệt thực bình thường, nhưng là nhanh như vậy liền có người đảo thải bị loại trừ này vẫn là này vài thập niên lần đầu tiên. Hai phủ phủ chủ cười cười, trước hết đào thải nhất định là phong vấn phủ. Mà Dung Nguyệt ở một bên bình tĩnh tự nhiên uống trà, có vô dạ ở, trận này đại bị căn bản không cần lo lắng. Đương đào thải hai chi đội ngũ xuất hiện thời điểm. Hai đại phủ chủ sắc mặt trở nên khó coi lên. Như thế nào là các ngươi? Thực xin lỗi, phủ chủ, đệ tử đại ý bị đánh lén. Bọn họ cúi lầu nói. Đánh lén, cuối cùng đi vào chính là bọn họ. Các ngươi sao có thể sẽ bị đánh lén, tìm lấy cơ các ngươi cũng tìm một hợp lý. Huyền Nguyệt phủ chủ quát lớn nói. Tu luyện không nghiêm túc, chờ lần này bế quan các ngươi đi hàn băng động đợi đi. Hàn cung phủ chủ lạnh lùng nói. Này hai đội đội ngũ đệ tử quả thực khổ mà không nói nên lời, ai nói mặt sau đi vào liền không thể đánh lén, bọn họ là thật sự bị đánh lén, nhưng không ai tin tưởng bọn họ, chỉ là cho rằng bọn họ thực lực không bằng người. Hoàng vô giả mang theo phong vân phủ đội ngũ đi trước, đụng phải mặt khác một chi đội ngũ. Bọn họ kinh ngạc nói, như thế nào là các người, các ngươi thế nhưng còn không có bị đào thải. Hoàng vô giả cười nói, chúng ta sao có thể sẽ bị đào thải. Bất quá nói cho các ngươi một cái thực bất hạnh tin tức, các ngươi thực mau liền sẽ bị đào thải. Trong lòng ở tức giận mắng chính mình sư đệ không còn dùng được, thế nhưng không có thu phục bọn họ, bọn họ cao ngạo nói, thật là kiêu ngạo, có thể từ ta sư đệ nơi đó phá vây cũng sẽ thua tại chúng ta trong tay, còn vọng tưởng làm chúng ta bị loại trừ. Hoàng vô dạo phất tay nói, đậu thủ, chiến. Đối thủ thực lực không tầm thường, không có thượng một lần xuất kỳ bất ý công kích thuận lợi vậy thắng lợi. Này đối với phong vân phủ đệ tử tới nói là một hồi sẽ thất bại ác chiến. Đương nhiên tình huống như vậy là bởi vì hoàng vô dạ không có ra tay, hoàng vô dạ không có ra tay lại có người tới tìm phiền thoái. Tiểu tử, ngươi không phải cùng phủ chủ đánh đố muốn bắt đệ nhất sao? Như thế nào không dám động thủ? Sợ sao? Vốn đang muốn cho ngươi nhiều nhảy nhót trong chốc lát, nếu ngươi tìm chết, như vậy ngươi có thể lăn. Tứ tượng vô cực. Vị này huyền nguyệt phủ đệ tử còn không có phản ứng lại đây, tứ tượng chi lực, thế không thể đỡ, hắn cả người liền mất đi ý thức. Sư Minh Sư Minh không thể hiểu được đã bị đánh bại truyền tống đi ra ngoài, người khác đều sợ ngây người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quá chậm, mặt khác một nửa giao cho các ngươi. Nếu là không đối phó được, ta không ngại liền các ngươi cùng nhau thu thập. Hoàng vô dạ đối phong vân phủ các đệ tử nói. Bọn họ trên người mạo mồ hôi lạnh, vô dạ lao đại, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Nhưng là bọn họ cảm thấy việc này hoàng vô dạ có thể làm được, này không bán mệnh động thủ, cần thiết nhanh lên giải quyết hai phủ này đó phê xài, bằng không xui xẻo chính là bọn họ. Phong vân phủ đệ tử sức chiến đấu bạo trướng, làm huyền nguyệt phủ đệ tử buồn bực đã chết, bọn người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà đối thượng hoàng vô dạ kia một ít ra hỏa càng là kinh tủng đây là một cái nhất phẩm hoàng linh sư sao vui đùa cái gì vậy nào có như vậy nhất phẩm hoàng linh sư rõ ràng cấp bậc không biết kém nhiều ít nhưng là bọn họ tại đây tiểu tử trên tay căn bản không có đánh trả chi lực gặp quỷ tiểu tử này liền linh khí cũng chưa dùng chỉ dùng kia bá đạo linh kỹ liền đem bọn họ cấp đánh rơi rất tan tác ngươi ngươi rốt cuộc là người nào ngươi tuyệt đối không phải nhất phẩm hoàng linh sư ngươi gạt người a Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nói, ta thật là một cái nhất phẩm hoàng linh sư, kỳ thật vẫn luôn rất muốn nhanh lên để cao thực lực tới, nhưng là không có biện pháp, cũng không thể trách ta. Toàn bộ đều cút đi. Ở hoàng vô dạ thu thập xong bọn họ lúc sau, những người khác cũng nắm chặt thời gian thu thập đối thủ, miễn cho bị vô dạ lao đại thu thập. Kế tiếp đào thải như cũ không phải phong vân phủ người, mà là huyền nguyện phủ người. Bọn họ ý thức được tình huống không đúng. Huyền Nguyệt Phủ chủ bắt được phía trước bị Hoàng Vô Dạ đánh bại là kia một cái Huyền Nguyệt Phủ đệ tử nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia! kia Hoàng Vô Dạ là một người biến thái. Hoàng Vô Dạ căn bản là không phải nhất phẩm Hoàng Linh Sư. Không phải, bọn họ cảm giác sai rồi đó là không có khả năng sự tình, rốt cuộc rất ít có người có thể giấu được bọn họ mới đúng. Nay không bắt được Dung Nguyệt đi hỏi Hoàng Vô Dạ rốt cuộc là cái gì địa vị, Dung Nguyệt nói. Vô luận vô dạ có phải hay không nhất phẩm Hoàng Linh Sư, chỉ cần tuổi đủ tư cách vậy không tính vi phạm quy định. Các vị liền kiên nhẫn chờ lúc này đây tỉ thí kết quả liền hảo. Dung Nguyệt Thoạt nhìn định liệu trước bộ dáng, làm cho bọn họ tức chết rồi. Cho dù Hoàng Vô dạ Thoạt nhìn thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng một chút, nhưng là đối chính mình đệ tử tin tưởng mười phần, hơn nữa bọn họ người nhiều, cũng không tin giải quyết không song phong vân phủ này vài người. Giải quyết một chi đội ngũ lại đụng phải một cái, không nói hai lời liền động thủ, Hoàng vô dạm như cũ cùng Phong Vân phủ mặt khác đệ tử một nửa phân. Nay sức chiến đấu là người sợ hãi, bị Đào thải phi thường mau, bọn họ sắc mặt khác nhau, này Phong Vân phủ. Ở Hàn Băng rừng dậm hai phủ đệ tử cảm thấy không thích hợp, Phong Vân phủ kia một ít người cũng không có ngay từ đầu bị Đào thải liền tính, thế nhưng làm cho bọn họ thiệt hại không ít người. Không hề như vậy xem thường Phong Vân phủ những người này, Cuối cùng tập kết một chi hàn cung phủ đệ tử liên thủ, chuẩn bị vây công phong vân phủ đệ tử. Bọn họ lưu tại hàn băng rừng rậm lâu như vậy không có bị đào thải, thật sự làm cho bọn họ thực tức giận. Hoàng vô dạ cười nói, tới, lúc này đây tới không ít người, các người đối phó một phần mười, yêu cầu không cao, đừng làm chính mình đào thải. Lần này tới người rất mạnh, khó đối phó. Nếu là có thể ở giải quyết xong hai phủ mọi người phía trước bọn họ phong vân phủ một người đều không có đào thải, kia hai đại phủ người sắc mặt nhất định sẽ thực xuất sắc. Nha! Tới không ít người hoa. Hàn cung phủ người đánh tới lúc sau, hoàng vô giả cười như không cười nhìn bọn họ. Lập tức tới nhiều người như vậy, cũng miễn cho tiểu gia ta từ từ tìm, cùng nhau thu thập. Các ngươi ngày chết tới rồi còn như vậy kiêu ngạo, đậu thủ. Màu trắng thân ảnh hiện lên. Che ở đại bộ phận người trước mặt. Trước thu thập này xông vào đằng trước kêu ngạo tiểu tử. Bị thu thập chính là các ngươi Hoàng vô dạ vận chuyển linh lực nháy mắt bùng nổ. Tứ tượng vô cực. Tứ tượng. Hoàng vô dạ ở bọn họ bên trong xuyên qua, từ đầu đến cuối chỉ dùng nhất chiêu. Liên tính chỉ là dùng nhất chiêu, bọn họ lại không thể tưởng được biện pháp phá giải. Quá cường, này linh kỹ, liên tính là bọn họ là bọn họ mạnh nhất linh kỹ đối thượng này nhất chiêu. Quả thực là một cái trên trời dưới đất. Phốc phốc phốc. Bọn họ một đám bị trọng thương, bị thương không nhẹ. Không tốt, tiểu tử này quá lợi hại, không ổn chúng ta đến đi tìm đại sư huynh. Nhanh lên đi. Bọn họ cảm thấy phía trước thật sự quá coi thường phong vân phủ này một ít người. Nếu là làm hắn như vậy đi xuống, phong vân phủ rất có khả năng sẽ thắng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, bởi vì lúc này đây đều tiền đặt cược quá lớn hai phủ thua không nổi, nếu bị thua phủ chủ nhất định sẽ không vòng bọn họ. Hoàng vô giả cười lạnh nói, đi, tới cũng đừng muốn chạy. Phanh phanh phanh, vài đạo thân ảnh bay đi ra ngoài. Đi người toàn bộ đều cả lại, mặt khác một bên động thủ người cảm giác không ổn muốn chạy. Hoàng vô giả nói, nếu là làm người chạy, các ngươi nhìn làm đi. Vì thế bọn họ đem Hàn Cung phủ làm vây đến chật như nêm cối, bọn họ muốn chạy, không có cửa đâu. Nếu là làm cho bọn họ chạy xui xẻo chính là bọn họ, các ngươi, bọn họ khó thở, chạy không được chỉ có liều mạng, nhưng là lại như thế nào đua đều là làm vô dụng công. Hàn Cung Phủ bị đào thải một đám người, đang xem đến này một ít người thời điểm Hàn Cung Phủ phủ chủ cả giận nói, các ngươi đồng thời bị đào thải, rốt cuộc là ai động tay, huyền nguyệt phủ người. Chứ bỏ huyền nguyệt phủ, hẳn là cũng không có người khác. Kết quả nhà hắn đệ tử nói, là phong vân phủ người. Cái gì? Phong Vân Phủ Hai Phủ người đều ngây ngẩn cả người Phong Vân Phủ Sao có thể? Ta không tin Phủ chủ Là thật sự Cái kia gọi là Hoàng Vô Dạ Tiểu Tử chính là cái biến thái Hắn một người là có thể đánh bại chúng ta mọi người Chúng ta đều không phải đối thủ của hắn Phủ chủ Cái kia gọi là Hoàng Vô Dạ có vấn đề Chúng ta Đệ nhất Đệ nhất chỉ sợ thật sự Này một cái đệ tử nói còn không có nói xong, đã bị hàn cung phủ phủ chủ cấp uống ở. Cầm mồm. Phong vân phủ như thế nào có thể bắt được đệ nhất, tuyệt đối không thể. Huyền Nguyệt phủ phủ chủ cũng có chút kinh ngạc, này theo chân bọn họ phía trước tưởng không giống nhau. Bất quá hàn cung phủ cùng huyền Nguyệt phủ có hiệp nghị, kém cỏi nhất kết quả chính là hai phủ cùng nhau hợp tác. Hàn cũng không tin hai phủ các đệ tử đều không đối phó được một cái phong vân phủ. Ở Hàn băng rừng dậm hai phủ đệ tử liền cảm thấy không thích hợp, bọn họ cuối cùng tập kết sở hữu hai phủ đệ tử, muốn nhất cử đánh bại phong vân phủ người. Hoàng vô dạ nhận thấy được người tới, cười nói, đều tới, như vậy cũng hảo, có thể càng mau giải quyết. Cái gì? Đều tới, cũng chính là hai phủ liên thủ. Bọn họ thật sự thật quá đáng. Phong vân phủ đệ tử nổi giận. Hoàng vô Dạ nói, mọi người giao cho ta, các ngươi phụ trách nhặt của hời. Đừng làm người chạy! Là! Đối với Hoàng Vô Dạ An Bài, bọn họ là vô điều kiện phục tùng. Trong ngoài đều là người, thoạt nhìn khí thế rất lớn. Các ngươi rốt cuộc là dùng cái gì để tiện thủ đoạn làm ta sư đệ đào thải? Lúc này đây, các ngươi thất bại. Hoàng Vô Dạ nói, thật là buồn cười, chỉ bằng các ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Côn vọng! Chịu chết đi! Hoàng Vô Dạ tốc độ thực mau! Này một ít người liền tính là lại nhiều cũng thương không đến hoàng vô dạ. Phanh phanh phanh. Mạnh nhất không gì hơn cửu phẩm đế linh sư, chỉ có bị hoàng vô dạ song ngược phân. Bọn họ trên chán mạo mồ hôi lạnh, thế mới biết hạ đánh cuộc kia một ngày. Hoàng vô dạ nói hắn có thể bắt được đệ nhất, phong vân phủ có thể bắt được đệ nhất. Cũng không phải cuồng vọng không biết trời cao đất dày, mà là tiểu tử này thật sự có như vậy biến thái thực lực. Tiểu tử này một chút đều khó đối phó. Nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ không thể thua. Cuối cùng hai phủ ưu tú nhất mười mấy đệ tử, lấy ra chính mình đòn sát thủ, bọn họ dùng linh dược làm chính mình có được nửa đế thực lực. Hoàng vô dạ liền tính có thể đối phó cửu phẩm đế linh sư, cũng mơ tưởng đối phó nửa đế, rốt cuộc hai người khác biệt rất lớn. Kết quả đối mặt nhiều như vậy nửa đế đối thủ, Hoàng vô dạ cười nói, nửa đế A. Ta đây cuối cùng có thể dùng mặt khác linh kỹ đối phó các ngươi. Thủy nguyên tố linh kỹ vận chuyển, hoàng vô dạ sử dụng thủy nguyên tố linh kỹ. Thủy nguyệt kính diệt. trừ bỏ thủy nguyên tố linh kỹ ở ngoài, còn có một chi linh cấp một nguyên tố linh kỹ. Hoàng vô dạ cảm thấy có thể thừa dịp cơ hội này độc thủ, luyện luyện tập. Mục chi luân hồi. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, toát ra tới màu xanh lục dây đằng cuốn lấy bọn họ. Bọn họ sắc mặt đại biến, này. Đây là một chi áo nghĩa linh kỹ kia. Lúc này bọn họ không thể không thừa nhận, phía trước hoàng vô dạ thi triển linh kỵ đối với hắn tới nói, thế nhưng chỉ là bình thường nhất linh kỵ. Đây mới là lợi hại linh kỵ, quả thực biến thái A. ầm ầm ầm Thủy cung một nguyên tố linh kỵ mở rộng ra lúc sau, bọn họ thật sự cảm giác vô lực. Tăng lên tới nửa đế thực lực lại như thế nào, như cũ không phải tiểu tử này đối thủ. Phanh phanh phanh. Hoa một phen công phu, đem người giải quyết. Có người muốn chạy trốn chạy, cũng bị ngăn lại nhặt của hời. Bị đau một đám người, tự hồ là sở hữu hai phủ đều đệ tử. Hai phủ người cũng không dám tin tưởng, sao có thể, đều đào thải. huyền Nguyệt phủ nhật tử cùng Hàn Cung phủ phủ đệ tử toàn bộ bị đào thải. Phong vân phủ đệ tử một cái đều không có đào thải. Kế tiếp phỏng chừng là bọn họ phong vân bên trong phủ bộ đánh giá. Phong vân phủ đệ tử lại là như vậy lợi hại. Phúc! Lúc này... Hai phủ ưu tú nhất hai đệ tử bắt đầu hộp máu, sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy. Bọn họ làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Phong vân phủ đệ tử thế nhưng xuống tay như vậy ngon độc. Kết quả luyện dược sư một kiểm tra, bọn họ biết được bọn họ như thế không xong nguyên nhân. nay mấy cái đệ tử dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên thực lực, hiện tại bị phản vệ. Cái gì? Tăng lên thực lực đều đánh bại không được, chuyện này không có khả năng kia chính là nửa đế A. Phong vân phủ có nửa đế đệ tử. Kết quả bọn họ biết được, phong vân phủ không có nửa đế đệ tử, bọn họ thua ở một cái nhất phẩm hoàng linh sư trong tay. Phủ chủ, chúng ta chín. Thua, đánh cuộc cũng thua, như vậy đều tiền đặt cược trong lúc nhất thời hai phủ phủ chủ sắc mặt trở nên so đáy nổi con hát. Thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, bọn họ hận không thể phong vân phủ người chết ở bên trong. Hàn cung phủ phủ chủ vội vội vàng vàng rời đi, bí mật ra lệnh Mở ra hàn băng rừng rậm tuyệt sắt trận pháp. Mau! Hán lạnh giọng. Nơi này chỉ còn lại có phong vân phủ người, cho nên liền người một nhà tới phân ra thắng bại. Hoàng vô dạ nói, cùng nhau đọc thủ, quyết định xếp hạng Xem ai trước đào thải. Là. Nói là cùng nhau đọc thủ, nhưng là ai dám đối hoàng vô dạ đọc thủ. Vì thế bọn họ từng người chém giết nhưng là lại đem hoàng vô dạ cấp vắng vẻ ở một bên. Nói giỡn, ai có thể là vô dạ lao đại đối thủ, kia không phải tìm được sao. Phân ra tháng bại thức mau một đám biến mất, trước 10 tên cơ bản có thể xác định, tiếp theo tiếp tục động thủ. Hàng cung phủ trận pháp mở ra vẫn là yêu cầu nhất định thời gian, rốt cuộc kia không phải giống nhau trận pháp, hàng cung phủ phủ chủ có chút sợ bọn họ trước thời gian ra tới. Phong vân phủ đệ tử là ra tới một ít. Nhưng là hoàng vô dạ không ở trong đó, hắn hẳn là sẽ là nhất muộn một cái ra tới đệ tử. Còn giữ lại ba cái, hai người, một cái. Liên ở ngay lúc này, trận pháp mở ra, hoàng vô dạ lúc này phải rời khỏi, lại căn bản không rời đi hàn băng rừng rậm. Hoàng vô dạ sửng sốt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thử vài lần lúc sau vô dụng, hoàng vô dạ chỉ có thể khắp nơi nhìn xem, này hàn băng rừng rậm độ ấm so với phía trước trở nên càng thấp. Thấp đến vô pháp dùng linh lực loại kém, may mắn hoàng vô dạ có được thần hỏa, điểm này hàn băng chi lực không làm gì được hắn. Thành! Thành! Hoàng vô dạ lưu tại bên trong. Hàn cung phủ phủ chủ phi thường kích động, hoàng vô dạ chết ở bên trong, bọn họ liền không tính thua. Tất cả mọi người ra tới, chỉ có hoàng vô dạ còn ở bên trong, phong vân phủ này một ít đệ tử có chút kinh ngạc. Vô dạ lao đại như thế nào còn không có ra tới. Hàng cung phủ chủ Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung Thược cũng hỏi. Hắn còn tính tương đối hiểu biết vô dạ, nếu đều giải quyết, hẳn là sẽ không lãng phí thời gian. Hàn cung phủ chủ nói, buồn phủ chủ cũng không rõ ràng lắm hàn băng rừng rậm tình huống, có lẽ hoàng vô dạ ở hàn băng rừng rậm có chút việc, dù sao xếp hạng đại khái đều ra tới, đại gia có thể tan. Huyền Nguyệt Phủ nhân đạo, vậy trước mượn một chỗ, hảo hảo giáo hấn một chút ta này một ít không nên thân đệ tử. Lúc này đây thành tích buồn phủ chủ thật sự rất không vừa lòng, cũng không biết phong vân phủ từ nơi nào tìm tới đệ tử. Chúng ta hàn cung phủ lúc này đây cũng trên mặt không ánh sáng A. Ai? Hàn cung phủ chủ thở dài nói. Bọn họ người lui lại, nhưng là Dung Thực lại không có lui lại. Đang đợi chờ. Hàn cung phủ chủ che giấu rất sâu, Dung Thực cũng không có nhìn ra cái gì vấn đề tới. Nhưng là hắn trong lòng như cũ có nghi kỵ. Nơi này là Hàn Cung Phủ địa bàn, bọn họ muốn động điểm tay chân chỉ sợ có thể làm được, rốt cuộc bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng làm vô dạ bắt được đệ nhất. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, ba cái canh giờ. Hoàng vô dạ còn không có ra tới, phong vân phủ đệ tử nóng nảy. Phủ chủ, vô dạ lao đại hắn. Chẳng lẽ Hàn Cung Phủ hạ ám tay? Dung Thược Phất tay nói, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, ta đi tìm Hàn Cung Phủ chủ. Là. Dung thực chuẩn bị đi tìm hàn cung phủ phủ chủ, mà ra hỏa này thế nhưng chủ động đi tìm tới, thoạt nhìn còn có chút giao thoa bộ dáng. Dung thực phủ chủ, không hảo. Không hảo, ba cái canh giờ phía trước, hàn băng rừng rầm hàn khí bừng, xuất khẩu bị phong bế, cho nên tiến vào hàn băng rừng dậm người ra không được. Hoàng vô dạ hẳn là bởi vì này một nguyên nhân, mới vẫn luôn ở lại bên trong. Hàn cung phủ chủ một bộ thực nôn nóng dáng vẻ lo lắng. Dung Thượng sắc mặt lạnh lùng, ngươi nói cái gì? Còn không nhanh lên nghĩ cách mở ra xuất khẩu. Hàn băng rừng rậm không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta cũng không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không hiện tại mới phát hiện. Liên tính là có biện pháp, hoàng vô dạ chỉ sợ cũng chống đỡ không được ba cái canh giờ. Rốt cuộc kia hàn khí liên tính là đỉnh đế linh sư cũng không ai có thể kiên trì lâu như vậy. Dung Thượng phủ chủ, đã xảy ra tình huống như vậy chúng ta thực xin lỗi. Lúc này đây tam phủ lại bị, các ngươi phong vân phủ là đệ nhất không thể nghi ngờ, đây là chúng ta tam khối phủ lệnh, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Hoàng vô dạ đã xảy ra chuyện, hàng cung phủ phủ chủ sảng khoái lấy ra tới tam khối phủ lệnh, hy vọng dung thực không cần so đo. Này vốn dĩ chính là các ngươi thua đồ vật, ngươi cảm thấy này tam khối phủ lệnh là có thể làm ta không ngại sao. Nếu là vô dạ có việc, chúng ta phong vân phủ nhất định cùng các ngươi hàn cung phủ không chết không ngừng. Liền tính là trứng gà chạm vào cục đá chúng ta cũng sẽ không dừng tay. Dung thực tuổi trẻ gương mặt phía trên hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Này! Như vậy ngoài ý muốn, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đến. Hơn nữa tỷ thí phía trước ta cũng nói qua, Hàn băng rừng rậm có nguy hiểm, nếu muốn sát cơ à, tự gánh lấy hậu quả. Đây đều là mọi người đều biết đến. Hàn cung phủ chủ nói. Đây là ta huyền nguyệt phủ phủ lệnh. Các ngươi phong vân phủ cũng đừng qua quá mức, ở chỗ này càng quái, ngoài ý muốn là khó tránh khỏi. Huyền Nguyệt Phủ Chủ cũng đem lệnh bài giao cho Dung Thượng. Biết được Hoàng Vô Dạ kia làm hại bọn họ thua thảm như vậy tiểu tử chết ở bên trong, Huyền Nguyệt Phủ Chủ tâm tình biến hảo không ít, phủ lệnh cũng cấp thống khoái cực kỳ. Dung Thượng âm trầm nhìn bọn họ hai người, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Hoàng Vô Dạ ở bên trong đã xảy ra chuyện, tuy rằng hàn cung Phủ Chủ nói như vậy nghiêm trọng. Hắn nhất định có thể ra tới, chờ hắn ra tới ở hảo hảo thanh toán này một bút chứng đi. Ở hàn khí càng ngày càng nùng thời điểm, Hoàng vô dạ dùng thần hỏa bao vây lấy chính mình, không có bị nơi này hàn khí thương đến. Nơi này trận pháp trở nên quỷ quyết lên, nhưng là thần hỏa quá cường đại, bất luận cái gì sát trận đều lấy phi thường bá đạo tư thái pha vỡ. Hoàng vô dạ nói thầm, nơi này đều là sát trận, xem ra là hàn cung phủ người động thủ. Cho rằng ta đã chết liền sẽ không thua Rất sở hữu bảo khổ sao Ngây thơ Luôn có biện pháp có thể đi ra ngoài Hoàng vô dạ ở bên trong này đi tìm ra đi biện pháp Mà hàn cung phủ chủ nói Dung thực phủ chủ Ngươi đều đợi lâu như vậy cũng mệt mỏi Lúc này đây đại bị kết thúc Yến hội muốn bắt đầu rồi Ngươi cũng không thể tham dự Chỉ là một cái đệ tử mà thôi Thiên phú hảo một chút mà thôi Dung thực phủ chủ cũng quá coi trọng hắn Nếu không phải kia tiểu tử là một người nam nhân, ta còn tưởng rằng hắn là dung thượng phủ chủ người trong lòng đâu." Huyền Nguyệt phủ chủ ở một bên nói nói mát. Dung thượng nói: "Hai vị qua đi đi. Mọi người đều đang đợi người, ta muốn ở chỗ này chờ hoàng vô dạ." Ai? Vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn." Hàn cung phủ chủ thở dài. "Hai vị phủ chủ rời đi." Huyền Nguyệt phủ chủ nói: "Cái kia gọi là hoàng vô dạ tiểu tử Thật sự ra không được sao. Hàn cung phủ chủ nói, đó là đương nhiên. Như vậy hàn khí hơn nữa sắp trận, liền tính hoàng vô dạ là đỉnh đế linh sư cũng đừng nghĩ ra tới. Càng không cần phải nói hắn chỉ là một cái sức chiến đấu siêu quần nhất phẩm hoàng linh sư, sớm chết ở bên trong. kia tiểu tử đã chết là thực thảo, chúng ta không cần thua trận trận thứ hai đánh cuộc. Hơn nữa phong vân phủ có như vậy một cái lợi hại thiên tài về sau chỉ sợ biết không được, đối chúng ta có uy hiếp. Chẳng qua đang tiếc kêu lâm thần đan Huyền Nguyệt Phủ Chủ có chút tiếc hận nói. Hàn Cung Phủ Chủ nói, là có chút đáng tiếc, Huyền Huynh vừa nói ta cảm thấy quá xúc động. Hàn làm mặt khác nghi cách mới đúng. kia cũng không có biện pháp, lúc trước Hàn Huynh chỉ sợ là khí hôn đầu. Huyền Nguyệt Phủ Chủ tỏ vẻ thực hiểu biết. Cấu kết với nhau làm việc xấu hai người đi gia nhập hiến hội bên trong, nhưng là dung thực không có tới trận này hiến hội tự nhiên là thiếu một chút cái gì. Bất quá phong vân phủ tổn thất như vậy một cái lợi hại thiên tài, Dung thực phủ chủ đau lòng không tới tham gia cũng thực bình thường. Hoàng Vô Dạ cũng không biết nàng tại đây hàn băng rừng rậm đi bộ bao lâu, nhưng là nàng đã tìm được rồi này một ít trận pháp quy luật, ở tầng tầng trận pháp lúc sau, là hàn khí mạnh nhất địa phương. Hoàng Vô Dạ tiến vào một cái màu xanh băng thế giới, có một cái băng hồ, băng hồ bên trong có một bó ánh sáng xuất hiện, mang theo một cổ lực lượng cường đại. Hoàng Vô Dạ lượ qua đi. Thấy được nơi này có một viên màu xanh băng hạt châu. Nay hẳn là thứ tốt. Là thứ tốt, đây là Hàn Băng Chi Tâm. Liên Tính không có kia một người nam nhân, ngươi cũng có thể ngăn chặn thần hỏa một đoạn thời gian. Đương nhiên thứ này tuyệt đối không thể bị hắn chạm vào, bằng không băng chi thánh linh cũng không phải là hắn có thể ngăn chặn. Phong linh thanh âm truyền đến. Hàn Băng Chi Tâm sao? Toàn bộ Hàn Băng rừng rậm sở dĩ tồn tại, đó là bởi vì này một cái Hàn Băng Chi Tâm. Hàn cung phủ người đã sớm phát hiện này một cái đồ vật, nhưng là liền tính là bọn họ mạnh nhất lao tổ cũng chưa biện pháp phá vỡ này lớp băng, bắt được kia hàn băng chi tâm. Hoàng vô dạ chuẩn bị thử xem, liệt dương chi viêm lúc này lại không cách nào bổ ra này một cái lớp băng. Hoàng vô dạ tiếp theo dùng hai loại ngọn lửa, ba loại ngọn lửa. Này hàn băng phi thường ngoan cố, thẳng đến hoàng vô dạ dùng toàn tám loại thần hỏa, trong cơ thể thần hỏa đều phải bùng nổ thời điểm. Hoàng vô dạ thành công phá khai rồi. Rắc. Lớp băng vỡ ra, hơn nữa hỏa tan thành thủy. Hoàng vô dạ cả người đỏ bừng, vận dụng tám loại thần hỏa nàng thật sự một chút đều không dễ chịu. Nàng nhu cầu cấp bách muốn lạnh leo đồ vật, cho nên không nói hai lời cầm kia hàn băng chi tâm. Này hàn băng chi tâm hiệu quả thật sự thực không tồi, đương bắt được kia hàn băng chi tâm thời điểm, trong thân thể tám loại cực dương thần hỏa chậm dài an phận xuống dưới. Một lát sau, tám loại cực dương thần hỏa an phận xuống dưới. Hoàng vô dạ nói, xem ra Hàn cung phủ chủ cấp tiểu gia tặng một phần đại lễ, chờ tiểu gia đi ra ngoài, nhất định đến hảo hảo cảm ơn hắn lao nhân ra mới được. Thứ này vừa lúc có thể dự phòng. Nếu là sử dụng tám loại thần hỏa mà yêu tinh không ở bên người, này tuyệt đối là cứu mạng ngoạn ý. kia nam nhân ở người liền ưu tiên nghĩ hắn. Phong Linh nhàn nhạt nói, đương nhiên, đó là ta nam nhân. Hơn nữa băng chi thánh linh lực lượng cũng không phải này một viên hàn băng chi tâm có thể so sánh, không phải sao? Hoàng vô dạ cười nói. Phong linh trả lời, dù sao là ngươi đồ vật, ngươi muốn thế nào liền thế nào? Kiếm như thế nào đi ra ngoài? Hoàng vô dạ hỏi. Ngươi đã được đến hàn băng chi tâm, toàn bộ hàn băng rừng rậm đều sẽ xuất hiện cái khe, phong tỏa không được, ngươi nghiêm túc một chút là có thể phát hiện xuất khẩu. Hoàng vô dạ linh hồn lực tản ra. Tự nhiên tìm được rồi cái khe, màu trắng thân ảnh nhóng lên, nhằm phía kia cái khe, sau đó từ bên trong rời đi. Đã không có hàn băng chi tâm, khắp hàn băng rừng rậm không dùng được bao lâu liền sẽ hóa thành một bãi thủy, không biết đến lúc đó có thể hay không đem hàn cung phủ cất tiêm Nếu là như thế này, kia thật sự là sẽ rất thú vị, hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Nếu không phải lúc này động thủ, phong vân phủ những người khác rời đi có chút phiền thức. Nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp ném một phen hỏa làm hàn băng rừng rậm hòa tan yêm hàn cung phủ. Hoàng vô dạ ra tới địa phương theo vào đi thời điểm không giống nhau, nhưng là như cũ ở hàn cung phủ trong phạm vi, nàng tìm được rồi đi phía trước nhập khẩu lộ, liền nhìn đến Dung Thực đứng ở nơi đó như là một tòa khắc băng giống nhau. Hoàng vô dạ nói, Dung Thực, ta ra tới. Dung Thực nhìn về phía kia một cái tươi cười như hoa bạch đi rẻ thiếu niên, cười nói. Ta liền biết cái gì đều ngăn không được ngươi. Những người khác đều đi nơi nào. Đã bắt đầu kết thúc tuyệt tối, ngươi muốn đi tham gia, vẫn là nghỉ ngơi. Hoàng vô dạ cảm giác hoàng vô dạ trên người dính đầy nồng đậm hàn khí, hắn tới gần đều cảm giác có chút chịu không nổi. Hàn cung phủ chủ lời nói không giả, nhưng là hắn xem nhẹ vô dạ thực lực. Vô dạ thủ đoạn rất nhiều, cho dù đỉnh đế linh sư sẽ thiệt hại ở bên trong, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không. Hoàng vô dạ nói kết thúc tiết tối, như vậy nhiều người đều ở đây. Nhiều thú vị a. Như thế nào có thể vắng họp, chúng ta qua đi đi. Ân, Chờ hoàng vô dạ quá khứ thời điểm, yến hội kỳ thật đã tới rồi kết thúc. Lúc này đây hàng cung phủ cùng Huyền Nguyệt phủ thua thứ thảm, nhưng là bọn họ phủ chủ lại giống như trước tháng giống nhau vui vẻ. Còn không có chờ bọn họ vui vẻ đủ, một cái đột ngột thanh âm truyền đến, tiểu gia gia tới, làm đại gia đợi lâu. Đêm nay thượng yến hội Như thế nào có thể thiếu tiểu ra đâu? Các ngươi nói đi. Từng đôi đôi mắt động tắc nhất trí nhìn về phía ở phong vân phủ vị trí thượng đột nhiên xuất hiện kia một cái bạch tí rìa thiếu niên. Mọi người ngây ngẩn cả người, là Hoàng Vô Dạ. Hàng cung phủ chủ không phải nói Hoàng Vô Dạ bị nhốt ở Hàn băng rừng rậm, đã sớm bị đông chết sao. Hắn như thế nào ra tới? Đây là người là quỷ. Chuyện này không có khả năng. Kinh ngạc nhất không gì hơn Hàn cung phủ chủ. Bởi vì hắn đối tình huống bên trong rất rõ ràng, hoàng vô dạ là không có khả năng ra tới. Hoàng vô dạ cười nói, hàn băng rừng dậm là ra một chút vấn đề nhỏ. Nhưng là tiểu ra là người nào? tam phủ mạnh nhất đệ tử liên thủ đều không phải tiểu ra đối thủ, điểm này thiền thoái nhỏ sao có thể nề hà đến chúng ta. Hoàng vô dạ rất cao điều, thực tiêu ngạo, nhưng là hắn nói lại là sự thật. Không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vô lực phản bắt hắn. Hoàng vô dạ ra tới, này cũng không phải là một cái thực tốt tin tức. Hàn cung phủ chủ hỏi, hoàng vô dạ, người rốt cuộc là như thế nào ra tới. Hoàng vô dạ nói, cứ như vậy ra tới a. Phủ chủ yếu là tò mò lời nói, có thể vào xem a. Trận pháp một mở ra, 3 tháng đều đóng cửa không được, ai dám đi vào, đi vào hoàn toàn cùng chịu chết không sai biệt lắm. Chẳng lẽ phủ chủ không dám đi vào, kia đáng tiếc. Bên trong phong cảnh rất không tồi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, hàn cung phủ chủ gắt gao nhìn chầm chầm hoàng vô dạ, hắn cũng biết tiểu tử này thật thực, tuyệt đối không có khả năng nói. Hoàng vô dạ lại nói, ta xem này đến hội cũng mau kết thúc, mà chúng ta phong vân phủ đệ tử ngày mai cũng muốn rời đi. Hai vị phủ chủ cho phủ lệnh cấp dung thực, thực hiện tam phủ đánh cuộc. Như vậy còn thỉnh hai vị phủ chủ, thực hiện ta cùng với các người đánh cuộc đi. Hoàng vô dạ này vừa nói, làm đại gia nhớ tới kia một cái đến không được đánh cuộc kia tiền đặt cửa quan hệ trọng đại, bọn họ cảm thấy Hoàng Vô Dạ sẽ thức thời một chút không đề cập tới, không nghĩ tới hắn thế nhưng lớn mật nói. Kêu bảo bối tuy rằng mê người, nhưng là đồng thời đắc tội hai phủ, Hoàng Vô Dạ cũng không sợ mất mạng lấy. Hai phủ phủ chủ sắc mặt trở nên so đáy nổi con hắc, mà Hoàng Vô Dạ đạm cười nói, hai vị phủ chủ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bảo khố chìa khóa trước giao ra đây đi. Ta tưởng các ngươi cũng sẽ không ở tam phủ đại bỉ như vậy quan trọng trường hợp nói chuyện không giữ lời. Bọn họ âm trầm liếc hướng Hoàng Vô Dạ, lúc này không nhận chướng bọn họ trên mặt cũng không quang A. Một đám không thể không từ trong không gian lấy ra tới một cái hộp, giao cho Hoàng Vô Dạ nói, Chúng ta tự nhiên là thua khởi, này đó là chúng ta bảo khố chìa khóa, ngươi có thể nhận lấy. Hoàng Vô Dạ mở ra hộp, bên trong có hai cái thiết kế phức tạp chìa khóa. Hoàng Vô Dạ cười nói, Hai đại phủ chủ đủ sẵn khoái. Nàng lấy ra tới Hàn Cung Phủ chìa khóa, nói, ngày mai muốn đi, đi trước bảo khố nhìn xem. Hàn Cung Phủ chủ cảm thấy như thế nào? Tuổi còn trẻ quá sốt ruột, ngày mai trở về vãn một chút cũng không quan hệ. Chúng ta Hàn Cung Phủ buổi tối là không khai bảo khố. Hàn Cung Phủ chủ nói, vậy không có biện pháp, ra đây ngày mai liền đi lấy. Hoàng Vô Dạ nói, hảo, tiến hội kết thúc lúc sau. Hoàng vô dạ bọn họ cũng đi trở về. Hoàng vô dạ tìm Dung Thực nói chuyện, hắn nói, tiểu ra ở lão hổ trên đầu rút mau, hàn cung phủ chủ thoạt nhìn thực sảng khoái, khẳng định sẽ không làm ta như ý. Thủ đoạn sẽ không ít, chính ngươi tiểu tâm một chút. Ân, ngươi cũng cẩn thận, ta là phong vân phủ phủ chủ, bọn họ cũng không dám làm quá trắng trận táo bạo. Bọn họ chủ yếu tưởng đối phó người là ngươi. Dung Thực có chút lo lắng nói, tiểu ra còn sẽ sợ hắn. Hoàng vô dạ cười nói, buổi tối động một ít thủ đoạn, không thể nghi ngờ là hạ độc, nhẹ nhàng bị hoàng vô dạ cấp hóa giải. Tưởng tượng đến ngày mai sẽ có một số lớn bảo bối tiên trướng, hoàng vô dạ đêm nay thượng ngủ đến đặc biệt hảo, ngày hôm sau liền trực tiếp đi hàn cung phủ bảo khố. Đi bảo khố trên đường, hoàng vô dạ bị người chặn. Hoàng vô dạ, nơi này là chúng ta hàn cung phủ trong địa, người ngoài là không thể đi vào, mời trở về đi. Hoàng vô dạ lấy ra tới bảo khố chìa khóa nói, tiểu gia mới mặc kệ trọng điệu tỉ trọng mà, ta đổ vật ở chỗ này, lấy xong liền đi. Bọn họ phi thường phẫn nộ, tiểu tử này cầm bọn họ hàn cung phủ bảo khố chìa khóa liền như vậy chắc chắn bảo bối là hắn sao. Si tâm vọng tưởng, bọn họ hàn cung phủ bảo bối, tuyệt đối không thể rơi vào tiểu tử này trong tay. Chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự, không phải ta hàn cung phủ người, không thể gần chút nữa nơi này nửa bước. Nếu là dựa vào gần, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cho dù có bảo khố chìa khóa giống như gì, vô pháp tới gần bảo khố, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn tiểu tử này có biện pháp nào được đến bảo vật. Hoàng vô dạ nói, không khách khí sao? Các ngươi là tưởng như thế nào không khách khí? Hoàng vô dạ lệnh băng liếc hướng về phía bọn họ, ngươi cảm thấy động khởi tay tới, ta sẽ sợ các ngươi sao? Hoàng vô dạ, ngươi tuy rằng đánh bại một ít tiểu bối, Nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, chúng ta là nửa đế, hàng thật giá thật nửa đế, nếu là đến lúc đó động thủ thương đến ngươi nhưng không tốt, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Không thử xem, các ngươi như thế nào biết tiểu ra không phải các ngươi đối thủ. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, chúng ta đây liền đắc tội. Bọn họ tưởng đối phó Hoàng vô dạ tiểu tử này thật lâu, vừa đến hàn cung phủ liền như vậy cùng vọng, to gan lớn mật cùng phủ chủ đánh đố. Lại còn có hoàn bại bọn họ hàn cung phủ thiên tài đệ tử, bắt được lúc này đây tam phủ đại bỉ đệ nhất danh. Tiểu tử này làm quá nhiều làm cho bọn họ hàn cung phủ mất mặt mũi sự tình, cho nên muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Kết quả còn không có chờ bọn họ động thủ, bọn họ liền cảm thấy chính mình thân thể không thích hợp. Phanh phanh phanh. Một đám chổng vó ngã xuống trên mặt đất, trong mắt vừa chuyển nhìn về phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy, tưởng nói chuyện, lại phát không ra tiếng tới. Hoàng vô dạ hài hước cười nói, bị đánh lén đều không có phát hiện, còn tưởng cùng ta giao thủ. Các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Hoàng vô dạ trực tiếp dấm lên bọn họ trên người đi qua, đương nhiên lại đi rồi một cái môn lúc sau, lại bị ngăn cản. Hoàng vô dạ, ngươi là phong vân phủ đệ tử, đều không phải là ta hàn cung phủ đệ tử. Không thể tiếp tục đi phía trước đi rồi. Nếu ta nhất định phải đi phía trước đi đâu? Rốt cuộc phía trước chính là có một đống bảo vật chờ ta. Hoàng vô dạ cười nói. kia cũng không được. Tứ tượng vô cực. Đối phương nói vừa mới rơi xuống. Hoàng vô dạ liền sắc bén động thủ. Ngươi lớn mật. Cũng dám ở chúng ta hàn cung phủ động thủ. Chúng ta đây liền đắc tội. Hoàng vô dạ động thủ trước chỉnh hợp bọn họ ý. Như vậy đem người cấp đánh cho tàn phế cũng là chính hắn trách nhiệm. Ba ba ba. Một đám đều là đỉnh nửa đế, đối hoàng vô dạo phát động công kích. Thùy Nguyệt cảnh diệt. Mục chi lĩnh vực. Học xong hai loại đáng sợ ngũ hành linh kỹ, liền tính là đỉnh nửa đế cũng không làm gì được hắn. Phanh phanh phanh. Màu trắng thân ảnh ở không trung sẹt qua vô số nói tàn ảnh. Bọn họ công kích lần lượt thất bại, lại muốn thừa nhận hoàng vô dạo lần lượt khủng bố linh kỹ công kích. Phốc phốc phốc. Mười mấy hiệp số dưới, bọn họ một đám hộp máu. Hô hô hô. Không ngừng là linh kỹ lợi hại, hoàng vô dạ thừa dịp bọn họ bị thương thả ra ám khí, ám khí phía trên mang theo độc, chúng chiêu lúc sau bọn họ hoàn toàn tài. Hoàng vô dạ nói, xem ra hàn cung phủ chủ là làm bộ hảo phong a, chìa khóa tuy rằng cho ta, nhưng là lại không nghĩ ta dọn đi bên trong bà bối. Bất quá hắn cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta, thật sự là quá coi thường ta. Ngươi, ngươi. Này một ít người trận mắt há hốc mồm nhìn trầm chầm, chầm hoàng vô dạ, tiểu tử này thực lực thế nhưng biến thái đến loại tình trạng này, bọn họ hàn cung phủ những thiên tài thua một chút đều không hoan a Cho dù là hắn một người tới tham gia lúc này đây tam phủ đại bỉ, một người đối thượng hai phủ sở hưu thiên tài, thắng kia một người cuối cùng cũng sẽ là hắn. Đáng sợ linh kỹ, đáng sợ tốc độ, đáng sợ chiến đấu kỹ xảo. Hoàng vô dạ tiếp tục chậm gì gì đi phía trước đi. Hắn hiện tại một chút đều không nội, mà là có chút trở mong các lộ ngăn trở người. Cái gì? Một đám phế vật, thế nhưng ngăn không được hoàng vô dạ. Hàn cung phủ chủ được đến này tin tức phi thường phẫn nộ. Phủ chủ, hoàng vô dạ nắm giữ rất cường đại linh kỹ, vượt cấp chiến đấu năng lực cường hạn đến đỉnh lửa đế đô không phải đối thủ của hắn, kế tiếp chúng ta muốn phái người nào đi ngăn trở hắn. Thấp phẩm đế linh sư, làm thấp phẩm đế linh sư cho ta xuất động. Phàm là ở trong phủ không có việc gì người đều cho ta đi ngăn lại hoàng vô dạng, kia chính là chúng ta hàn cung phủ bảo khố, tuyệt đối không thể rơi vào kia tiểu tử trong tay. Là, phủ chủ, lúc này đây, tới không ít người. Hoàng vô dạng nói, không nghĩ tới hàn cung phủ chủ là thua không nổi người, như vậy nhưng quá không thú vị. Ngươi đừng bôi nhỏ phủ chủ, là chính chúng ta bất mãn ngươi một cái tiểu tử được đến chúng ta toàn bộ hàn cung phủ bảo vận, tự tiện hành động. Cung phủ chủ không có quan hệ. hoàng vô dạ, ngươi là thắng, phi thường phong cảnh. Nhưng là chúng ta không cam lòng chúng ta hàn cung phủ bảo bối rơi vào trong tay của ngươi. Nếu không phải ngươi phía trước gạt người nói ngươi là nhất phẩm hoàng linh sư, phòng trừng thiết hạ bấy dập, chúng ta phủ chủ cũng sẽ không mắc mưu. Hắn là bị ngươi ché mắt. Ta vốn di chính là nhất phẩm hoàng linh sư, ta cũng không có nói qua ta sức chiến đấu là kia một ngày ta đã tự tin tràn đầy nói đệ nhất là của ta, các ngươi đều không tin, hiện tại thua còn trách ta, giống như có chút không thể nào nói nổi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Hoàng vô dạ, lập tức rời đi nơi đây. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ âm chầm nói. Đánh liền đánh, tiểu gia sẽ sợ các ngươi không thành. Hoàng vô dạ cười tủm tìm nói. Tiểu tử này thế nhưng còn không sợ, bọn họ đều là một ít đế linh sứ A bọn họ cảm thấy hoàng vô dạ ở cạnh mạnh, bọn họ này một ít người cũng đủ thu thập hoàng vô dạ tiểu tử này, mà lúc này dung thược mang theo người tới, hắn lạnh lùng nói: các ngươi hẳn cùng phủ rốt cuộc là có ý tứ gì? thế nhưng muốn về công vô dạ, nơi này không phải người ngoài có thể tới, hoàng vô dạ nếu là nghe lời rời đi chúng ta tự nhiên sẽ không thương đến hắn, nhưng là hắn như vậy cố chấp, chúng ta cũng không có cách nào lấy thuộc về ta chính mình đồ vật là cố chấp a. Tam phủ chi nhất hàn cung phủ một khi đã như vậy vô lễ. Hoàng vô dạ chào phùng nói. Dung thực nói, vô dạ, ngươi có tính toán gì không? Ta đều nghe ngươi. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười nói, tính toán, tự nhiên là, đem bọn họ quét ngang, đi vào. Dung thực gật đầu nói, ân. Vô dạ nói, các ngươi đều nghe được. Phong vân phủ những người khác nói, phủ chủ yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo vô dạ công tử nói làm theo. Phong vân phủ này một ít người là điên rồi sao? Dung thược phủ chủ, ngươi thế nhưng nghe một cái tiểu tử, tùy ý một cái tiểu tử hồ nháo, ngươi mới là phong vân phủ phủ chủ, ngươi uy nghiêm đâu? Ngươi uy tín đâu? Tùy ý một cái tiểu tử bài bố, liền tính hắn thiên phú hảo, ngươi cũng không cần phải như thế đi. Dung thược phủ chủ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta hàn băng phủ khai chiến sao? Hoàng vô dạ cười nói, Dung thực chỉ là làm bằng hữu lấy về vốn nên thuộc về ta đổ vật mà thôi, hai phủ khai chiến kia không đến mức. Liên tính muốn khai chiến, các ngươi hàng cung phủ tạm thời còn không có tư cách đáng giá chúng ta khai chiến. Côn vọng. Thế nhưng nói ra lời này. Chúng ta hàng cung phủ so phong vân phủ mạnh hơn nhiều, tiểu tử ngươi còn không có nhận rõ tình thế, thật là quá tuổi trẻ. Hàng cung phủ người vô cùng phẫn nộ, Hoàng vô dạ nói, bọn họ quá rong, giải. Dung thược chúng ta trực tiếp đánh. Hảo. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ nói động thủ, bọn họ là một chút do dự đều không có liền động thủ. Tiếp theo một hồi hỗn chiến bắt đầu, tham chiến chính là một ít cấp thấp đế linh sư, tự nhiên không phải hoàng vô dạ bọn họ đối thủ. Phủ chủ. Phủ chủ. Hàng cung phủ phủ chủ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, hán giận không thể ác, dung thược kia tiểu tử đương phủ chủ cũng đương quá trò đùa đi hoàn toàn nghe hoàng vô dạ kia tiểu tử. Bọn họ muốn ngáo, như vậy chúng ta cũng động thủ. Nhanh lên phái người qua đi, nơi này chính là chúng ta hàn cung phủ địa bàn, chúng ta sẽ sợ hắn không thành. Tìm cơ hội phế đi hoàng vô dạ cùng dung thực, ta đây muốn đồ vật đều sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. Là, điện chủ, chi viện người tới, làm cho bọn họ áp lực nhỏ rất nhiều. Nơi này là hàn cung phủ địa bàn. Ở chỗ này động thủ tuyệt đối là không lý trí sự tình. Huyền Nguyệt Phủ chủ được đến này tin tức lúc sau, cười ha hả cùng Hàn Cung Phủ chủ cáo biệt, rời đi. Chờ Hàn Cung Phủ chủ giải quyết xong hoàng vô dạ, hắn vừa lúc ngồi mát tan bát vàng, sớm một chút rời đi cùng chuyện này không có một chút liên quan, liền tính là đã xảy ra chuyện, cùng theo chân bọn họ Huyền Nguyệt Phủ không quan hệ. Xú rớt thanh danh, kia cũng chỉ có thể xú rớt Hàn Cung Phủ. Hàng cung phủ phủ chủ nhìn huyền nguyện phủ chủ bóng dáng, Đêm này một con cáo giả ở trong lòng mắng trăm ngàn biến. Có người nhân cơ hội vây công hoàng vô giả, hoàng vô Dạ mới là lúc này đầy hôn loạn ngọn nguồn. Liên ở một cái lợi hại gia hỏa có cơ hội công kích hoàng vô dạ thời điểm, hoàng vô dạ nói, tiểu bạch bạch, bồi bọn họ chơi chơi. Phốc phốc phốc, tiểu bạch bạch lợi chào, không chút khách khí chụp vào kia dám can đảm đánh lén nó ra tiểu đêm lão đông tây. Bành. Đối phương cao giai đế linh sư xuất tới, thậm chí còn có đỉnh đế linh sư. Phong vân phủ đi theo cao thủ cũng có, nhưng là không có hàn cung phủ nhiều như vậy. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng. Trong phút chốc, không chung xuất hiện một con sáng lạn hoàn mỹ Thủy Phượng Hoàng, một trận phượng minh lúc sau, hàn cung phủ người liền tao đương. Phủ chủ. Phủ chủ từ bỏ, hoàng vô dạ còn có một con thần thú. Bình thường đỉnh đế linh sư căn bản là không phải đối thủ của hắn kia một bên yêu cầu trả giá tự mình đi không chế cục diện. Ta tự mình đi. Nếu là hắn tự mình đi, kia chứng thực hắn không nhận chướng sự tình. Hắn không ra mặt nói, tự nhiên có thể nói cái gì không biết, là phía dưới người lửa trên gạt dưới. Phủ chủ, chính là. Buồn phủ chủ nghĩ đến biện pháp. Hắn dịch dung thành một cái cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không giống nhau người, lược hướng về phía chiến đấu bùng nổ ra tới. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần. Chuẩn bị đánh lén hoàng vô dạ, giải quyết hoàng vô dạ này một cái tai họa, như vậy những người khác sẽ dễ đối phó rất nhiều. Kết quả, liên ở hắn muốn đánh lén hoàng vô dạ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện, lạnh băng một phen trủy thủ rừng ở trên cổ hắn. Ngươi tính thứ gì, còn dám đánh lén nhà ta tiểu dạ nhi? Ngươi? Ngươi là người nào? Nay một cái hồng y dề nam tử, đẹp như yêu tình giống nhau, thực lực phi thường quỷ dị. Lấy thực lực của hắn thế nhưng đều bị hắn cấp ám toán. Hàng cung phủ chủ tới gần thời điểm nàng liền có điều phát hiện, không nghĩ tới yêu tinh càng mau một bước động thủ, màu trắng thân ảnh lược ra tới, hoàng vô dạ nhìn bị yêu huyết khống chế nhân đạo. Hàng cung phủ chủ, hiện tại tình huống này, ngươi có phải hay không muốn cùng ta hảo hảo giải thích một chút? Ngươi nói cái gì? Ta không phải. Nếu ngươi nói không thực hiện đánh cuộc kia cũng thành, cùng lắm thì tiểu ra trực tiếp đoạn. Ngươi đây là thực hiện lại gian lận ngăn trở ta, thật sự làm ta càng bất mãn. Ta bất mãn đâu. Hàn cung phủ liền sẽ càng tao ương, lại cho ngươi một lần cơ hội, thực hiện đánh cuộc. Đây là chúng ta tự mình hành động, cùng phủ chủ không quan hệ, phủ chủ đáp ứng cho ngươi chìa khóa, tự nhiên liền lựa chọn thực hiện đánh cuộc. Ngươi không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hàn cung phủ chủ nghĩa chính lời nói nói. Nếu là không biết đây là phủ chủ còn hảo, biết là hắn bản nhân. Hoàng vô dạ thật sự muốn cười. Hoàng vô dạ nói, các người tốt nhất cho ta dừng tay, bằng không tiểu ra liền làm thịt các ngươi phụ chủ. Nghe xong phụ chủ nói, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Phụ chủ! Phụ chủ tới rồi. Chúng ta không có nhìn đến A. Phụ dễ chính buồn không có tới, tiểu tử này ở nói hiệu nói vượn cái gì. Bọn họ đều không có nhận ra tới, vì thế hoàng vô dạ trực tiếp đem hắn ngụy trang mặt nạ hái xuống, lộ ra phụ chủ mặt. Thật là phủ chủ. Thế nhưng là phủ chủ. Cái này làm cho bọn họ kinh rất trong mắt. Lúc này hàn cung phủ phủ chủ mặt cũng đỏ bừng. Nhìn trước mắt này cười như không cười hoàng vô dạ. Hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi. Ngươi. Hiện tại các ngươi có thể ở tay sao? Hoàng vô dạ hỏi. Phủ chủ bị trảo. Bọn họ tự nhiên là có chút bó tay bó chân. Hoàng vô dạ đối phủ chủ nói. Ngươi còn sẽ mặt đỏ a? Có thể ra vẻ đạo mạo nói ra kia phiên lời nói, ta cho rằng phủ chủ ngươi ra mặt xem so tường thành hậu đâu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phủ chủ quát. Yêu cầu của ta vẫn luôn rất đơn giản, ta thắng, tự nhiên muốn lấy đi ta thắng bảo bối, bảo bối tới tay ta lập tức đi. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ đái ở ngươi này một cái phá địa phương sao. Ngươi hàn cung phủ phủ chủ quả thực muốn chọc giận đến hột máu, tiểu tử này thật sự vô sở kỵ đạn. Bảo vật gì đó tuy rằng chân quý, nhưng là kia cũng là vật ngoài thân, chẳng lẽ phủ chủ ngươi giác so ngươi mệnh quan trọng sao? Hoàng vô dạ nói. Ngươi dám giết ta. Ta chính là tam phủ chi nhất hàn cung phủ phủ chủ, ngươi dám đối ta động thủ thử xem. Bản tôn có cái gì không dám. Giết ngươi mà thôi. Một cổ hàn ý bao phủ hắn toàn thân, kia mị hoặc tiếng nói bên trong mang theo vô tận sắc khí, dọa hàn cung phủ chủ tim đập đều phải dừng lại. Hắn lúc này thật sự sợ, cảm giác tử vong khoảng cách hắn phi thường phi thường gần. Tránh ra, làm cho bọn họ qua đi. Hàn cung phủ nguyên nhân chính làm hại sợ, cuối cùng thỏa hiệp. Là. Phủ chủ. Nhóm người này người cấp hoàng vô dạ tránh ra một cái lộ. Hoàng vô dạ phất tay nói, hàn cung phủ chủ, bảo khố lộ còn thỉnh ngươi dẫn đường qua đi. Mệnh bị người cấp bắt chẹn, hàn cung phủ chủ cũng chỉ có thể nén giận, chậm rãi đi phía trước đi. Đi tới mục đích địa lúc sau, hắn chỉ vào phía trước kia một phiến môn đạo, đó chính là bảo khố. Hoàng vô dạ cầm chìa khóa đi mở cửa, thật sự mở ra, hoàng vô dạ nhìn về phía hàn cung phủ phủ chủ nói, phủ chủ như vậy làm vẻ ta đây, ta còn tưởng rằng ngươi cấp nếu là cũng là giả đâu. Không nghĩ tới sẽ là thật sự. Đều đã làm tốt cậy khóa quyết định. Ta hàn cung phủ bảo khố, há có thể là có thể cậy ra, ngây thơ. Và anh. Bảo khố đại môn bị mở ra, yêu huyết vô tâm tình bắt cóc ra hỏa này. Tay ở hắn trên người một chút, hàng cung phủ chủ một nửa thân thể đều bị đông cứng, sau đó thân ảnh màu đỏ chợt lóe, yêu huyết đi trong bảo khố bồi hoàng vô dạ xem bảo bối đi. Phủ chủ! Phủ chủ ngươi làm sao vậy? Phủ chủ! Bị đông lạnh chủ không thể nhúc nhích hàng cung phủ. Phủ chủ bị một đám người cấp vây quanh, ở đây người đều có thực lực cực cao ra hỏa. Chính là đều không thể giải trừ này hàn băng. Phủ chủ, nếu không chúng ta, bọn họ trên mặt lộ ra hung ác quang mang nhìn về phía kia bảo khố, thật sự không cam lòng một ngoại nhân mang đi bọn họ hàn cung phủ bảo khố. Vô luận là kia thần thú vẫn là kia hồng y rìa nam tử đều không phải chúng ta có thể đối phó, các người đi chỉ có thể chịu chết. Chúng ta, một cái liền phủ chủ đều không đối phó được người, bọn họ đối thượng phỏng trừng cũng không có nhiều ít phần thắng. Tiến vào bảo khố lúc sau, yêu huyết đi tới hoàng vô dạ bên người nói, tiểu dạ nhi, này bảo khố cũng không có gì thứ tốt. Hàn cung phủ còn như vậy bảo bối. Tốt xấu là ta đánh đố đánh thắng, tự nhiên không thể tiện nghi bọn họ, toàn bộ đều mang đi. Coi như thành ta đêm hoàng dòng binh đoàn phát triển tài chính. Hoàng vô dạ một chút đều không khách khí đem này một ít đồ vật toàn bộ đều dọn đến hắn trong không gian, sau đó lôi kéo yêu huyết nói, chúng ta đi thôi đương hoàng vô Dạ cùng yêu huyết hai người nắm tay đi ra thời điểm hàn cung phủ người như lâm đại địch giống nhau nhìn bọn họ các ngươi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua đâu vẫn là tưởng lại đánh một hồi tiểu gia nhưng không sợ các ngươi hoàng vô Dạ nhướng mày nói ngươi ngươi buông tha chúng ta phủ chủ chúng ta khiến cho các ngươi rời đi một cái dâu bạc đại trưởng lao nói yêu huyết nói bản tôn hàn băng ba cái canh giờ lúc sau liền có thể tẩy bỏ Nếu các ngươi còn che ở nhà ta tiểu dạ nhi trước mặt vướng bận, ta cho các ngươi toàn bộ toàn bộ đều biến thành khối băng. Yêu huyết phát ra hàn khí thực do người, bọn họ không có loại này lui về phía sau vài bước, không dám ở ngăn đón hoàng vô dạ, chỉ có thể làm cuốn đi bọn họ hàn cung phủ bảo khố sở hữu bảo bối hoàng vô dạ nên ngang mà đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, bọn họ vọt tới bảo khố, thật sự một chút đều không có lưu lại, kia tiểu tử quá độc ác. Hoàng vô dạ thắng lợi trở về, Ở trên đường hắn đối Dung Thực nói, Dung Thực, hàng cung phủ bảo vật ngươi nếu có nhìn chung có thể cùng ta nói. Những người khác sùng bái vô cùng nhìn hoàng vô dạ, vô dạ lao đại thật sự làm được, làm được. Dung Thực nói, ta đã được đến sau khối phủ lệnh đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, hai phủ bảo khố đồ vật là vô dạ thăng tới, ta ha có thể muốn. Vậy ngươi lấy mát mẻ phủ lệnh cùng ta đổi. Phủ lệnh cũng là ngươi cùng ta thăng tới, vô dạ ngươi muốn tùy tiện lấy ngươi nhưng thật ra hào phóng, hoàng vô dạ bất đắc dĩ cười nói, nhìn đến hàn cung phủ khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, hàn cung phủ sợ hai thủy phượng còn có yêu huyết bọn họ cũng không dám phái truy binh lại đây, cho nên bọn họ trên đường trở về hết thể đều thực thuận lợi. dung thường nói, huyền nguyệt phủ kia một bên, vô dạ ngươi có tính toán gì không? hàn cung phủ suất kỳ bất ý động thủ, huyền nguyệt phủ kia một bên bọn họ chỉ sợ có chuẩn bị, không hảo động thủ. hắn hiểu biết hoàng vô dạ. Nếu thắng, liền tính là đem hai phủ cấp ném đi, cũng tuyệt đối sẽ làm hai phủ đối tượng hứa hẹn. Vô dạ tuyệt đối sẽ không bởi vì huyền nguyệt phủ cường đại mà không dám đi đòi nợ. Hoàng vô dạ nói, hàn cung phủ phải có giá mạ phiền, chờ hàn cung phủ dạ mạ phiền tới tao hương lúc sau, lại đi một chuyến huyền nguyệt phủ. Những người khác có chút kỳ quái, hàn cung phủ có phiền thoái, cái gì phiền thoái? Chẳng lẽ vô dạ lao đại ở đi phía trước đối hàn cung phủ làm cái gì? Ba cái canh giờ lúc sau Hàn cung phủ phủ chủ rốt cuộc đạt được tự do, nhưng lại như cũ lòng còn sợ hãi kia một người nam nhân năng lực đáng sợ. Phong Vân phủ người đâu? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Còn có. Trọng hoạch tự do Hàn cung phủ phủ chủ chẳng những muốn gặp phải biến trống không bảo khố, còn gặp phải này một đống phá sự, tức giận đến muốn nổ mạnh. Phủ chủ, chúng ta muốn hay không tập kết nhân thủ đối phó Phong Vân phủ? Một cái Phong Vân phủ mà thôi, không có gì kia một người nam nhân là lợi hại, nếu chúng ta thỉnh lão tổ ra ngựa, kia hẳn là có năm chắc. Hàn cung phủ chủ lâm trầm nói, kia một cái phong vân phủ, bị phủ chủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất quá lúc này không được đại ý, cho ta liên hệ huyền nguyện phủ, buồn phủ chủ yếu theo chân bọn họ hợp tác. Yêu huyết thực lực là người thực kiên kỵ, cho nên Hàn cung phủ chủ không dám tùy tiện động thủ, chuẩn bị kéo minh hữu. Một cái minh hữu còn không bảo hiểm, hắn nói. Phải người chuyển tin đi quỷ vương điện, làm cho bọn họ cũng giúp đỡ. Buồn phủ chủ cũng không tin, diễn không xong một cái phong vân phủ. Là, đương quỷ vương điện điện chủ được đến này một phong thơ thời điểm uống nước thiếu chút nữa đều bị sặc, gặp qua tìm chết, lần đầu tiên nhìn thấy hàn cung phủ chủ như vậy tìm chết chủ. kia một cái tiểu ma đầu cũng dám trêu chọc chán sống. Vì lấy tỏ lòng trung thành, hắn chính là một năm một mười cùng đêm hoàng dòng binh đoàn người công đạo. Hơn nữa chuyển tin tức cấp hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ cười, thế nhưng tìm quỷ vương điện hỗ trợ. Hàn cung phủ chủ tìm cũng thật hảo a Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, đừng động này một ít việc nhỏ, ta hẳn khi đã không chế không được, người muốn giúp ta. Hảo. Giúp. Hoàng vô dạ nói. Nếu là hắn lôi kéo tam điện mặt khác hai điện tới hỗ trợ, hoàng vô dạ còn sẽ có chút kiếm kỵ, nhưng là lôi kéo đã ở nàng không chế giới quỷ vương điện hỗ trợ. Hàn cung phủ kia hoàn toàn là tìm chết. Làm hắn trước đáp ứng xuống dưới. Làm hàn cung phủ phủ chủ cao hưng cái một hai ngày. Thiểu ra vẫn là tương đối nhân tử. Hoàng vô dạ nói. Là. Chủ tử. Thật tốt quá. Huyền Nguyệt Phủ đáp ứng rồi. Ngay cả quỷ vương điện đều đáp ứng rồi. Này tuyệt đối là thiên muốn vong phong vấn phủ. Dung thực. Hoàng vô dạ. Các ngươi liền chờ chết đi. Lúc này đây ai cũng bảo không được các ngươi. Hàn cung phủ chủ tàn nhẫn nói.